Tô Anh Đảo cùng tần lộ liêu xong còn phải đi chú ý Tom, rốt cuộc tiểu tử đầu một hồi yêu đương, chuyện này thật sự quá mới lạ. Hắn tuy rằng đã cùng Tống Trương Trinh, Tống Thanh Khê huynh muội, cùng với đối phương các bằng hữu đánh thành một mảnh, nhưng hiển nhiên, vẫn là thực chiếu cô chính mình con trống trước, kéo chân sau người nhà. Chỉ chốc lát sau, thừa dịp người khác xem điện ảnh, từ đài thượng nhảy xuống, lặng lẽ sờ sờ, liền lưu lại đây. Tô Anh Đảo còn tưởng rằng, hắn là hạt dưa cùng quả cam quá nhiều, ăn không hết. muốn tới cho các nàng đều một chút. Tần cương đại lễ đường Quảng Tùng, trung quanh cơ hồ đều ở khái hạt dưa, nàng cũng tưởng khái mấy cái. Kết quả Tom không lưng, xuyên qua đám người lại đây, cư nhiên hỏi Tô Anh Đảo một câu, Thẩm nhi, ngươi có biết hay không ta cụ toàn sinh ra niên đại. Sinh nhật Tom gặp qua, nhưng cụ thể hắn là nào sống một năm, bởi vì hộ chiếu bị đặng côn luân giấu đi, cho nên chính hắn cũng đã quên. Mà Tô Anh Đảo vừa nghe, mày đều nhăn lại tới. Hỏi ra sinh thời đại. Vì đối tượng sao? Đây chính là tân xã hội A chẳng lẽ nói hắn cùng Tống Thanh Khê yêu đương, còn muốn giao lưu một chút sinh ra thời đại. Lúc này mới 12, liền chuẩn bị muốn xả trứng sao, đợi không được pháp định kết hôn tuổi sao. Tom, ngươi còn nhỏ, xử đối tượng cũng không cần như vậy nghiêm túc, cùng Tống Thanh Khê tùy tiện tán gấu một chút là được, ngươi tuổi cùng nàng cũng không nhiều đại, ngươi nhiều lắm so nàng một tuổi, được không? Rồi dài cổ, Tô Anh đào nhỏ giọng nói, Tom bèo một chút liền nhảy dựng lên. Là thật sự. xoát một chút liền nhảy dựng lên. Hiện tại xem điện ảnh, mặt sau nhân thủ đều có cái cột, phía trước phải có người đứng lên, chắn tầm mắt, phải dùng cái kia cột tới gõ đầu. Hắc hắc, đứa nhỏ này sao chuyện xảy ra nhi, mau ngồi xuống, chống đỡ người lạ, Hải, ngươi chống đỡ người lạ. Đây chính là chính giữa, Tom vừa đứng lên, hơn phân nửa cái màn ảnh thượng đều là bóng dáng của hắn, mặt sau người nhưng không được gõ hắn. Cái gì kêu nói đối tượng, Thẩm Nhi ngươi tưởng cái gì đâu? Tom Miêu Hạ eo. hai con mắt trường giống chuông đồng giống nhau vậy ngươi cùng tống thanh khê liêu như vậy hảo là đang nói chuyện cái gì thô anh đào bẻ hạ hán đầu vì thế hỏi ta tưởng nhập đoàn ta muốn gia nhập đoàn thanh niên cộng sản tống thanh khê là chúng ta tần thành đoàn thanh niên cộng sản đoàn tri bộ cán bộ tống trường trinh cũng là bọn họ muốn phát triển ta nhập đoàn tưởng ngươi đặng trường thành cỡ nào đứng đắn cỡ nào chính nghĩa cỡ nào ái quốc cỡ nào giác ngộ cao một cái hải tử cư nhiên bị thẩm thẩm hiểu lầm thành là yêu đương Này cũng thật quá đáng. Hắn rõ ràng là tưởng gia nhập đoàn thanh niên cộng sản, gần nhất mới cùng Tống Thanh Khê hai huynh muội đánh lửa nóng. Cho nên Tom không phải đang nói đối tượng, mà là tưởng gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. Từ từ, người êm đẹp, mới 12 tuổi, nhập cái gì đoàn thanh niên cộng sản? tô Anh Đào lại nói. Tom nói, ta thúc không phải đã nói, ở nước Mỹ vị kia bùn lao ra ra muốn tới chúng ta Tần Châu, còn nói, bùn hy vọng ta tốt nhất đã dung nhập cái này quốc gia. Hơn nữa có thể chứng minh cho hắn xem. bổn chính là đáp ứng rồi ta 100 vạn, nhập đoàn, chính là ta đã dung nhập cái này quốc gia tốt nhất chứng minh. Đến lúc đó hắn cần thiết cho ta tiền. Cho nên bổn nói chính mình muốn tới Hoa Quốc, muốn tới tần thành xem tiến sĩ. Hơn nữa, muốn nhìn hắn cùng Tom có hay không dung nhập cái này quốc gia. Hơn nữa có nhất định xã hội địa vị khi, Tô Anh đảo chỉ đương cái chê cười. Tom cũng đã ở nỗ lực, muốn chứng minh chính mình làm. Tiểu tử bận bận rộn rộn, xoay người lại chạy. Cũng may liền trước mắt xem ra, tom nhập đoàn tình thế hẳn là khá tốt, hắn ghé vào một nam hải tử bên người, hai tay không ngừng xoa tới xoa đi, ở Đỉnh thai nhức góc đại lễ đường, đang ở nghe đối phương nói cái gì, biên nghe, còn biên ở gật đầu. Tống Trường Trinh, Tống Thanh Khê, còn có mấy cái bọn họ đồng bạn, nhất bang tiểu gia hỏa đều đang cười, hơn nữa liền ở điện ảnh sau khi kết thúc, muốn ly tỏa thời điểm, còn chụp hai thanh tom bả vai. Xem ra cái này đoàn thanh niên cộng sản tom nhập định. Pham là sự tổng hội cố ý ngoại sao Dẹ gì cấp tô anh đào ôm, đang ở chờ Tom đi lên tới, liền chuẩn bị phải về nhà. Đã có thể vào lúc này, có người đột nhiên chụp Tom cổ một phen, dẹ gì chính là ngao một tiếng. Ngao, đánh, ca ca. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu dẹ gì trong tay bản thân liền có ná, vèo một chút, một viên đá nhi liền đánh ra, hơn nữa vừa lúc đánh vào vừa rồi chụp Tom, đứa bé kia đôi mắt thượng. Đây là muốn giúp Tom đánh nhau đâu. Này ai mẹ nó đánh người. kia hải tử một phen che thượng cái chán cũng ngao kêu một tiếng người nhiều hơn nữa mọi người đều ở hướng lên trên đi lúc này rẽ gì ná còn không có thu đâu nay nhà ai hải tử chính là lấy ná cái kia như thế nào có thể lấy ná đánh người đâu kia hải tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy lập tức nói vấn đề là rẽ gì như vậy tiểu nhân hải tử ai tin tưởng hắn tay kính nhi như vậy đại vì thế có đại nhân nói tính tính còn không phải là cái hải tử sao hải tử thì thế nào đánh đau ta Đau chết lạc. Kia hải tử nói, liền hướng lên trên hướng. Tom rỗi tay đủ, ai ai, đó là ta đệ, ngươi muốn làm sao? Ngươi đệ là có thể đánh người sao? Ta đôi mắt phải cho hắn đập nát lạc. Kia hải tử một quyền liền đảo ở Tom đôi mắt thượng. Đại lễ đường có rất nhiều hải tử, lại đều là 12-13 tuổi cậu đều ngại tuổi. Cái này, ngươi đảo ta một quyền, ta đảo ngươi một quyền, tức khắc liền đánh nhau rồi. Đừng đánh nữa. Có người ở căn ngăn. còn có người ở thừa cơ trả thù chính mình không vừa mắt người đảo người khác hai nắm tay cũng ở hô lớn đừng đánh nữa đừng đánh nữa nhưng là tất cả mọi người đã đánh thành một đoàn mà ở vào lốc xoáy trung ương nhất toang đang ở bị một đám hải tử vây công bất quá đúng lúc này đang ở phóng diễn viên danh sách phụ đề màn ảnh thượng đột nhiên xuất hiện một con bóng ma hình thành đặc biệt đại dùng tay khoa tay múa chân thành lang lang ở cắn trước mặt một con nho nhỏ chim chóc một mồm to đi xuống đều không cắn kia chỉ chim bay càng ngày càng cao cũng càng lúc càng lớn đang lúc mọi người xem điều xem chuyên chú thời điểm điều đột nhiên soát một chút như thế nào biến đổi huyễn, lại thành một cái lộc ở không ngừng chạy như bay trang bị phiến âm cuối nhạc sở hưu đánh nhau hài tử đều ngừng lại nhìn màn ảnh thượng biến ảo thủ thế lộc chạy vội chạy vội lại biến thành một con dương cánh bay lượn đứng ở màn ảnh thượng bay một vòng nhi lại biến thành một con thỏ đại gia còn không co xem đủ rồi nó lại biến thành một con voi voi đôi mắt còn ở không ngừng nháy, vừa rồi ăn rẻ gì một hòn đá tiểu ra hỏa một quyền dối lại đây, chuyển ghé vào Tom trên vai, chạy nước miếng kinh ngạc cảm thán một tiếng, thật là đẹp mắt, này mẹ nó ai làm? trong đám người chỉ có tô anh đảo quay đầu lại, liền thấy tiến sĩ đứng ở cuối cùng một loạt, đèn đánh lại đây phương hướng, hai chỉ vĩnh viễn bảo trì như vậy thon dài, bạch tĩnh tay đang ở không ngừng biến ảo, nàng xem điện ảnh thời điểm hắn là ở tăng ca, Phòng chừng cũng là vừa rồi trở về, rốt cuộc sản phẩm trong nước lao phiến tử. Hắn không yêu xem, này hẳn là tới đón các nàng. Mà Tô Anh Đảo cũng nghe tiến sĩ giảng quá, nói chính mình ở em mở Quốc thời điểm, có đoạn thời gian không chỗ ở, vẫn luôn ở tại trường học chiếu phim trong phòng. Đại khái chính là từ khi đó, hắn học được, dùng như thế nào thủ thế khoa tay múa chân ra như vậy nhiều động vật tới. Con thỏ, hiệu cao cổ, thiên nga, voi, da thủy cá, hắn thủ thế càng đổi càng nhanh, màn ảnh thượng động vật sinh động như thật. dễ dĩ nhìn màn ảnh thượng tiểu động vật. cười nước miếng đều phải chảy ra hắn ba giơ hai tay đứng ở mọi người phía sau xa xa nhìn nhi tử khoe miệng ngậm một tia mỉm cười vẫn như cũ ở không ngừng biến ảo xuống tay thế vì thế sở hưu đánh nhau hải tử đều trầm mặc thu hồi tay dương đầu hoặc ngồi hoặc đứng lẳng lặng nhìn màn ảnh thượng thủ thế biến ảo đó là quang ảnh kết hợp mà thành nhất tinh diệu ảo giác ở cái này tinh thần lương thực bần cùng nhân đại cho mọi người xây dựng ra một loại mộng ảo sát thái nín thở ngưng thần đây là một hồi chỉ có hai tay ở hỗ trợ lẫn nhau xuất sắc diễn xuất mà ở cuối cùng hai tay biến thành hai khuôn mặt đó là một cái trẻ con cùng một nữ nhân chậm rãi trẻ con biến mất chỉ còn lại có nữ nhân kia mặt nhưng là thức mau từ mặt bên lại ra tới một người nam nhân sườn mặt chiếm khắp màn ảnh mơ hồ bóng ma phát họa ra tới long huyết sau đó liền ở mọi người nhìn hai bóng người khi chậm rãi bọn họ chạm vào cùng nhau hơn nữa tự nhiên hôn ở cùng nhau lưu manh trong đám người Hào chút hài tử hô một tiếng ra tới. Còn có nữ hải che thượng đôi mắt, mà Quang Ảnh ở kia một khắc diệt. Tân Lộ đứng ở trong đám người, cũng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm tiến sĩ, liền thấy hắn ở thời gian biến mất kia một khắc thu hồi tay, nhẹ giọng nói nhường một chút, hướng tới Tô Anh Đảo Tế qua đi, tiếp nhận nàng trong tay hài tử, hai phu thê sóng vai ở bên nhau, thấp giọng nói cái gì, theo mãnh liệt dòng người, chậm rãi hướng xuất khẩu chỗ tế. Mau Tĩnh, ở tương lai hẳn là cũng sẽ như vậy đối nàng đi. Tân lộ duỗi thượng che thượng ngôi, tâm nói, nếu là lần này, Tô Anh đảo thật sự có thể ở tỉnh thượng, thậm chí có chút bộ cấp lãnh đạo mí mắt phía dưới, đem cái kia nhẹ công phân xưởng đoạt lại chính mình trong tay, nàng liền thật sự không đi rồi. Rốt cuộc lãnh tụ cũng từng nói, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Nàng thống hận này phiến thổ địa, cùng với thổ địa người trên nhóm, đồng thời lại vì này phiến thổ địa cùng thổ địa người trên mà thật sâu trầm mê. Chỉ cần có như vậy một người. Có thể làm nàng thấy công chính cùng công bằng chung đem chiến thắng những cái đó làm đầu người đau mà lại vô kế khả thi tiềm quy tắc cùng nhân tế quan hệ, nàng liền nguyện ý lưu lại. Đương nhiên, trừ bỏ tô anh đảo cùng tần lộ, không ai biết, một hồi thiếu chút nữa liền phải làm nhất bang hải tử lẫn nhau đánh vỡ đầu, đi lang thang huyết luận đấu. Cứ như vậy, ở cái này bên ngoài đại tuyết bay là tả tuyết ban đêm. Là bởi vì tiến sĩ cặp kia Linh hoạt tay mới tiêu di với vô hình. 219, Instant đào mắt đã là 73 năm hai nguyệt mắt thấy liền phải ăn tết đương nhiên tom khẳng định không có gia nhập đoàn thanh niên cộng sản bởi vì dẹ gì bắn ra cung hắn bị tần châu đoàn thanh niên cộng sản sở hữu tiểu các đồng chí cự tri với ngoài cửa tô anh đào cảm thấy là một cái ở tương lai có thể giúp mê mexico tay buôn ma túy vùng trung đông giàu mỏ đại hưởng hoan sở chít xú danh rõ ràng nhà tư bản nhóm tẩy thoát tội danh làm cho bọn họ ở toàn cầu giết người phóng hỏa trốn thuế lậu thuế vô hậu cố vô ưu lưu manh luật sư tom liền không nên đi con đường làm quan mà là hẳn là lấy chuyên nghiệp làm trọng tương lai giúp hoa quốc ở quốc tế thượng thư kiện tranh lĩnh lợi mới đúng nhập đoàn làm gì làm quan nhiều số, về sau đương cái luật sư thật tốt nhưng tom đại chịu đả cách nha xã hội địa vị bổn tán thành từ đâu mà đến nhưng còn không phải là đoàn thanh niên cộng sản cho nên hiện tại hắn mỗi ngày cân nhắc chính là như thế nào mới có thể một lần nữa xin gia nhập đoàn thanh niên cộng sản vì thế mỗi ngày ôm ra đi ông nghe tin tức nghe thời sự ngay cả nói chuyện đều phải đánh cái dọ quan. Bộ dạng cực kỳ thái độ quan liêu mà lại xấu xí. Này không, mau ăn tết, Tô Anh Đảo chính vội vàng đâu, liền thấy một chiếc tiểu ô tô vào sân, từ phía trên xuống dưới cư nhiên là Lý Vi cùng Tông Chính mới vừa hai vợ chồng, Lý Vi bỏ qua một bên trượng phu, thân thủ dẫn theo một con đại dê béo, cười vui dạo dược, thẳng đến Tô Anh Đảo ra mà đến. Anh Đảo, đã lâu không thấy, tưởng ta đi. Lý Vi cười nói, Tông Chính mới vừa mang theo nhi tử cùng quê nữ, con sách theo một cây lại phi lại đại heo chân, tiến lên cũng cùng Tô Anh Đào bắt tay, đã lâu không thấy, tiểu Tô vẫn là như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Tống tỉnh, trong nhà ngồi. Tô Anh Đào nói, Tống Chính mới vừa ngượng ngủng, đem thịt sách vào cửa, ngồi ở trên sofa. Kỳ thật liền tại đây mấy ngày, Tô Anh Đào đã nghe nói cái kia muốn hàng không nhẹ công phân xưởng, hơn nữa muốn cướp đi nàng công lao người là ai. Là người quen, cũng là lãnh đạo gia thân thích, nhưng với Tô Anh Đào, cũng không phải rất quen thuộc người. Người kia chính là Lý Vi thân mội mội Lý Hà. Quả nhiên là cặp váy quan hệ đi, còn đúng là sưởng lãnh đạo, tỉnh lãnh đạo cạp váy quan hệ. Lý Hà năm nay 38 tuổi, trưởng phu ở Biên Cương công tác, là cái địa vị rất cao lãnh đạo, nhóm đầu tiên đi khai hoang láo lãnh đạo. Lý Vi chính mình đã từng là thủ đô tác phẩm nghệ thuật xưởng sinh sản giám đốc, lần trước mới ở công nông binh Đại học Tiến Tu xong mới vừa tắt tốt nghiệp. Theo Tô Anh đào biết, sự tình là cái dạng này. Đầu tiên là Lý Vi dương dương ý. cùng muội muội khoe ra tần thành trọng công nhẹ công phân xưởng sau đó lý hà liền theo dõi nhẹ công phân xưởng vừa lúc nàng trưởng phu ở biên cương nghe nói thực mau điều đến hồng nam mà nàng đâu là sinh trưởng ở địa phương tần thành người cái này công tác với nàng liền rất đối khẩu rốt cuộc quen thuộc tình huống tới phía trước lý hà chẳng những làm nàng trưởng phu cùng công nghiệp bộ lãnh đạo nhóm đánh hảo tiếp đón còn chuyên môn đi phụ liên hỏi qua phụ liên chủ tịch lên tiếng tương đối xảo. nàng làm bộ chính mình rất quen thuộc tô anh nào liên hỏi phụ liên chủ tịch có nghĩ làm tô anh đảo nhiều sinh mấy cái hài tử phụ liên chủ tịch đương nhiên nói đặng tiến sĩ như vậy tốt gen tô anh đảo nên nhiều sinh mấy cái hài tử đây là vì quốc gia làm công hiến như vậy vị tiên lý hà đồng chí không phải có thể quang minh chính đại áp rất tô anh đảo tới nhẹ công phân xưởng đương chủ nhiệm đến nỗi tô anh đảo về nhà sinh hài tử đi thôi Tống chính mới vừa nghe nói cô em vợ muốn tới lúc sau đương nhiên mắng lý vi một đốn người một nhà nhìn chằm chằm người một nhà Người một nhà làm người một nhà. Lý Vi loại này tắt pháp, làm tông chính mới vừa cũng vô pháp làm người. Cho nên hôm nay tới, bọn họ hai vợ chồng là khẩn cấp tới diệt Tô Anh Đào Hỏa. Lý Vi đem dương đặt ở phòng bếp, trước cười nói, Anh Đào, ngươi biết không, chúng ta phụ liền chủ tịch cùng ta mội nói, làm ngươi nhiều giúp tiến sĩ sinh mấy cái hải từ đâu. Tô Anh Đào cười tiếp nhận thì dê, nói, Hảo A. Lý Vi vốn dĩ có điểm lo lắng, sợ chính mình dục sinh, Tô Anh Đào muốn sinh khí. Kết quả nàng cư nhiên đáp ứng tốt như vậy. Tống Chính mới vừa sắc mặt là thật khó khăn. Nan Kham cũng chưa chỗ ngồi thả, xoa một lát tay, nói: "Các ngươi tần thành trọng công nhẹ công phân xưởng hiện tại muốn mở rộng, Trịnh Khải đương chủ nhiệm hiển nhiên không thích hợp, chúng ta tính toán phái cái tân chủ nhiệm xuống dưới, các ngươi không ý kiến đi. Chỉ cần Trịnh Khải đồng ý, ta không liền ý kiến." Tô Anh Đào cũng là sảng khoái nói: "Này hai khẩu tử, vốn đang sợ tới cái nhà bọn họ thân thích đoạt công lao, Tô Anh Đào muốn trở mặt." liền lý hả tên cũng không dám nói. Tô Anh Đảo cư nhiên như vậy sảng khoái, liền đáp ứng rồi sở hữu sự tình. Hôm nay đại dê béo cùng heo chân sau đưa cũng thật giá trị. Tống chính mới vừa rất bận, không có thời gian nhiều ngồi, vì thế nói, Thanh Khê, Trường Trinh, kia chúng ta đi thôi, lần sau có thời gian chúng ta lại đến, chúng ta lại tụ. Tông đang ở cùng Tống Trường Trinh cùng Tống Thanh Khê nói chuyện hiếm, xem nhân ra phải đi, vội vàng đứng lên, nói, kia chúng ta ngày mai lại liêu. Cũng hy vọng các ngươi chú ý tới ta cái này nhiệt tình đồng bột trẻ chung người bức thiết, muốn nhập đoàn khát vọng, hảo sao. tống thanh khê duỗi tay lại đây nắm tom viên khuôn mặt, ngươi à, nếu là ngày nào đó chúng ta tần trong thành học cái kia lại hung lại hư, quét rác đại gia nguyện ý nhập đảng, ta liền đầu ngươi một phiếu, làm ngươi nhập đoàn, thế nào. Này không bậy bạ sao, tần thành một chung gần nhất điều tới một cái quét rác, quét vê đốt cờ đại gia. Hung hung hổ hổ, tính tình đặc biệt hư, hơn nữa mỗi ngày há mồm câm đảng Thậm chí còn mắng lãnh tụ Nhưng bởi vì hắn quá lão Hơn nữa tẩn thành không dê mệnh phái Mới không ai đem hắn quan quá ngục giam Bằng không hắn sớm tiến ngục giam Người như vậy có thể vào đảng Ta nỗ lực một chút thử xem đâu Tom cư nhiên thiên chân nói Tuy rằng lão kẻ điên đối bọn nhỏ thực không hiếu hảo Lại còn có ai mắng chửi người Nhưng Tom vì nhập đảng Quyết định thử một lần Chúng ta chờ biểu hiện của ngươi Tống thanh khê lại nhéo một chút Tom khuôn mặt Tom vừa quay đầu lại liền thấy chân nhi cùng tô anh đào hai cùng nhau lấy xem thường phiên hắn thật giống như hắn mặt bị tống thanh khê niết qua sau liền biến ô huế không thể muốn dường như đưa tống chính mới vừa hai khẩu tử ra cửa chân nhi cũng tò mò phải hỏi tô anh đào một câu thẩm nhi ngươi có phải hay không về sau thật sự muốn ngốc tại trong nhà không công tác lạc sao có thể thẩm nhi từ giờ trở đi mới chính thức chuẩn bị muốn kiếm tiền tô anh đào nói chân nhi cũng là buồn bực, công tác cũng chưa "Tô anh đảo tính toán như thế nào kiếm tiền a?" Nhưng Tô Anh Đảo cũng không sốt ruột, nếu tông chính mới vừa hai khẩu tử đưa tới một con dê, nên thiết phải tiết, nên phân phải phân, nhà mẹ đẻ cấp một chút, nhà chồng cấp một chút, đặc biệt là Mao Kỳ Lan, rốt cuộc tuổi lớn, năm nay lao rất nghiêm trọng, hơn nữa gầy lợi hại, cũng nên đưa điểm thịt cấp bổ bổ thân mình. Băng Hảo thịt, bởi vì Tom hiện tại có cái nhị bát xe đạp, chạy lên mau, liền vội vàng Tom, làm đem một cái chân sau, một khối đại dương đuôi cấp tiểu đặng thôn đưa đi. Đến nỗi tiểu cấp thôn, còn lại là một cái chân sau, một cái trước chân, lại thêm một cái dương đầu, làm chân ni cong đi. Nha đầu này hãy đi đường, hãy chạy, làm nàng đi một chuyến, hoạt động một chút gần cốt. Một toàn bộ dương, như vậy một phân, nhà mẹ đẻ nhà chồng đều cao hứng, Tô Anh đảo chính mình trong lòng cũng thoải mái sao? Rốt cuộc người tồn tại, vì còn không phải là chính mình cùng người nhà một trước miệng. Dư lại nàng băng thành thị thái, toàn bộ ăn tiết mâm liền có thịt. Tô Anh đảo chính vội vàng đâu? Đột nhiên cảm thấy trong phòng khách có điểm không thích hợp, chỉ nghe bang một tiếng ná vang, lại nghe ai ra một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Rẹ Di bổ ra hai cái đùi, đứng ở trong phòng khách, lấy cái ná nhi đang ở đánh người. Mà phòng trừng là lặng lẽ vào cửa trừ nham, trong tay lấy đúng là con của hắn ngực trước kia viên viên đạn. Trả lại cho ta. Rẹ Di bĩu môi, nại thanh nại khi nói. Trừ nham vẻ mặt đau khổ, đem kia viên viên đạn trả lại cho tiểu Rẹ Di, che lại đôi mắt nói, tô anh đào. Ngươi có thể hay không quản quản hài tử, nhà ngươi đứa nhỏ này lấy ná chuyên môn đánh người đôi mắt, ngươi không giáo dục giáo dục. Dẹ gì, ta nói rồi bao nhiêu lần, không thể tùy tiện đánh người đôi mắt. Tô anh đào ra tới, trước bạch bạch cho dẹ gì hai bàn tay. Đánh người, đặc biệt là đánh người đôi mắt, cái này là thực các liệt. Lần trước hắn ở đại lễ đường đánh xong người, tô anh đào về nhà sau đem hắn mông đều cấp tấu đỏ. Sau đó hắn có một đoạn thời gian cũng không dám đánh người đôi mắt, này như thế nào lại phát bệnh. Viên đạn, ta. hai tử vớt mông, thấp giọng nói. Kia viên viên đạn chính là người tài thủy yêu nhất, sao có thể làm người cấp đi. Trừ nham đây là xứng đáng, Kia viên viên đạn cho rẻ gì liền cho, hắn lao đoạt viên đạn làm gì nha. Tô Anh Đào đem Chử nham trong tay viên đạn đoạt trở về, mới hỏi Chử nham, ta nhẹ nhà xưởng giấy phép, ngươi cho ta thân phê thế nào. Rốt cuộc hiện tại ngay cả phụ liên chủ tịch đều hy vọng nàng về nhà bán khoai lang đỏ. Nhưng nàng dã tâm bừng bừng. Muốn đem nhẹ công phân xưởng toàn bộ nhi tử tần công cấp mang đi. Muốn mang đi nhẹ công phân xưởng, cần thiết phải có giấy phép. Trừ nham nhết miệng cười, để sát vào tô anh đào, bán nửa ngày cái nút mới nói. Sự tình không lớn, nhẹ công bộ bảng quyên bảng bộ trưởng, đã từng là ta từ nhỏ hát binh trong tay cứu tới. Lúc ấy liền đáp ứng cho ngươi phê giấy phép. Bất quá nàng nơi này còn có một tân tình, muốn nhà ngươi tiến sĩ giúp một chút. Gấp cái gì? Tiến sĩ hiện tại rất bận. Tô anh đào theo bản năng nói trừ nói. chúng ta bảng bộ trưởng thúc thúc tiến sĩ cũng nhận thức góa bửa lao nhân một cái nhưng là đặc có thể khoác lắc phê Tự nhiên khoác lắc nói chính mình nhận thức cái gì đã ủy ủy vẫn là instant còn nói có cái cái gì kêu tesla đã từng cùng hắn là anh em kết bái huynh đệ điên điên khùng khùng instant ta biết là cái nhà khoa học lạ là, là cái gì ta cũng không biết tóm lại đầy miệng mạnh miệng không lựa lời liền thích mắng chửi người thấy ai đều mắng đây là vị nào lãnh đạo tư nhân thỉnh cầu muốn cho tiến sĩ tìm xem quan hệ giúp giúp nàng thúc xem có thể hay không bình phản nói hắn đưa cho tô anh đảo một quyển hồ sơ tới ngươi nhìn xem chính là hồ sơ thượng người này tha thứ tô anh đảo vô tri tuy rằng nàng biết ỉn sten là vĩ đại vật lý học gia cũng biết kets là phát minh điện xoay chiều cũng là phi thường vĩ đại vật lý học gia nhưng kia đều là lịch sử nhân vật hơn nữa vẫn là thay đổi thế giới này vĩ đại tiên phong bang bộ trưởng vị này thúc thúc có phải hay không tinh thần ra trạng hướng sống lâu như vậy Tô Anh đào đầu một hồi nghe được có người khoác lác thổi như vậy thanh kỳ. Bất quá, mặc kệ là cái người nào, tưởng làm sửa lại án sự sai, cái này nàng so tiến sĩ càng sở trường. Cho nên nàng nói, cái này dễ dàng, ta chính mình là có thể thu phục. Bất quá ta nhẹ nhà xưởng khi nào có thể phê xuống dưới. Lý Vi cùng Tống Chính mới vừa thời khắc mấu chốt đều không hướng về nàng, cái này nhẹ nhà xưởng với nàng tới nói liền đặc biệt quan trọng. Trừ nhằm nói, bang bộ trưởng chẳng những đã đem xưởng cho ngươi phê xuống dưới. Hơn nữa nghe nói ngươi năng lực cao, có thể làm tốt nhà máy, phải cho ngươi gom góp 10 vạn đồng tiền tài chính khởi đầu. Ngươi à, trước hết nghĩ tưởng nàng thúc thúc sự tình đi. Bang bộ trưởng không ngừng cho nàng phê cái xưởng, còn phải cho nàng phê 10 vạn khối. Kia nàng vị kia thúc thúc, tô anh đảo cần thiết rút. Nàng đối chử nhăm nói, ta đã biết, ngươi đi đi, tài kiến. trừ nham liền không hiểu được, vì cái gì tô anh đảo đối người khác đều thực hữu hảo, như thế nào thấy hắn, liền luôn một bộ trốn ôn thần bộ dáng. lúc này mới vừa liêu xong thiên lập tức liền phải đem hắn cấp đuổi ra khỏi nhà đúng rồi dẹ gì kia viên viên đạn có một viên xá lợi tử chử nham muốn kia viên xá lợi tử nhưng là dẹ gì hộ kia viên viên đạn hộ đặc biệt khẩn tô anh đào lại giống nhìn chằm chằm tặc giống nhau nhìn chằm chằm hắn này còn như thế nào trộm bất lực trở về đi thời điểm chử nham lại nói cái kia lão gia tử rất khó triển ra mà không đứng đắn còn sẽ đánh nữ đồng chí thật đánh đánh gãy quá một cái nữ đồng chí trơn ngươi phải cẩn thận tiểu tâm hắn đánh ngươi tô anh đảo còn không có chị không được người đâu loảng xoảng một tiếng giữ cửa cấp đóng lại sau đó tiếp tục thiết nàng thịt thịt thái xào thịt thịt thái mà dẹ gì đâu thì tại bên ngoài luyện tập sống hắn đánh ná là thật sự bách phát bách chúng nhưng là không thể mỗi ngày đánh đá nhi đã thương người làm sao bây giờ cho nên tiến sĩ ở phát hiện nhi tử thích chơi ná lúc sau liền cho hắn làm một tiểu túi bắp làm hắn cầm bắp luyện biếng ngắm miêu là một loại phi thường linh hoạt động vật Chạy lên ai cũng chạy bất quá đi, trong nhà lao miêu đô đô, hiện tại liền cùng dẹ gì chơi vui vẻ vô cùng. Nó ngừng ở năm đấu trên tủ, veo một chút, một viên bắp đánh cái đuôi thượng. Miêu thả người nhảy, hướng nồi hơi phòng nhảy, mới nhảy đến một nửa nhi, veo, cái đuôi thượng lại là một chút. Nó lộn trở lại tới, miêu một tiếng, cái nuôi thượng lại là một viên. Một miêu một hài tử, bắp đẩy trời bay loạn. Nay may là thân sinh, liền hướng trong nhà bay đầy trời bắp. tô anh đào sớm tưởng sách theo hắn đưa ra đi cấp ném xuống đặng đông quốc tô anh đào một tiếng hô lên đi miêu cùng hài tử cùng nhau ngừng đều đặc biệt tan tĩnh nhưng chờ nàng đi làm việc nhi rẽ dí lại lặng lẽ cầm lấy ná trong miệng còn đang nói đô đô ái ngươi nha miêu miêu một tiếng riêu nổi lên cái đuôi, sau đó bắt bùm bùm mang thế giới bay loạn đứa nhỏ này tô anh đào sợ là giáo không hảo hắn tính cách không giống tom như vậy khéo đưa đẩy, làm việc có nề nếp nhìn dáng vẻ đi lại thực khở trĩ. Hơn nữa cùng hắn ba giống nhau, si mê với trên tay kỹ xảo, mới bao lớn hài tử, một cái ná, muốn đánh chỗ nào là có thể đánh chỗ nào, này muốn trưởng thành tuyệt đối là cái tay súng thiện xạ Mà lao miêu đô đô, chính là hắn tốt nhất lưu động điên ngắm, vẫn là tự nguyện. Thầm nhi, ta đã về rồi, chân nhi khẳng định lại bị lưu tại tiểu cốc thôn đi, hắc hắc. Tom nói, từ trong lòng ngực đào hai chỉ nóng hầm hập đỏ thấm khoai ra tới, ở tô anh đào trước mặt lắc lắc, lại Nói tiểu nhân là của ta, đại chính là rẻ gì? vào kỷ lan người bất công, cái gì đều là chỉ cấp nam hải, không cho nữ hải, một cái khoai lang đỏ cũng không chịu cấp chân nghi. Tô Anh Đào lúc này mới cầm lấy hồ sơ, muốn nhìn chữ nhăm nói cái kia, quan hệ nhẹ công bộ sẽ cho nàng phê 10 vạn khối kiến xưởng lao nhân ra hồ sơ. Vị này lao nhân là nhẹ công bộ bộ trưởng bảng quyên thúc thúc, tên gọi bảng tình đấu. Chiếu hồ sơ thượng xem, khó lường, là nhị mấy năm lưu học em ở quốc lưu học sinh. Hơn nữa ở năm mấy năm thời điểm, còn ở thủ đô viện nghiên cứu công tác quá, xem hồ sơ xác thật rất lợi hại. Bất quá chờ đến 65 năm thời điểm, đã bị hoa vị. Trừ bò instant, Tô Anh Đào cũng không nhận thức khác nhà khoa học, nghiêm túc xem xong lý lịch, nhưng thật ra đối vị này bảng Lao Gia tử sinh ra đột nhiên sinh ra kinh ý. Nhưng cũng không thể không nói, bảng Lao Gia tử tính tình là thật là xấu. Hồ sơ thượng ghi lại, hắn chẳng những đã từng đánh gãy quá một cái nữ đồng chí chân, thậm chí còn công khai mắng quá lãnh tụ. Hơn nữa nói hiện hình chính sách hết thể đều là vô nghĩa, còn nói hắn là một cái công dân, là công dân hắn liền có ở trên mảnh đất này đỉnh thiên lập địa quyền lực. Tóm lại, chính là một cái cực kỳ ngoan cố đái cải tạo phân tử. Thông thiên hồ sơ xem xuống dưới, quả thực chính là tô anh đảo trong ngộng, cái kia bị hạ phóng, lao động cải tạo 10 năm sau đặng quân luân. Bởi vì bọn họ lý lịch cùng hồ sơ, thật sự ở quá giống. Thịt thịt thái đã xào hảo, đồ ăn cũng là tẩy tốt, mì sợi tô anh đảo cũng cắn hảo. Ma Nang nhìn một chút, phát hiện vị này lão nhân ra hiện tại công tác địa chỉ là ở Tần Thành Một Trung, vì thế liền tính toán thừa dịp thiên còn không mượn, đi tranh Tần Thành Một Trung, nhìn xem vị này lão nhân ra đi. Hiện tại, cấp hắc ngũ loại trích ngũ công trình so nàng trong ngộng sớm một năm, đã bắt đầu thực thi. Giúp vị này lao nhân ra gỡ xuống trên đầu mũ, có thể từ nhẹ công bộ làm tới một cái giấy phép, nhân tiện còn có thể bắt được nhẹ công bộ 10 vạn khối nâng đỡ tài chính đâu. Hoa Quốc là một cái nhân tình quan hệ trọng yếu phi thường quốc gia. Cố tình Tô Anh Đào nhất sẽ làm, chính là nhân tình quan hệ. Chuyện này nàng khẳng định có khả năng hảo. Này không, Tom vừa vào cửa, xem Tô Anh Đào cấp rẻ gì mặc xong rồi đại áo đông, lại vây thượng đại khăn quần cổ, đem tiểu ra hỏa trang điểm giống cái miên hiệu bảo giống nhau, cũng đem chính mình áo đông lại mặc vào. Thẩm nhi, ngươi có phải hay không muốn bảo thành, mang ta đoạn đường đi. Ngươi muốn đi làm gì? Tìm Tống Thanh Khê. Tô Anh Đào hỏi. Quả nhiên, Tom cười hắc hắc, nói, đúng vậy. Cái gì chó má nhập đoàn, nhập đoàn sự đã sớm bởi vì dẹ gì ná game over, lệnh thành rau kim châm. Hắn đây là ở cùng Tống Thanh Khê làm yêu sớm. Tô Anh Đào quyết định, chờ đến lần tới la hành tới, khiến cho hắn đem Tom mang đi, mang về thủ đô. Nàng phải làm một cái bổng đánh nguyên ương ra trưởng. Đi thôi, ta cũng phải đi tranh tần thành một chung. Tô Anh Đào nói, cầm lấy trên bàn hồ sơ. Trước cấp tiểu tử luyến ái đất tấm, làm hắn yêu sớm, chờ có thể bắt được chứng cứ lại bổng đánh nguyên ương. Tô Anh đào tâm nói. Nhưng nàng này vừa lật, Tom không phải thấy hồ sơ thượng ảnh chụp. Thầm nhi, nguyên lai like cái này lão kẻ điên co tên A, kêu bàng tinh đấu, lão kẻ điên tính tình hư, nhưng tên cũng thật dễ nghe. Tom cầm hồ sơ, nói. Tô Anh đào là vì 10 vạn khối cùng một cái nhẹ nhà xưởng giấy phép, mới muốn đi tìm vị lão nhân ra, muốn giúp hắn sửa lại án xử sai, cái gì kêu cái lão kẻ điên. Không thể như vậy gọi người, đây là một vị lão chuyên gia, cùng ngươi thúc giống nhau. đều là từ em mở quốc trở về, chúng ta hiện tại muốn đi tìm hắn, chính là giúp hắn bình. Phản. Tô Anh đảo chỉ vào ảnh chụp nói. Đây là thực bình thường một câu đi. Nhưng Tom vừa nghe xong, đột nhiên liền tại chỗ nhảy mấy cái nhảy nhảy, nhặt thiếu chút nữa không bối qua đi. Hắn là, hiện tại muốn bình. Phản. Kia hắn nếu là bình. Phản, có thể vào đằng sao? Hắn lại đuổi theo Tô Anh đào hỏi. Liền cái này khe hở, dẹ gì hướng trong túi bắt một phen bắp, không. Đây là hắn giữ chữ lương, viên đạn, vũ khí. Nhưng mới trang trong túi, cho hắn mẹ vô tình trào ra tới, toàn ném xuống. Tô Anh Đào lại không biết Tom tâm tư, gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta là có thể làm hắn nhập đảng. Tiếp nhưng quá tốt rồi, Tống Thanh Khê nói chỉ cần ta có thể làm cái này lao kẻ điên, ngác không? Bằng tinh đấu đồng chí nhập đảng, nàng liền đề cử ta nhập đoàn thanh niên cộng sản đâu. Tom cư nhiên hứng thú bừng bừng nói, Tống Thanh Khê không phải nói chỉ cần lão kẻ điên có thể vào đảng, hắn là có thể nhập đoàn sao. Tông muốn đi tần thành một chung, cũng là muốn đi gặp cái kia lão kẻ điên, tranh thủ làm hắn tự nguyện nhập đảng. Nay thật đúng là kinh hỉ lớn A, thẩm thẩm muốn cùng hắn tìm cư nhiên là cùng cá nhân. Tông muốn đang sợ cái kia lão kẻ điên muốn đánh chính mình, không dám một người đi đâu, như thế rất tốt, có thẩm thẩm cho hắn thêm can đảm nha. Hắn cảm thấy chính mình lần này nhập đoàn có hy vọng lạc. Đương nhiên, chờ vốn dĩ thời điểm. Hắn chính là Tần Châu đoàn thanh niên cộng sản một viên. Buồn nhìn đến hắn chẳng những học tập hảo, lại còn có ở đoàn thanh niên cộng sản công tác, đã xoáy lại ngoan lại có xã hội địa vị. kia một trăm vạn, hắn sẽ lập tức đưa cho hắn, hử. 220, Đại Bắc. Bất quá Tô Anh đảo cùng Tom mới ra cửa, liền gặp phải tiến sĩ cùng Tống Nôn. Mới vừa tan tầm, từ nhỏ bạch lâu cửa vào được. Tiến sĩ đều đến cửa nhà, Tống Nôn còn ở đuổi theo, đang ở nói cái gì. Mà tiến sĩ sắc mặt Tô Anh Đảo cùng hắn kết hôn mấy năm nay, trước nay không gặp giống hôm nay như vậy kém quá. Hiển nhiên, Lý Hà muốn tới tần thành trọng công làm nhẹ công phân sườn sự, hắn hẳn là đã biết. Bởi vì hắn đột nhiên quay đầu lại, liền đối Tống luôn nói, ta thật là không nghĩ tới, nhà các ngươi cũng sẽ làm cạp váy quan hệ này một bộ. Tống ngôn giơ lên đôi tay, đối tiến sĩ nói, ngài đến tin tưởng ta, chuyện này ta thật không hiểu tình, là ta đại tẩu. Nói nữa, Lý Hà trượng phu ở Biên Cương công tác. Là biên cương nông khẩn sản nghiệp thượng đại công thần, mà nàng chính mình, nguyên lai ở thủ đô chính là ở đồ sứ xưởng đi làm, là từ thủ đô chạy hảo quan hệ, sau đó điều xuống dưới, rốt cuộc có phụ liên chủ tịch chào hỏi qua, chúng ta trước làm nàng làm một đoạn thời gian, chờ nàng làm xong một đoạn thời gian, ta lại điều tô anh đào đi lên, thế nào? Đồ sứ xưởng cùng đôn hoàng Mỹ học, có thể đánh đồng sao? Chúng ta nhẹ công phân xưởng sở sinh sản đồ vật, là phải đi hướng quốc tế, là trước mắt đang ở quốc tế xã hội thượng. Bị xa lánh Hoa Quốc, muốn gia nhập quan Mậu Tổng Hiệp định nước cờ đầu. Tiến sĩ gần từng chữ một nói. Tống luôn còn có thể nói như thế nào, Lý Hà cùng trượng phu phân gần 20 năm, chính mình ở thủ đô cũng thuộc về tiên tiến phân tử, thủ đô công nghiệp bộ lãnh đạo nhóm đều cảm thấy nàng hành, hắn có thể làm sao bây giờ? Mẫu chốt là, kia vẫn là hắn đại tẩu muội muội đây là nhân tình quan hệ, ngươi là viên vô phùng chứng, đều phòng không được phải bị loại quan hệ này đình một ngụm. hít một hơi thật sâu, tiến sĩ lại nói. Chế khủy tay cái này quốc gia phát triển, chưa bao giờ là dân chúng không đủ cần lao chịu làm, mà là liền ngươi Tống Nôn, cũng đang làm cặp váy quan hệ ta, cặp váy quan hệ chế khủy tay cái này quốc gia phát triển. Tống Nôn quả thực hết đường chối cãi. Mấu chốt là Lý Hà kia một tay chơi thật tốt quá, nhiều lợi hại a, nhân ra từ đặng mụ mụ thảo lợi nói, làm tô anh đảo về nhà sinh hài tử, liền nói nàng lợi hại hay không. Tiến sĩ ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận tiểu tô đồng chí ôm con của hắn, hai người đều là cười tủm tỉm. Mà con của hắn trong tay còn méo cái ná, đại khái là bởi vì bắp lại bị tịch thu, thuật nhìn hảo không vui. Đối mặt thế tử, tiến sĩ mặt đâu? Cái này không mặt mũi đi. Rốt cuộc ở năm trước, hắn còn kiên định cho rằng tô anh đảo cho dù không khai nhẹ nhà xưởng, trong xưởng cũng sẽ thực tốt an bài nàng vào nghề đâu. Vì thế, còn nói chính mình phải mãnh liệt khiển trách lãnh đạo đâu, nhưng hiện tại, hắn minh bạch chưa, khiển trách lãnh đạo cũng vô dụng, rốt cuộc quan hệ còn muốn giảng sách lược, người Lý Hà đã có quan hệ, lại có sách lược. Cái này hắn vả mặt đi. Đương nhiên, tiến sĩ cũng đặc biệt ngượng ngùng, bởi vì xem tô anh đào muốn ra cửa, rôi tay liền tới ôm nhi tử. Hơn nữa thật đáng tiếc nói, ta vốn di tưởng cho ngươi tranh thủ nhẹ công phân xưởng phân xưởng chủ nhiệm, nhưng hiện tại xem ra, không được. Tân thành trọng công là một cái nhà máy hầm mỏ đơn vị, tiến sĩ thậm chí không ở quản lý tầng, công nghiệp bộ hạ điều lệnh, hắn có thể thế nào. Cho nên nơi đây không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Ta không phải lập tức liền phải có một cái nhẹ nhà xưởng sao. Tô anh đào cười nói không tức giận trong xưởng nếu không chỗ ngồi cho ta an bài công tác ta liền chính mình cho chính mình công tác nhưng là nàng cho chính mình tìm công tác liền phải lấy đi tần thành trọng công sở hữu lợi nhuận a tiến sĩ tâm đang nhỏ máu hắn nghiên cứu phát minh công tác sẽ bởi vì tài chính lạc hậu mà bị nghiêm trọng kéo chậm mà buồn chỉ mong hắn không cần hiện tại liền tới hoa quốc bằng không nói tiến sĩ không có tốt đẹp nghiên cứu phát minh thành quả thật sự vô pháp đối mặt buồn cố tình lúc này Tiến sĩ đã đủ thống khổ đi, tô anh đào còn muốn kích thích hắn, tô sưởng trưởng không dễ nghe sao, ta cảm thấy rất êm hai à, hơn nữa tương lai các ngươi tần thành trọng công nếu là thật sự thiếu nghiên cứu phát minh kinh phí, ta có thể cho các ngươi mượn. Xem tiến sĩ sắc mặt hơi chút hoán hợp một chút, một bộ cảm kích lại cảm động biểu tình, tô anh đào lại nói, nhưng ta chính là cái nhà tư bản, vay tiền là phải cho lợi tức, các ngươi đến lúc đó, tốt nhất chuẩn bị tốt lợi tức. Hào đi, tiến sĩ sắc mặt lại biến rất khó nhìn. Người sao? Nên đền đáp quốc gia thời điểm muốn đền đáp quốc gia, nhưng là nên vì chính mình làm chuẩn bị thời điểm, cũng còn phải vì chính mình làm chuẩn bị đi. Tại đây, tiến sĩ cũng chỉ có thể cười khổ. Không thể không nói, thê tử đem hoa quốc nhân tính cùng nhà máy hầm mỏ đơn vị quản lý tiềm quy tắc, thật là sở thấu thấu. Đúng rồi, ta muốn đi tranh tần thành một chung, ngươi có đi hay không? Tô Anh đảo trong tay vừa lúc cầm hồ sơ, vì thế đưa cho tiến sĩ nhìn, nơi này có vị lao nhân ra, là chúng ta nhẹ công bộ bảng bộ trưởng thúc thúc. nói là tưởng làm cái sửa lại án xử sai ta xem hắn cũng là cái từ em mở quốc trở về lao nhân ra ngươi nhìn xem đâu lúc này tiến sĩ còn không biết vị này lao đồng chí rốt cuộc là ai nhìn đến tô anh đào đưa qua hồ sơ nhìn trong chốc lát như mày đây là bảng tinh đấu đồng chí hồ sơ ngươi cư nhiên tưởng giúp hắn sửa lại án xử sai tiến sĩ hỏi tô anh đào vừa thấy trượng phu mặt liền cảm thấy có vấn đề hơn nữa vẫn là rất lớn vấn đề quả nhiên tiến sĩ nhéo nhéo giữa mày Sau đó nói, vị này bàng giáo thụ ta nhận thức, nếu không, chúng ta cùng đi thử xem. Xem tiến sĩ bộ giáng, hắn hẳn là chẳng những nhận thức vị kia bảng tình đấu, hơn nữa hai người tri gian hẳn là quan hệ phỉ thiện. Nhưng là tô anh đảo từ báo chữ to thượng hiểu biết một chút, vị kia bảng tình đấu lao tiên sinh tựa hồ chẳng những tính tình rất xấu, lại còn có thực hung, liền tiểu hát binh đều đánh quá, giống nhau lão chuyên gia nào dám làm loại chuyện này. Cùng với, tiến sĩ tại hạ ý thức sơ đâu, xoa nửa ngay tay. Xem bộ dáng này, hắn cùng vị kêu bảng tình đấu lao tiên sinh chẳng những nhận thức, hơn nữa hẳn là còn có tiền tài phương diện quan hệ. Hào đi, tô anh đảo trừng mắt nhìn một lát đôi mắt, tiến sĩ cũng là chịu không nổi đi, lúc này mới xem như muốn giao đái tình huống. Vị này bảng lao tiên sinh, là ta thác hùng tư lệnh điều đến chúng ta tần châu tới. Tiến sĩ căng ra đầu, lại nói, thấy tô anh đảo vẫn như cũ nhìn trầm chầm, chầm chính mình, hắn lại nói, hắn ở thủ đô thời điểm, đánh gãy quá một cái nữ tiểu hát binh chân. Cái kia nữ đồng chí toàn ra vốn là tưởng cao hắn, làm hắn ngồi tủ là ta tiêu tiền thế hắn bãi bình. Tô Anh Đảo không nhớ rõ tiến sĩ trong tay có tiền A, mẹ nó một tháng hỏi hắn muốn 5 đồng tiền, hắn đều khấu khấu tắc tác, lại giúp một cái xấu tính lão nhân ra tiền, bãi bình đánh tiểu hát binh kiện tụng. Tiên là có đoạn thời gian, ta thác trừ anh từ em mở Quốc lấy ta Mỹ liên chữ tài khoản thượng lợi tức, hơn nữa đổi đồng phờ rằng, lại đoái thành nhân dân tệ. Cũng không nhiều, tổng cộng 800 khối. Đặng tiến sĩ lại nói. Đúng vậy, tiến sĩ ở Mỹ liên chữ có suốt 20 vạn Mỹ Kim. Đã từng, hắn còn đem chi phiếu cho Tô Anh Đào, lấy tỏ vẻ chính mình những cái đó tiền, tất cả đều là Tô Anh Đào đâu. nay khen ngược, hắn cấp lao mẹ cấp 5 đồng tiền đều phải tiểu khí ngao ngao kêu, vì một cái lao gia tử, đào 800 khối đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nếu không phải chử nham đột nhiên nói ra, nói muốn giúp vị kia lao gia tử sửa lại án xử sai, Tô Anh Đào đời này phỏng chừng đều đến bị buồn ở cổ đi. Tiến sĩ xem tô anh đảo sắc mặt thay đổi, vội vang nói: Vị kia tuy rằng tính tình hư, nhưng là ở vật lý học chuyên nghiệp phương diện đặc biệt lợi hại, hắn là chân chính gặp qua vật lý giới vĩ đại tiên phong nhóm nhân vật, là một vị đáng giá đại gia tôn trọng lão nhân. Trừ nham không phải nói vị kia lão tiên sinh là khoác lác phê sao? Ý tứ này là kêu bảng tinh đấu tiên sinh thật đúng là gặp qua instent, kia chính là cái lợi hại nhân vật, nhân gia là thân thủ chạm đến quá trong lịch sử vĩ đại tiên phong nhân vật. đương nhiên, trên thực tế. Vị kêu bảng tinh đấu đồng chí thật đúng là liền lợi hại như vậy. Hắn chẳng những là hiện tại tồn tại, duy nhất cái cùng đã từng vật lý học ngôi sao sáng nhóm ngồi mà nói xuống quá người. Hơn nữa, cũng là ở gia đa, đại đạo quý đạo nghĩa hẹp thuyết tương đối, các loại vật lý học phương diện đều có phi thường có nghiên cứu một vị lao học giả, chính là tính tình đặc biệt hư. Đặng Côn luôn chẳng sợ cùng hắn là lão Hữu cũng không dám tin tưởng tô Anh Đảo có thể làm hắn sửa lại án xử sai. Không phải tổ chức không nghĩ sửa lại án xử sai hắn. tư lệnh ở thủ đô thời điểm liền từng nhiều mặt vì hắn cán toàn quá, nhưng hắn chính mình cũng không nguyện ý phối hợp tổ chức, cũng không nghĩ sửa lại án xử sai. Vị này lao ra tử là sẽ bộ dáng gì đâu. Hắn là một cái phi thường tích cực người, liền tỷ như nói, có tiểu hát binh tới hướng người, đối phương hỏi, Hồng Thái Dương có phải hay không chỉ chiếu dọi chúng ta phương đông, là một cái phần tử trí thức, lúc này muốn miễn đi ra thịt chi khổ, đương nhiên là muốn giơ lên tay, hô Hồ lớn Hồng Thái Dương chỉ chiếu dọi phương đông. nhưng vị kêu bảng lão tiên sinh không phải hắn sẽ tìm căn nhánh cây làm cho đại gia mặt tới họa một cái thái dương hệ hơn nữa cho đại gia giảng thuật một chút hành tinh là như thế nào quay chung quanh hàng tinh xoay tròn cùng với hệ ngân hà trung hàng tinh lại là như thế nào lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau Này không phải vô nghĩa sao hắn giảng chính là hiện đại vật lý học tri thức nhưng là cái này tri thức điểm cùng hiện hành cách mạng chính sách là tương bộ nha hơn nữa hắn ngữ khí băng cứng liền tính đặng quân luân lần nữa bảo hắn giúp hắn miễn lao ngục thai ương lại giúp hắn tìm công tác. Nhưng là hắn cùng Đặng Côn luôn nói chuyện phiếm thời điểm, cũng thường xuyên bị hắn mắng máu chó đầy đầu. Đến nỗi Tần Thành một trung học sinh, lão Sư, liền không có một cái là hắn có thể nhìn người trên. Hơn nữa vì cái gì Tống Thanh Khê muốn cùng Tông nói, làm lão kẻ điên nhập đảng, nàng liền đề cử hắn nhập đoàn. Bởi vì ở Tần Thành một trung sở hữu học sinh chung, hắn ghét nhất chính là Tống Thanh Khê. Một cái tiểu nữ sinh mà thôi, Tống Thanh Khê năm nay mới 13 tuổi. Nhưng là vị kêu bảng tình đấu lao tiên sinh thấy một lần Tống Thanh Khê, liền phải mắng một lần, nói nàng còn tuổi nhỏ mua danh chỗ tiếng, không có một đinh điểm tiểu nữ hải đáng yêu chỗ. Chân Nhi cũng đã trở lại, đang ở cửa nghe tiến sĩ nói chuyện. Nghe tiến sĩ nói đến Tống Thanh Khê, liền cùng Tô Anh Đảo trao đổi một ánh mắt. Tống Thanh Khê ở tần vừa làm vừa học thư kia một năm, Tô Anh Đảo chính là biết đến, nàng kế thừa, đồng phát dương làm vinh dự lý vi ái làm nổi bật tính cách, đặc biệt thích làm nổi bật. hiện tại lại là đoàn thanh niên cộng sản ở Tần Châu tiểu đoàn trưởng liền càng có thể làm nổi bật nói vị kia bảng lão tiên sinh không thích tống thanh khê tô anh đào như thế nào cảm thấy chính mình cái này bụng dạ hẹp hỏi nữ nhân cùng vị kia lão tiên sinh còn rất cùng chung trí hướng ta còn là đi xem đi trở về lại ăn cơm bảng lão tiên sinh sửa lại án xử sai ta là có thể bắt được nhẹ công bộ 10 vạn thối tô anh đào vì thế nói tiến sĩ xoa một chút đôi tay đi thôi ta đang lo chị không được hắn cũng tìm không thấy người khuyên hắn sửa lại án sử sai đâu, người muốn đi, ta đảo cảm thấy có thể thử một lần. Cho nên hiện tại bọn họ cả nhà muốn đi gặp, chẳng những là một vị lao vật lý học gia. Hơn nữa vẫn là 10 vạn đồng tiền, thêm một cái nhẹ nhà xưởng. Nếu tiến sĩ nói, vị tiên lão tiên sinh là một vị chân chính đức cao vọng trọng lao tiên sinh, nhân ra còn chạm đến quá lịch sử, nàng muốn cho mấy cái hải tử đều kiến thức một chút. Chân Nhi vừa mới từ nhỏ cốc thôn trở về, tô anh đảo vốn dĩ chuẩn bị kêu nàng cùng đi. bởi vì nàng ở hậu viện bên kia liền xoay người đi kêu kia nha đầu kết quả tới rồi hậu viện liền thấy chân nhi cùng nguyên lai tần thành dê ủy sẽ lưu quang lưu chủ nhiệm ra nhi tử chính diện đối diện đứng không biết đang nói chuyện chút gì chân nhi đưa lưng về phía tô anh đảo thấy không rõ bộ dáng nhưng kia tiểu tử hai tay cắm ở trong túi cười thực vui vẻ hiện tại chân nhi cái đầu cao làn da hắc bình thường lại thực lãnh bằng hữu rất ít khó được có cái tiểu tử cùng chân nhi liêu không tồi hào đi Tô anh đào liền không kêu nàng làm nàng nhiều bằng hữu cũng hảo ở phương diện này nàng cùng tiến sĩ giống nhau cũng có kỳ thị giới tính tom giao bạn gái không được nhưng chân mi có cái nam tính bằng hữu nàng cảm thấy cũng không tệ lắm bất quá nàng này đang chuẩn bị phải đi đâu tống luôn lại từ chính mình ra ra tới hơn nữa vừa ra khỏi cửa khiêng cái túi liền đem tô anh đào ngăn chặn ta nghe nói ta ca cùng ta đại tẩu hôm nay cho các ngươi ra tặng chút thịt tống luôn nói tô anh đào ngô một tiếng xem tống nôn khiêng túi thoạt nhìn đặc biệt cổ cũng đặc biệt trọng phỏng chừng lại là cái gì thịt linh tinh năm nay tần châu náo loạn một hồi dịch heo thịt bản thân liền khan hiếm hơn nữa lý hà điều công tác lại cùng tống nôn không có gì quan hệ nhân ra là trực tiếp từ thủ đô đi quan hệ tô anh đảo thu lý vi điểm thịt là được không nghĩ vì chuyện này làm lãnh đạo nhóm đều cho chính mình tặng lễ bằng không chờ nàng đi ra ngoài khai xưởng ngày đó này đó lãnh đạo có thể hay không khí nhảy dựng lên cho nên nàng nói không không tống thư ký thịt liên miễn nhà của chúng ta thịt đủ ăn ngài vẫn là khiêng trở về chúng ta thật không cần đừng đừng này phân lễ ngươi khả năng không thích nhưng chúng ta đặng đông quốc tiểu đồng chí khẳng định thích tống luôn nói đem túi mở ra tới đặng đông quốc cái này đưa ngươi muốn hay không muốn dẹ dị buột miệng tốt ra Tràn đầy một túi bắp còn không phải tiến sĩ vì dẹ dị mua tới cái loại này chỉ có thể bạo bắp giang tiểu bắp mà là nông trường sinh sản đại bắp viên viên no đủ màu sắc kim hoàng trung phát ra hồng từng viên tròn trịa, cho nên nói vì cái gì đại gia đem Hoa quốc nhân tình xem như vậy trọng, không nói rẻ gì vừa thấy này một đại túi bắp, nhạc miệng nhỏ đều liệt khai, tiến sĩ vừa rồi còn ở phẫn nội chung, nhìn đến như vậy một đại túi bắp, rối tay bắt một phen, lập tức liền đối tống luôn nói, cảm ơn, ta gần nhất đang ở khắp nơi tìm mua thứ này đâu, nhi tử đánh ná, lao cha liền khắp nơi thế hắn tìm bắp, như thế nào sẽ có như vậy một đôi phụ tử a, nắm lên bắp, tiến sĩ chỉ vào từ hừng hực ra nhà cũ nói. Từ tả hướng hữu đệ tứ khối, từ trên xuống dưới thứ bảy bài, đứa ánh. Điều chính là một viên. Từ trên xuống dưới thứ năm bài, từ hữu hướng tả đệ tứ khối, đánh ánh. Điệu lại là một viên. Cảm ơn ngươi bắp, thống thư ký. Tiến sĩ cười nói, thứ này với ta nhi tử, quá trọng yếu. Thấy được sao, một túi bắp, liền đem tiến sĩ hống vô cùng cao hứng. Ngươi nói nhân tình quan hệ có thể không quan trọng sao. Vị kia bằng lão, Thô Anh Đào khẳng định có thể làm đến định 221. giảng võ đức lại nói tần thành tống phó tỉnh trong nhà kỳ thật bọn họ cũng mới từ tần công trở về không lâu lý vi cũng mới tắc mới vừa làm tốt cơm tống thanh khê lúc này cho chính mình vây hảo đỏ thấm khăn quàng cổ tay sách theo một cái hộp cơm đang chuẩn bị muốn ra cửa đem cơm đưa qua đi liền sớm một chút trở về ngươi hiện tại đã là sơ nhị học sinh muốn khảo cao trung đến hảo hảo ôn tập công khóa trong nhà đầu lý vi kêu khuê nữ nói tống thanh khê quay đầu lại cũng ở kêu ta biết rồi đúng rồi mẹ ta tiểu gì gửi cho ta giày ra ngươi cho ta đảo một đảo cùng nhi ngày mai ta liền phải xuyên xú mỹ nha đầu liền không thể chờ thêm năm lại xuyên lý vi cách cửa sổ kêu nói ngày mai chúng ta đoàn bộ muốn mở họp ta cần thiết xuyên tống thanh khê nói bước vũ bộ dẫn theo một cái hộp cơm từ trong viện đi ra một đường xuyên qua một mảnh thị ủy trong đại viện cánh rừng tới rồi cửa sau khẩu sớm có cái lao nhân đứng ở chỗ đó cười nói câu chúng ta tống tỉnh trưởng gia khuê nữ chính là thiện tâm đem cửa mở ra. Đây là điều đường nhỏ, ra cửa chỉ cần quải cái con nhi, chính là tần thành một trung đại môn. Tống Thanh Khê Ninh hộp cơm, liền vào đại môn, vào cửa liền ở kêu, bàng ra ra, ta cho ngươi đưa cơm tới rồi. Kỳ thật hiện tại đã phóng nghỉ đông, mà Tống Thanh Khê đâu, hiện tại là sơ nhị học sinh. Ở nàng cái này tuổi tác, nhập đoàn hài tử vốn là không nhiều lắm, có thể giống nàng giống nhau, làm đoàn tổ chức cán bộ liền càng là lông phượng sừng lân. Mà liên ở gần nhất Nàng tiểu gì Lý Hà cho Tống Thanh khê một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này chính là, làm trước mắt ở tần thành một chung công tác, vị này bàng tinh đấu lao ra tử vùng cùng tổ chức đối kháng tâm thái, tự nguyện sửa lại án sửa sai. Bàng tinh đấu lao ra tử chính là nhẹ công bộ bàng bộ trưởng thúc thúc, làm hắn từ bỏ cùng tổ chức đối kháng, vì hắn sửa lại án sửa sai, tuy rằng chỉ là một cái nhân tình, nhưng là sẽ làm bàng bộ trưởng thật cao hứng. Rốt cuộc bàng bộ trưởng ra, trước mắt cũng chỉ có bàng tinh đấu lao ra tử còn không có bị sửa lại án sai. Lão gia tử vừa lúc ở một chung công tác, nếu là Tống Thanh Khê có thể làm hắn sửa lại án xử sai, chẳng những bảng bộ trưởng sẽ cao hứng, đối với Tống Thanh Khê tới nói, cũng là nàng đoàn công tác chung cống hiến đâu. Bàng ra ra, ngài ở sao? Dẫn theo cơm đến giáo công nhân viên trước ký túc xá ngoài cửa, nhất tới gần vế nút cửa kia gian, Tống Thanh Khê nhẹ giọng kêu. Trên cửa nắm lấy khóa, bước màn cũng lôi kéo, bên trong không có người. Tống Thanh Khê vì thế đem hộp cơm phóng tới cửa sổ thượng, xoay người vừa định đi, Lại thấy một cái hơn 60 tuổi, cao cao đại đại, tóc đoản, dung nhan cực kỳ nghiêm khắc lao nhân đứng ở chính mình phía sau. Lan. Hắn nói. Tiếng ngài nhớ rõ đem cơm ăn, còn có, chờ ngài tưởng sửa lại án xử sai thời điểm nói cho ta, ta sẽ giúp ngài. Tống thanh khê lại nói. Vị này lao ra tử tính tình quả thật là bạo, soát một phen hộp cơm phất trên mặt đất, xoay người đi mở cửa. Tống thanh khê xem đồ ăn cùng cơm sái đầy đất, tựa hồ xem quen rồi loại chuyện này, nhặt lên chính mình hộp cơm. Cười liền nói câu, ta đây ngày mai lại đến. Với lúc lúc này, Tô Anh Đào mang theo Tom, Tom còn kẹp dẹ gì, cùng tiến sĩ vài người tới. Tô Anh Đào gặp qua mọi người, đều đối tiến sĩ là thực tôn trọng. Mà Tom đâu, giỏi về cùng người làm quan hệ, là cái tự quen thuộc, lại bởi vì tóc hoàng, mắt to ra trắng ra người bình thường đều đối hắn thực hữu hảo. Nhưng là hiển nhiên vị này bằng tinh đấu đồng chí đối tiến sĩ, nhưng không có người khác tôn trọng. Đặng Cô Luân, ngươi lại chạy tới làm gì, là ăn. Này lao ra tử ngữ khí phi thường không tốt, cố tình Tom lại là cái miệng lưỡi chân tru, xoa xoa hai tay, hứng thú bừng bừng liền tiến lên, bàng ra ra, ta thẩm thẩm hôm nay xào thịt dê thì thái, xào một đại lưu, ngươi nếu không thích Tống Thanh Khê ra cơm, đi nhà ta ăn cơm đi. Ở Tom nghĩ đến, Tống Thanh Khê cơm bàng tinh đấu không ăn, khẳng định là bởi vì lý vi cơm làm không thể ăn. Nhưng thẩm thẩm xào thịt dê là nhất tuyệt, đem vị này bàng ra ra thỉnh về đến nhà ăn một bữa cơm. đến lúc đó Tom lại dùng ra chính mình vút ngông ngựa bản lĩnh, bảo quản đem hắn chụp vui vui vẻ vẻ, thầm thầm giúp Bàng Tinh Đấu sửa lại án xử sai, Tom giúp Bàng Tinh Đấu nhập đảng. Sau đó hắn thuận lợi gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, nhiều hoàn mỹ. Vị này Bàng Tinh Đấu Tom cũng không như thế nào nhận thức hắn, thậm chí nguyên lai like chưa nói nói chuyện, nhưng là rốt cuộc hắn tới Tần Thành một chung nhiều, vút ngông ngựa công phu toàn giáo nổi danh, cho nên Bàng Lao chẳng những nhận thức Tom, lại còn có nhận thức đặc biệt chuẩn xác đúng chỗ. Đặng Trương Thành. Ngươi cái vô tâm không phổi ra hỏa, nhập đoàn có cái gì hảo, nơi đó mặt chính là nhất bang mua danh chủ tiếng, đầu cơ trục lợi, cái gọi là hồng. 5 loại nhóm cho chính mình thiết vàng. Ngươi diện mạo vừa không hồng lại không chuyên, hắn ngươi cảm thấy bọn họ sẽ muốn ngươi. Hắn cư nhiên nói, cái này đánh giá có thể nói tinh chuẩn mà lại đúng chỗ, Tom hiện tại sát thật bộ dáng phi thường thái độ quan liêu mà lại xấu xí. Ta đang ở nỗ lực A, Tống Thanh Khê nói chỉ cần ngươi nhập đảng, nàng khiến cho ta nhập đoàn. Tom nói. Bàng Lao nói, nàng là bắt người đương điều tiểu cầu ở đầu, ta liền không khả năng nhập đảng. Lao gia tử chuyên thân nhà cấp, thượng bậc thang, một phen xô đẩy khai tom, xoay người đẩy cửa, liền phải vào nhà. Tiến sĩ quay đầu lại, thấp giọng cùng Tô Anh Đào nói, bàng Lao tính tình cứ như vậy, nhưng hắn thật là một cái hiếm có vật lý học gia. Tô Anh Đào cũng coi như gặp qua người nhiều, trong ngục giam cái dạng gì người chưa thấy qua. Nhưng là giống bàng lão như vậy tính tình táo bạo, thanh cao. đồng thời lại có thể đem thói đời nóng lạnh xem như vậy rõ ràng người, thật đúng là trước nay đều không có gặp qua. Thấy Đặng Côn Luân ở cùng nàng khe khẽ nói nhỏ, hắn lại nói, vị này chính là Tô Anh Đào Đi, nhìn xem ngươi giáo dục hải tử, đoàn chi bộ loại địa phương kia có thể vào chưa, tống chính mới vừa nhi tử chính là cái đồ ốc, giam cho không đều, hắn nữ nhi chỉ biết hướng về phía trước bút mông ngựa, làm hư danh hư lợi, một chút thật bản lĩnh đều không có, Ngươi này nhi tử bị nàng chơi xoay quanh. Thô anh đào trong lúc nhất thời thế nhưng ách ngữ. Bởi vì bảng lao nói đặc biệt đối. Nhưng nàng cũng đến vì Tom biện giải một câu. Nam hải tử vốn dĩ liền vãn thuộc một chút. Hơn nữa nhà ta trưởng thành không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Hắn có chính hắn ý tưởng cùng mục đích. Ngài hẳn là cho hắn một cơ hội. Ít nhất xem hắn kế tiếp sẽ làm cái gì. Ngài hiện tại là ở phủ định toàn bộ hắn. Tom cảm thấy thầm thầm nói rất đúng. Còn đi theo bảng lao thân sau. Nói, nếu không, ta vào nhà cùng ngài nói. hắn chính là muốn từ bổn chỗ nào muốn tới 100 vạn mỹ kim đấu sĩ kết quả bàng lão một phen liền đem hắn đẩy ra tránh ra ta nhà ở ngươi không thể tiến tiến sĩ còn không nói lời nào tô anh đảo khí thiếu chút nữa không nhảy dựng lên vị này lao ra tử như thế nào như vậy tùy tiện liền đẩy người ra ra mà đúng lúc này dễ dị mãi thanh mãi khi nói một câu đánh ca ca lạp đánh hắn là nhẹ nho nhỏ niên cấp rất thông minh hài tử không học giỏi ta hận không thể đánh chết hắn Thông minh cùng tài trí ở trên người hắn đều bạch bạch lãng phí. Bằng tinh đấu hận sắc không thành thép, chỉ vào tóm nói, hắn có thể viết một tay hảo tự. Hắn vẫn là các ngươi tần công sơ trung ưu tú nhất học sinh. Ta xem qua hắn toán lý hóa tác nghiệp làm phi thường hảo. Nhưng là hắn gần nhất mỗi ngày ít nhất lãng phí 4 cái giờ, còn muốn thỉnh người ăn hạt dưa, ăn quả cam, ăn bánh quy, lãng phí bò lớn thời gian ở nhập đoàn thượng. Muốn cùng trong đoàn kia giúp giả đứng đắn quẻ với nhau, ta hận không thể đánh chết hắn. Nói, bằng lao dơ lên tay. Làm bộ muốn đánh Tom là cái lại sẽ thúc ngựa Lại sẽ yếu thế tính tình Cái gì đỉnh núi liền sướng cái gì ca Lập tức bả vai một tủng Tùy thời chuẩn bị bị đánh Loại này ngoan ngoan chuẩn bị ai huấn bộ dáng, Mới là các lao nhân thích bộ dáng sao Nhưng rẻ gì không giống nhau Đứa nhỏ này liền cùng tiến sĩ giống nhau Chục, ngạnh, lập tức liền giơ lên tiểu ná Đánh ngươi nha Đánh ta, liền ngươi Bàng lao cư nhiên bị một cái còn cho người ta ôm tiểu ra hỏa khiêu khích Lộ đều sẽ không đi Liền phải đánh người, đặng côn luân nhà này giáo không được a. Như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên liền sẽ nói đánh người. Vậy ngươi nhưng thật ra đánh một cái ta nhìn xem. Bàng lão cổ một quật, cư nhiên cùng cái tiểu hài tử ngoan cố. Dẹ gì còn phải nhìn xem ba ba cùng mụ mụ, rốt cuộc ca ca ăn đánh, hắn cảm thấy chính mình cần thiết xuất đầu. Nhưng là mụ mụ xem dẹ gì ở đào bắp, lặng lẽ giơ lên bàn tay, trừng nổi lên đôi mắt. Hắn muốn dám luận đánh, nàng sẽ cởi quân đất ông, hơn nữa rất đau rất đau. Nhưng là ba ba hiển nhiên là đồng ý, hắn còn gật gật đầu, tiểu ý tứ là muốn đánh liền đánh, không quan hệ. Đừng nhìn hài tử tiểu, hắn chính là thực sẽ xem sắc mặt, mà vừa rồi, cái kia ra ra đánh ca ca, ở dẹ gì nơi này, người khác đánh hắn có thể, đánh ca ca không được. Đứa nhỏ này có một phen bắp, là ba ba cho hắn trang, dùng để chỗ chống đạn đánh. Lúc này, hắn thật đúng là dơ lên chính mình tiểu ná. Mà bằng tinh đấu lao tiên sinh đâu, mới không đem tiểu hài tử khiêu khích đương hồi sự nhi. Đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà, Đúng lúc này. Điều. Dẹ dị dùng một cái bắp, đánh trúng bảng lao ra tử một cây ngón tay cái. Bảng lao ra tử không thấy rõ, vì thế lung lay một chút tay. Điều. Lại là một viên, này viên đánh vào ngón trỏ thượng. Bảng lao ra tử cũng chưa thấy rõ bắp là từ đâu ra, bởi vì nó đánh quá chuẩn, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Vì thế lại hoảng một chút tay. Điều. Lại một viên đánh vào hắn ngón giữa thượng. dễ dị người tiểu, tính tình cũng không nhỏ, dám mắng hắn ca ca. Tuy rằng người tiểu đánh không đến, nhưng là hắn có ná, hơn nữa mỗi một cây đầu ngón tay đều phải đánh tới. Chờ băng tinh đấu chú ý tới, là cái kia nhỏ nhất hải tử ở lấy ná đánh hắn thời điểm, liền thấy hắn hai chỉ mắt to nhìn chầm chằm vào chính mình, xem đặc biệt nghiêm túc, từ trong túi lấy ra một cái bắp, kẹp tiếng ná, bưu một tiếng, liền đánh tới hắn ngón áp út thượng. Dễ gì, nga không, đặng Đông Quốc là cái phi thường có chuyên nghiệp tinh thần người, đánh nhau giảng võ đức. Muốn đánh? Liền môi cái đầu ngón tay đều cần thiết đánh tới Nga. Bàng lao ra từ năm nay hơn 60 tuổi, áo đông phòng trường không có tuyến phùng, mặt trên ăn mặc chút dây thép nhì, nhưng là sạch sẽ, không có dầu mỡ, tóc cũng cắt thực đoạn, môi da có chút hậu quay đầu lại nhìn chầm chằm dẹ gì. Hai tử mà thôi, thực xin lỗi, hắn cái này tô anh đảo đem nhi tử ôm lên. Liền nói trượng phu không nhãn lực thấy nhi, nàng cả ngày nghiêm lấy đại tử, đem dẹ gì đánh không dám dôi tay, nhưng là đặng côn luôn cho hắn mua bắp, dạy hắn chơi ná. chơi chín tay khắp nơi đánh đánh đánh nàng cả ngày lệnh cưỡng chế hải tử không nên động thủ đặng côn luân lại khắp nơi thế hắn muốn bắp nàng con ở cân nhắc muốn như thế nào cùng vị này lao ra tử hảo hảo giao lưu giao lưu bởi vì nàng vừa rồi thấy được vị này lao ra tử một phen đánh nghiêng tống thanh khê cấp hộp cơm lên ken một tiếng không lưu tình chút nào mặt nàng sợ lao ra tử sinh khí muốn đánh nàng nhĩ tử bàng lao kịch liệt ho khan vài tiếng từ trong túi móc ra một khối tiền xu tới đối rẽ gì nói ta muốn đem nó ném tới không trung ngươi nếu có thể đánh chúng nó ta từ đây liền không đánh ngươi ca ca được không tiền su ném không trung xoát liền sẽ dứt đến trên mặt đất kia như thế nào đánh nhưng dẹ gì cư nhiên thực nghiêm túc nói hảo bá bàng lao xem tiểu ra hỏa trang một cái bắp ở ná liền đem tiền su ném lên đặc biệt mau tiền su liền phải rơi xuống đất nhưng là dẹ gì cũng đặc biệt mau điêu một chút tiền su còn không có rơi xuống đất hắn một chút liền đánh vào tiền su thượng cái này ná tay nghề Là tiến sĩ duy trì rẹ gì dùng bắp luyện, lúc này mới luyện bao lâu, mấy tháng công phu đi, thấy cái gì đều có thể đánh trúng tuyển. Bàng Lão, chúng ta Tô Anh Đảo còn tưởng cứu chàng, bởi vì nàng nhi tử thật sự quá gia điểm. Bàng Lão lại nói, đứa nhỏ này phản ứng lực cũng thật cường, này bao lớn ấn rồi, còn muốn ôm. Hai tuổi. Tô Anh Đảo nói, thật có thể, phi thường hảo, đặng côn luân, ngươi vẫn luôn nói ngươi nhi tử thiên phú không tồi, ta không tin quá, nhưng hắn này tay nào phối hợp năng lực. Thật đúng là không tồi. Bàng lao gia tử vừa rồi như vậy hung ba ba, lúc này sắc mặt cư nhiên biến hảo. Đặng côn luôn vừa rồi làm nhi tử đánh thời điểm, kỳ thật chính là bởi vì nhìn ra tới, thế tử đại khái trị không được bàng lão. Muốn cho hải tử làm lao gia tử cao hứng một chút, rốt cuộc vị này lao gia tử tính tình là thật sự táo bạo, hơn nữa người cực kỳ thanh cao, trong mắt còn không chấp nhận được một chút ít hạ cát. Nhưng là loại người này, cũng nhất sẽ nhận biết thiên tài. Dễ gì tay nào phối hợp sắc thật phi thường hảo. nhưng là hài tử cũng yêu cầu huấn luyện, bồi dưỡng. Liên tính Đặng Côn Luân, nếu lúc ấy không đi em mở quốc, từ nhỏ cùng hắn các ca ca cùng nhau lớn lên, không đọc sách, không biết chữ, không học tập như vậy nhiều văn hóa tri thức, cũng sẽ mờ nhạt trong biển người, không có khả năng có hiện tại thành tiểu. Mà dễ gì, chính là hoàn mỹ di truyền hắn chỉ số thông minh cùng tay nào phối hợp năng lực hài tử. Cho nên ta muốn cho ngài thay ta giáo giáo nhi tử. Đặng Côn Luân thử nói, ở Hoa Quốc, vật lý phương diện, ngài là ngôi sao sáng, Dòng giặc nói, ta cảm thấy ta nhi tử chỉ số thông minh còn có thể, bình thường lao sư chỉ sợ giáo không được hắn. Tô Anh Đào không nghĩ tới cái này chính mình vừa thấy mặt, liền cảm thấy chị không được người, sẽ bởi vì nhi tử đánh mấy viên bắp, chẳng những không sinh khí, ngược lại còn cười. Đúng vậy, bàng tinh đấu lao ra tử cư nhiên sau khi nghe xong đặng côn luân những lời này lúc sau cười. Đây là đang cười đặng côn luân tự biên tự diễn, dòng giặc, khen chính mình nhi tử sao. Đứa nhỏ này, người bình thường muốn dạy hắn vật lý. phỏng chừng thật đúng là giáo không được. Hắn cư nhiên nói. Tô Anh Đào nhìn nửa ngày, mới dám xác định hắn không phải ở châm trọng. Nàng chỉ có thể thừa nhận cả ngày bắt bay loạn nhi tử là cái thiên tài. Nhưng lúc này nàng còn không thể nói chuyện, nàng cùng Tom loại này tục nhân hẳn là nhập không được bảng lao pháp nhãn. Khiến cho hắn cùng tiến sĩ loại này cao chỉ số thông minh người trước đối thoại đi. Đến nỗi sửa lại án xử sai sự, vẫn là chờ bọn họ nói xong rồi nói sau. Lại nói Tống Thanh Khê, nàng vẫn luôn không đi. ở quét chiếu vào trên mặt đất cơm. Lại là cơm lại là đồ ăn, chiếu vào trên mặt đất quá bẩn, ảnh hưởng tần thành một trung hình tượng, nàng chính là đoàn chi bộ lãnh đạo, đương nhiên muốn đem trường học hình tượng cấp làm tốt. Quét thời điểm, nàng cũng vẫn luôn đang xem đặng tiến sĩ một nhà. Lúc trước Tống Thanh Khê cùng Tống nói, chỉ cần có thể làm lão kẻ điên nhập đảng, nàng khiến cho hắn gia nhập đoàn thanh niên cộng sản, cũng là căn cứ vào bảng thành thật ở gàn bướng hồ đồ, từ khi tới tần thành một chung, chẳng những mỗi người đều mắng Lại còn có động bất động liền tạp đồ vật cơ sở thượng Vị này lao nhân ra tính tình hư tới rồi cực điểm Cùng người thậm chí đều không thể hảo hảo nói chuyện huống chi sửa lại án xử sai, nhập đảng Nguyên lai like rất nhiều lần, tiến sĩ chính mình tới cũng bị hắn mắng đi rồi Nhưng như thế nào hắn đột nhiên hạ bậc thang Lại còn có cùng tiến sĩ toàn gia hảo hảo nói chuyện Thanh khê, ngươi không có việc gì đi thanh khê Đúng lúc này, Lý vi sợ khuê nữ đưa cơm thời điểm bị bàng lao đánh Cũng tìm tới, đến lúc này vừa lúc liền thấy Tô Anh Đào. Mẹ, Tô A Di một nhà tới xem bàng già rồi, ta cảm thấy bảng lão lần này hẳn là sẽ đổi mới, sẽ nguyện ý nhập đảng, ngươi cảm thấy đâu? Thống thanh khê thiên chân nói. Lý Vi vừa thấy, ai nha một tiếng, đi cũng không được ở lại cũng không xong, thiếu chút nữa chưa cho hủ chết. Vì cái gì đâu? Bởi vì bàng lao ở thủ đô thời điểm, đánh quá một cái nữ đồng chí, kia vẫn là cái dê bị sẽ cán bộ, chuyện đó nhi là tiến sĩ đào tiền bãi bình. Nói thật, Ở đoạt công lao, làm nổi bật phương diện, Lý Vi năng lực cùng Lý Hà căn bản vô pháp đánh đồng. Lý Hà không phải gặp qua đặng mụ mụ sao. Nghe nói nàng chẳng những thành công làm đặng mụ mụ nói ra làm tô anh đào nhiều sinh hài tử nói, còn ở đặng mụ mụ hỏi bàng lao khi, lời nói hàm hồ liền nói câu, bàng lao lần trước đánh hơn người, nhưng là ngài yên tâm, sự tình chúng ta đã bãi bình. Cái này chúng ta, không phải đem đặng côn luân đã bao gồm, cũng đem hắn công lao cấp đoạt, mà cố tình lúc ấy. đặng côn luôn bởi vì ở bảng lão thân thượng hoa tiền vẫn là một tuyệt bút tiền nam nhân sao lặng lẽ xài hết tiền nào dám nói cho nữ nhân cho nên tô anh đảo liền đối bảng lão sự tình hoàn toàn không biết gì cả cái kia công lao lý hà không cũng liền cấp được lý hà là lý vi thân muội muội công tác phương diện có năng lực người cũng nhiệt tình hào phóng thiện lương chính là nói lời nói thời điểm luôn thích cho chính mình trên mặt thiếp vàng đem người khác công lao ở chính mình nàng nói nàng phải về tần châu thời điểm. lý vi cũng từng mắng quá nàng rốt cuộc chính mình cùng tô anh đảo mấy năm nay giao tình không tồi xem như chi kỷ bạn tốt nàng tới đoạt tô anh đảo công tác này không địa đạo sao kết quả đâu qua một thời gian nàng lại nhắc tới bảng lão sự nói muốn giúp bảng lão sửa lại án xử sai vạn nhất bảng lão sửa lại án xử sai chẳng những nhẹ công bộ trưởng sẽ cao hứng đặng mụ mụ cũng sẽ cao hứng tóm lại nàng ở thủ đô hoa ngôn xảo ngữ đã đem tiến sĩ hoa tiền nhân tình cấp đoạt Sửa lại án xử sai sự liền giao cho Lý Vi. Lý Vi sẽ sinh khí, sẽ mắng muội muội nhưng là sự tình không thể không thế nàng làm a, rốt cuộc nàng hai là người một nhà. Này, mới là nàng làm tống thanh khê mỗi ngày cấp bảng lão đưa cơm, bảng lão lại chán ghét tống thanh khê nguyên nhân. Bởi vì nàng hai đem tống thanh khê cấp trên thiền. Nhìn đến tô anh đảo kia một khắc, Lý Vi liền cảm thấy không thật là khéo. Tiến sĩ loại người này, muộn thanh làm việc, cũng không nói ngoa. Nghe nói từ đặng mụ mụ đến bảng bộ trưởng. Thậm chí đến tổng lý, đều đặc biệt cảm kích cái kia cứu bảng lão người, nhưng hắn không khen, người khác như thế nào biết. Nhưng Tô Anh Đảo không giống nhau, loại chuyện này, nàng chẳng những sẽ làm, còn sẽ khen. Hơn nữa, còn chuyên môn sẽ tưởng phương pháp hướng lên trên mặt khen, đem chính mình khen hoa đoàn cầm thốc. Lý Vi cảm thấy, nếu việc này Tô Anh Đảo đã biết, kia Lý Hả, đại khái xuất muốn năng kham. 222, che mặt đại hiệp. Nhưng hiện thực cũng không như Tô Anh Đảo mong muốn, tiến sĩ tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày. khuyên hắn chủ động thẩm thỉnh sửa lại án xử sai, thậm chí nói với hắn, đặng mụ mụ cùng tổng lý đều đặc biệt quan tâm hắn, muốn cho hắn chạy nhanh sửa lại án xử sai. Đặng mụ mụ tự mình gọi điện thoại thời điểm, còn đối đặng tiến sĩ nói, chính mình có thể từ quốc gia phương diện phê 50 vạn cấp bằng lão, dùng cho hắn nghiên cứu phát minh. Nhưng hắn nếu không nguyện ý sửa lại án xử sai, những cái đó tiền, chính mình liền vô pháp thế hắn vận tác lại đây. Rốt cuộc tổ chức sửa lại án xử sai là cái trình tự, đương tổ chức đem cảnh ô lưu đưa qua. Ngươi đến tiếp à, bằng không đặng mụ mụ cũng khó làm. Côn Luân, ta không có khả năng thế ngươi dạy nhi tử, cũng không có khả năng sửa lại án xử sai, hoặc là nói cùng thế đạo này thông đồng làm vậy. ta nghiên cứu phát minh công tác ta chính mình sẽ làm, ngươi đi đi, chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết. Nói lên sửa lại án xử sai, bằng lao chỉ có như vậy một câu. Đặng Côn Luân xoay người nhìn thế tử, liền hỏi nàng, làm sao bây giờ? Tô Anh Đào nhưng thật ra nhớ tới sự kiện nhi, nàng nhớ rõ ở trong ngộng. Nghe đặng tiến sĩ nói qua, có như vậy một vị Lao chuyên gia, tại đây 10 năm chung, quét suốt năm bê lúc cờ, đến chết không có sửa lại án xử sai. Mà hoa quốc vật lý giới tương lai sở hữu thành quả, thậm chí các loại đạn đạo nghiên cứu phát minh, đều là dựa vào với hắn thuật. Nàng hiện tại đối thượng Hào Nhi, đó chính là vị này bảng tinh đấu Lao tiên sinh. Trên thực tế, bàng Lao không nghĩ sửa lại án xử sai, mấu chốt Tô Anh đảo là có thể thấy được rõ ràng. Nàng cũng đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ đâu. Mà đúng lúc này, đột nhiên đã xảy ra một kiện thực xảo sự tình, xảo đến, ngay cả Tô Anh Đào đều trở tay không kịp. Tô chủ nhiệm, ai nha, nhưng tìm ngươi Tô chủ nhiệm. Từ trường học bên ngoài đi vào tới một đôi phu thê, nữ vào cửa liền ở kêu Tô Anh Đào. Đây là tần châu dê bỉ sẽ chủ nhiệm Lưu Quang, cùng với hắn ái nhân mẫu lan, này hai người còn mang theo hai hài tử, một cái là chân nhi, một cái là lưu kiến mới. Tô Anh Đào tức khắc nhíu một chút mày, tâm nói, cái kia lưu kiến mới. Rõ ràng mỗi ngày chạy đến tần công đi tìm chân nhi chơi, nàng nhưng thật ra không phản đối chân nhi cùng bất luận cái gì một nam hải tử lui tới, bởi vì chân nhi chính là cái nam hải tử tính cách. Nhưng là, nên không phải lưu quang hai vợ chồng phản đối hai hải tử lui tới, đây là tìm nàng nói rõ lý lẽ nhi, mắng chửi người đi. Rốt cuộc đại bộ phận gia trưởng đều phân rõ phải trái, hai cái hải tử chơi hảo, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, liền sẽ không cố tình can thiệp hải tử. Nhưng có chút gia trưởng liền không giống nhau. Hai đứa nhỏ cùng nhau chơi, đều có sai nhi đi, bọn họ thói quen với, đem sai lầm chiếu cố con nhà người ta trên người. Lưu kiến mới cùng chân mi hai hải tử vẫn luôn còn liêu khá tốt, đừng này hai khẩu tử là Phạm Hồ Đồ, muốn tóm được chân mi mắng chửi đi. Kia nàng cũng sẽ không cho bọn hắn mặt. Rốt cuộc tô anh đào ở Tần Châu có uy tín danh dự, Lưu Quang tuy rằng là nàng thượng cấp, nhưng cũng là cười ha hả chào hỏi, tô chủ nhiệm, nhưng tính tìm ngươi. Tô anh đào ngữ khí không thế nào hảo, như thế nào lạp. Mẫu Lan là túng chân ni một bàn tay, đột nhiên một lòng tay đầu chỉ ở chân ni trên mặt, liền tới rồi một câu: đứa nhỏ này nhiều ưu tú a, sẽ đánh lách cách sẽ chơi bóng rổ, chính là tư tưởng có vấn đề. Ta vốn dĩ rất xem trọng nàng cho ta ra làm con dâu, nhưng ta hôm nay trộm nghe xong một chút nàng cùng ta nhi tử nói chuyện hiếm, ai nha, đứa nhỏ này tư tưởng có vấn đề lớn a, ngươi không giáo dục nàng, ta phải giúp ngươi giáo dục nàng. Tô Anh Đào lập tức duỗi tay, một lòng tay đầu liền đảo ở Mẫu Lan trên trán. Nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đảo nhà ta khuê nữ cái chán làm gì. Mẫu Lan sửng sốt một chút, nàng ở Tần Châu đều tính cái của mẹ, cũng không tùy tiện động thủ. Tô Anh đảo đây là muốn cùng chính mình động thủ. Nàng cũng không biết phát sinh sự tình gì, liền cùng chính mình động thủ. Cái này mẫu Lan càng thêm sinh khí, đột nhiên một phen, liền đem chân mi đẩy đến Tô Anh đảo trước mặt, chỉ vào chân mi nói, ngươi dưỡng nha đầu này ăn cây táo, rào cây sung, muốn cổ động người khác tạo ngươi phản, ngươi còn thiên hướng nàng. Nói chuyện liền nói lời nói, ngươi xô đẩy người làm gì? Tô Anh Đào nói, một phen đem mẫu lan cấp xô đẩy cái thật xa. Ngươi đẩy ta xô đẩy, ngươi tới ta đi, này không phải muốn đánh nhau rồi. Hơn nữa mẫu lan cảm thấy không thể tưởng tượng, này Tô Anh Đào, sớm biết rằng nàng bên vực người mình, nhưng này cũng quá bên vực người mình một chút, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền xô xô đẩy đẩy, muốn cùng nàng đánh nhau. Mẫu lan người cũng như tên, tính cách đặc biệt hổ, cấp Tô Anh Đào hợp với đẩy hai thanh. Nếu không phải Lưu Quang lôi kéo, liền phải cùng Tô Anh Đào đánh nhau rồi. Liên nhảy mang nhảy, nàng nói, Tô chủ nhiệm, ta là minh bạch người, ta là phân rõ phải trái người, người này khuyên nữ. Nàng cùng ta nhi tử nói, dê mệnh sớm muộn gì sẽ kết thúc, còn nói, quốc gia sớm muộn gì muốn thanh toán dê bị sẽ. ngươi còn thiên hướng nàng. Tô Anh Đào vì thế quay đầu lại xem Trần Nhi, ngươi cùng Lưu Kiến mới nói như vậy quá. Trần Nhi gật gật đầu, nói, Thầm Nhi, là ngươi cùng ta nói rồi. Mỗi người đều đến vì chính mình hành vi phụ trách, tuy rằng hiện tại dê bỉ sẽ quyền lực rất lớn, nhưng là sớm muộn gì có một ngày, quốc gia cũng sẽ hỏi đến dê bỉ sẽ người sở đã làm mỗi một việc. Đúng vậy, hiện tại đã là 1973 năm. Theo dê mệnh chậm rãi tan đi, dê bỉ sẽ hủy bỏ cũng chính thức bị đề thượng chương trình hội nghị. Lưu Quang là tần thành dê bỉ sẽ chủ nhiệm, mà Tô Anh Đào là tần công dê bỉ sẽ chủ nhiệm. Tô Anh Đào ở tần công, chính là khen ngợi thức phê bình Điển Phạm, cho nên... Bất luận ở Hắc Ngũ loại trận doanh, vẫn là ở Hồng Nam loại trận doanh, nàng danh dự đều phi thường cao. Rất nhiều người đề cập cách mạng thời điểm, ở báo chí thượng trích dẫn kiểu mẫu, đều sẽ đem tấn công Tô Anh đảo trở thành một cái án liệt, nàng thậm chí ở báo chí thượng dần dần, bị báo giấy trở thành một loại hiện tượng cấp sự kiện ở trích dẫn. Nhưng Lưu Quang bất đồng, mà Lưu Kiến mới đâu, tiểu tử người cũng rất không tồi, cùng Chân Ni rất có thể liêu đến tới. Chân nhi cũng là ý thức được Dê ủy sẽ sắp bị hủy bỏ, mà lúc này Lưu Quang vẫn như cũ ở dê bỉ sẽ công tác, hơn nữa ở công tác chung còn luôn thích phê bình người khác, chân ni là cùng lưu kiến mới lưu đến tới, mới làm kiến nghị, ai biết mẫu lan sẽ nghe lên à. Hơn nữa nghe lên xong, trực tiếp tóm được nàng vào thành, tới tìm tô anh đảo. Chân ni kỳ thật cũng không sợ, bởi vì thẩm thẩm là cái minh bạch lý lẽ người, khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình. Nhưng mẫu lan cảm thấy chân ni chết chắc rồi, hùng hùng hổ hổ, nàng nói, nhà ta lão lưu ở dê bỉ sẽ, tô chủ nhiệm. Ngươi không cũng ở dê bỉ sẽ công tác, cái gì kêu quốc gia thế tất muốn thanh toán dê bỉ sẽ, vạn nhất thanh toán, chúng ta không đều đến bị thanh toán. Đây là một cái thình lình xảy ra cơ hội, bởi vì Tô Anh đào nhìn đến, bưng cái kia cùng tay trổi, chuẩn bị muốn đi quét với nút cờ bảng lao cũng ngừng lại, xoay người nhìn chính mình. Hiện nhiên, hắn một không chịu thế tiến sĩ giáo hài tử, nhị không chịu thế chính mình sửa lại án sửa sai. Nhưng hắn thực chú ý cái này mới là lý luận, dê bỉ sẽ muốn hay không bị thanh toán. Lúc này còn chờ gì, cần thiết cho thấy chính mình lập trường A. Tô Anh Đào đã nhìn ra, nàng tại đây chuyện lập trường, liền tính không thể thay đổi cố chấp bằng lão, nhưng ý ra, có thể làm hắn đối chính mình đổi mới. Nàng lập tức cao giọng nói, dê bỉ sẽ nên bị thanh toán, suốt 7 năm, từ 66 năm bắt đầu đến bây giờ, dê bỉ sẽ hoan uổng bao nhiêu người, bao nhiêu người ở trên đường cái tùy tiện đi tới, ơn cắm cái tội danh liền thành phản dê mệnh. Mẫu Lan ngây ngẩn cả người, nói lắp nửa ngày, mới nói. Thanh toán dê bị sẽ, ngươi cũng trốn không thoát, tô chủ nhiệm, ngươi khởi cái gì hồng nha. Tô anh đảo thật là phục giống lưu quang, mẫu lan người như vậy. Đúng vậy, không thể so trong ngộng, dê mệnh phải tiến hành 10 năm mới có thể hạ màn, hiện tại đã bắt đầu hạ màn. Mà quốc gia tương lai muốn thanh toán dê bị sẽ, này thực bình thường a. Ở tô anh đảo trong ngộng kia một đời, dê bị sẽ hủy bỏ sau, cán bộ nhóm sôi nổi an bài khác cương vị, đã từng nhóm người dê người, chờ dê bị sẽ một hủy bỏ, bọn họ chuyển tới khác nghề. Vẫn như cũ là lãnh đạo 10 năm là bọn họ giảo toàn bộ quốc gia trên dưới không yên Qua kia 10 năm Bọn họ vẫn như cũ là nhân thượng nhân Mà hiện tại này một đời Dê Bỉ sẽ trước tiên hủy bỏ Tô Anh Đào cảm thấy Ở Dê Bỉ sẽ trải qua người Nên hung hăng thanh toán Này không phải vì lấy lòng bằng lão Mà là căn cứ vào nàng lương tri Hơi chút như vậy một chút Muốn theo đuổi công bằng công chính quyết tâm Với lúc lúc này Tần Châu đoàn thanh niên cộng sản nhất bang tiểu hài tử tới mở họ Lục tục cũng đi vào vườn trường tới còn có mấy cái trọ ở trường lão sư cũng bị xảo tới rồi đẩy cửa ra đang xem tô anh đào đơn giản dơ lên một bàn tay vung tay hô to ta duy trì quốc gia thanh toán dê ủy sẽ cùng với sở hữu ở dê ủy sẽ trải qua cán bộ đây là ta một cái dê ủy sẽ chủ nhiệm tiếng lòng thanh toán dê ủy sẽ tom là cái tiểu cùng phong trùng lập tức cũng dơ lên tay mình tiểu đoàn viên nhóm phần lớn cũng là có giác ngộ hài tử đặc biệt là đọc cao chung những cái đó là tiểu hài tử giữa ít có nhất chú ý quốc gia cầm đi hài tử mà này đó hải tử cũng là nhất phản đối dê mệnh tức khác đều giơ lên tay duy trì thanh toán dê bị sẽ các lao sư đương hảo chút năm xú lao cửu, hảo chút lao sư bởi vì lộ tuyến nôn luận vấn đề bị đánh thành hưu phái tuy rằng ở dạy học liền tiền lương đều không có giáo công nhân viên chức ký túc xá trên cửa vài cái lao sư cũng ở vỗ tay còn có mấy cái cũng ở kêu, tô chủ nhiệm làm tốt lắm thanh toán dê bị sẽ sợ nhất người là ai Còn không phải là Lưu Quang, Lý Vi những người này. Lý Vi cũng là dê bị sẽ phó chủ nhiệm A, lôi kéo tống thanh khê, lúc này chân đều mềm, xem kia giúp Lão sư đều ở vỗ tay, xoay người đều muốn chạy. Mà bàng lao đâu, vừa rồi Đặng Côn Luân nói thật nhiều biến, đều nói không thông đi, cự không chịu thẩm thỉnh sửa lại án xử sai đi. Đã có thể vào lúc này, hắn đi đến Đặng Côn Luân trước mặt, liền hỏi một câu, Côn Luân, người ái nhân nói chính là nói thật, vẫn là nói láo. Thấy Đặng Côn Luân không nói lời nào, Bàng Lao lại nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là bị tình yêu hướng hôn đầu góc, ở nói dối, ở điểm tô cho đẹp, tô son chắt phấn chính mình thê tử, nhưng ta không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ duy trì thành toán dê bị sẽ. Đúng vậy, bàng luôn đặng Quân luôn nghĩ cách điều đến tần thành một chung tới. Điều thời điểm, hắn cất dấu tư tâm, lúc ấy liền muốn cho bàng Lao tới dạy hắn cái kia thoạt nhìn ngốc không lăng đăng nhí tử. Bàng Lao ở thủ đô thời điểm, là cho tiểu hát binh nhóm rót quá phân thủy, ngồi quá máy bay phản lực. còn có rất nhiều loại tiến sĩ liền nghe cũng chưa nghe nói qua khổ hình mà hắn thê tử tô anh nào là cái dê ủy sẽ chủ nhiệm còn ở báo chí thượng đều có danh tiếng tuy rằng tiến sĩ cùng bảng lao nói qua thật nhiều hồi nói thê tử cùng khác dê ủy sẽ chủ nhiệm không giống nhau nàng ở dê ủy sẽ liền giống như trước giải phóng ở quốc dân đảng trận doanh những cái đó lao nằm vùng lao cách mạng giống nhau không phải vì cầu danh cầu lợi mà là vì cứu vớt cứu vớt càng nhiều giống hắn giống nhau người thậm chí ngay cả tần thành trong ngục giam lão chuyên gia nhóm sự tích hắn đều cùng bảng lao giảng quá nhưng bảng lao khi đó cũng không tin tưởng phải biết rằng vị này bàng luôn bởi vì tính tình hòa bạo hơn nữa trực nôn trực ngữ ở thủ đô thời điểm bị tiểu hát binh nhóm liệt vào số một xương cứng tiểu hát binh nhóm vì làm nói ra vì suối dục hắn cái dạng gì mưu kê không xử quá đòn hiểm viên đạn bọc đường thậm chí cái loại này thủ đoạn đều xử quá chính là vì làm hắn khuất phục cho nên hắn cũng không tin tưởng tiến sĩ những cái đó chuyện ma quỷ hắn càng tình nguyện tin tưởng là tiến sĩ thân phận cùng năng lực bảo hộ đám người kia nhưng là giống bảng lão người như vậy xương cốt thực cứng, cũng liền rất chân thành hơn nữa có đôi khi đặc biệt thiên chân người hơi chút một câu chỉ cần có thể làm hắn tin tưởng ngươi là nghiêm túc hắn liền sẽ hoàn toàn đối với ngươi đổi mới xoa một chút đôi tay hắn liền hỏi tiến sĩ một câu thật sự thực xin lỗi ta đối với ngươi ái nhân hiểu lầm thật sự quá sâu điểm Ta hiện tại đối nàng nói xin lỗi, còn hữu dụng sao? Có thể không cần xin lỗi, nhưng từ nay về sau, ta hy vọng ngài có thể nhìn thẳng vào nàng, ít nhất biết nàng đã từng đã làm chút cái gì, bởi vì chẳng sợ cái này quốc gia bản thân, vĩnh viễn cũng không biết nàng từng vì cái này quốc gia mà trả giá qua cái gì. Đặng Côn luôn nói, đúng vậy, Tô Anh Đào đã từng nương dê bị sẽ, bảo hộ quá như vậy nhiều người, nhưng biết đến người ít ỏi không có mấy. Nàng chính mình cũng trước nay không lấy chuyện này cứ quá công, tiêu ngạo quá, Nàng chỉ là đem này trở thành chính mình trời sinh nên làm, phân nội sự tình ở làm, tiến sĩ bởi vậy mà ấy nấy rất nhiều, thậm chí không biết nên như thế nào đi bồi thường nàng. Lưu Quang hai vợ chồng sắm xịt cho đại gia như vậy một đều, đã sớm cấp dọa chạy. Mà bàng lao đâu, đột nhiên xoay người, liền tiến chính mình nhà ở đi. Nhưng thật ra đoàn thanh niên cộng sản một đám học sinh trung học, kia mấy cái lao sư đã đi tới, vây quanh tô anh đào, hỏi bảy hỏi tám, hỏi chút dê ủy sẽ nếu là hủy bỏ, ở nàng nghĩ đến. nên như thế nào thành toán dê ủy sẽ cán bộ cùng với dê ủy sẽ thật sự sẽ bị hủy bỏ sao nếu là hủy bỏ nàng sẽ đi nơi nào công tác sự tình tô anh đào tâm nói chính mình này lửa đốt đủ vượng cũng đủ lợi hại nhưng là bàng lao cũng quá ngoan cố một chút đi nàng cùng Tom dơ nắm tay hô nửa ngày khẩu hiệu biểu nửa ngày trung tâm hắn như thế nào một chút ít đều không dao động khẩn đóng lại môn dứt khoát còn không ra này lao ra tử cũng có chút quá cố chấp đi Này cô chấp đến nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nha. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bàng lao cửa mở, sau đó Tom liền hô một tiếng, hoa nga, che mặt đại hiệp. Di, bàng lao tử trong phòng ra tới, hơn nữa ở trên mặt ngông một khối vải bố trắng, liền cái mũi mang miệng, toàn bộ đều bưng kín, hơn nữa trong tay hắn ôm một khối to tấm ván gỗ liền hướng quá một vì, đây là muốn làm gì, hắn nên sẽ không còn muốn đánh người đi. Nàng vội vàng đem rẻ gì ôm lên. Rốt cuộc bảng lão này lao ra tử cùng dẹ gì đều có thể đánh nhau, lấy tô anh đào âm u tiểu tâm tư, là thật cho rằng bảng luôn chuẩn bị muốn cùng dẹ gì lại đấu năm cái hiệp. Nàng nhìn đến bảng lao hướng về phía nhi tử lại đây, dẹ gì đâu, cũng giơ lên chính mình tiểu ná, từ trong túi lò bắp. Bảng lao càng đi càng gần, dẹ gì miệng đô lao cao, một già một trẻ, Bảng lao trong ánh mắt tràn đầy sắc khí, tiểu dẹ gì ná cử lên, này mắt thấy lại muốn đánh nhau rồi. Kỳ thật tô anh đào rất tức giận. Một người tính cách quyết định vận mệnh của hắn, vị này bàng lao tiên sinh, ghen ghét thế đạo này còn chưa tính, nhưng là như thế nào có thể tổng cùng cái hai tuổi hài tử tranh dài ngăn A. Nhưng là, bàng lao đi đến nàng trước mặt lúc sau, đột nhiên liền dừng sau đó, ông Thanh Ong khi nói, tiểu gia hỏa, ta hiện tại muốn đi nhà ngươi, ngươi muốn cùng ta chơi cờ, năm cục lúc sau, ngươi chỉ cần có thể thắng một ván, ta về sau liền từ nghiên cứu khoa học công tác trung chịu hai cái giờ, mỗi ngày dùng để giáo ngươi. thấy tô anh đảo cũng rất sợ hãi hai mắt lo lắng nhìn chằm chằm chính mình lão gia tử thanh âm một thấp lại là nói không nên lời câu nệ, còn hơi mang điểm ăn nói khép nép thậm chí trong giọng nói mang theo ngượng ngùng cùng thẹn thùng hắn nói ta có bệnh lao phổi đặc biệt nghiêm trọng sợ muốn lây bệnh cho ngươi nhi tử về sau cùng hắn gặp mặt ngươi muốn cho hắn mang cái khẩu trang cho nên lão gia tử đột nhiên vào cửa còn cho chính mình trên mặt mông khối vải bồ trắng là bởi vì hắn có bệnh lao phổi nguyên nhân thực xin lỗi tiểu tô đồng chí Ta nguyên lai like đối với ngươi hiểu lầm rất lớn, cho rằng ngươi là một cái cùng tống chính mới vừa ra người nhà giống nhau, thích làm mặt mũi, làm hư vinh nữ nhân. Nhưng ta hiện tại dám xác định, ngươi là một cái có phi thường cao thượng lòng dạ cùng giác nộ nữ đồng chí, thật sự thực xin lỗi, ta nguyên lai like hiểu lầm ngươi. Hắn lại nói, tô anh đào vừa không cao thượng, cũng không có gì giác nộ, vừa rồi như vậy khoa trương làm vừa ra, cũng là tưởng ở bảng bột nợ trước cho thấy lập trường, làm cho hắn biết chính mình là quân đội bạn. làm hắn tiếp thu sửa lại án xử sai, nhưng là lao ra tử thanh cao thời điểm giống một khối hàn băng giống nhau, làm người xem chi liền sợ. Nhưng lúc này trong tay hắn phủng một khối bản, chạm chính là như vậy thẳng thắn. Đột nhiên hai tay rũ xuống, cư nhiên đối với tô anh đảo túi mình vái chào, sau đó nói người khác nói hay không thực xin lỗi, nói hay không cảm tạ cùng ta không quan hệ, nhưng là chỉ cần tiến sĩ nói những cái đó sự tình, ngươi thật sự đã làm, ta liền phải hướng ngươi nói xin lỗi, bởi vì ta hiểu lầm ngươi thật lâu. Ta thậm chí cho rằng, đặng côn luôn đều kêu ngươi cấp ảnh hưởng hỏng rồi. Cái này làm cho người nhiều nan khám a tô anh đào đức không xứng vị không xứng với nảy lao ra tử không lương a Nàng là ai, nàng ở đâu, ai có thể cứu cứu nàng. Bất quá đúng lúc này, quả thực có người đem tô anh đào cấp cứu. Đúng vậy, có người giải nàng nan khám. Bởi vì đột nhiên, Tống Thanh Khê nhìn đến ngoài cổng trường tiến vào một cái nữ đồng chí, liền hô một tiếng, tiểu gì tiểu gì, mau xem a Ngài đã cứu bảng ra ra ở chỗ này đâu, hắn hôm nay tâm tình thực hảo, không có mắng chửi người đâu. Đúng vậy, từ ngoài cổng trường tiến vào, đúng là đã quang vinh lại nổi bật vô hạ, tới Tần Châu đi nhậm chức nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm Lý Hà. Người sao, đại nhân chi gian rất nhiều chuyện có thể lộ chân tướng nhi, nhưng là đối với bọn nhỏ, nên giấu sẽ gạt, nên khen nên phủng, cũng sẽ khen, phủng. Liên tỷ như nói Lý Hà, sẽ cùng Lý Vi nói rõ ngọn ngành nhi, nói bảng lao đánh nữ hát binh cán bộ. Là tiến sĩ hoa tiền bãi bình sự tình, mà nàng đâu, chạy đến đặng mụ mụ trước mặt bán hảo, khen công, đề đặng tiến sĩ thời điểm, nhân tiện đem tên của mình cũng bỏ thêm đi vào, công lao hiện tại là hắn cùng đặng tiến sĩ hai người. Nhưng ở hài tử trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không như vậy nói. Rốt cuộc đặng tiến sĩ là nam nhân, hơn nữa nam nhân ở bên ngoài hoa tiền, sợ nữ nhân biết, sự tình đều sẽ gạt, cho nên không ai biết sao, Lý Hà cũng liền ở trong điện thoại cùng Tống Thanh Khê nói ngoa, nói bảng luôn chính mình cứu. Chỉ đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng, cũng là muốn cho cháu ngoại gái càng thêm ái chính mình, sùng bái chính mình. Nhưng hiện tại, xong đời. Loại chuyện này, ngầm nói nói liền xong rồi, tiểu nha đồng đốc, nàng như thế nào có thể ở người nhiều như vậy thời điểm hô lên tới. Lý Hà mới đến Tần Châu, ở tỷ tỷ ra tìm không thấy Lý Vi, nghe nói nàng ở một chung mới đến. Nay khét ngược, phủ vừa vào cửa, liền gặp phải nhiều người như vậy. Người nhiều liền tính, Tống Thanh Khê còn đem nàng nói ngoa sự tình cấp hô lên tới rồi. lúc này tưởng che miệng đã không còn kịp rồi tống thanh khê còn đắc y rào rạt cùng Tông nói bàng ra ra đánh người chính là ta tiểu gì cứu hắn, ta tiểu gì so ngươi thẩm nhi càng vĩ đại Tông sờ soạn một chút đầu tâm nói chẳng lẽ lần thứ hai hướng đoàn lại muốn thất bại lạc. kia chờ vốn dĩ hắn một trăm vạn còn hấp dẫn sao 223, trăm đại minh đại phóng lý hà cười đặc biệt xấu hổ nhưng là muốn chạy đã không còn kịp rồi bởi vì tống thanh khê đã hướng tới nàng chạy tới sau đó nói tiểu gì mau xem đó là ngươi đã cứu bằng lão ta vẫn luôn ở hướng ngươi học tập vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm hắn nguyện ý đối chúng ta đổi mới ta thậm chí mỗi ngày tới hỏi hắn một chuyến chính là muốn cho hắn nhập đảng Lý Vi Tâm nói xong chuyện này vô pháp viên vốn dĩ nàng liền không tán thành muội muội đoạt công lao rốt cuộc tô anh đảo năng lực đặt ở chỗ nào Lý Hà ra mặt dạy một hai phải thượng hại nàng còn bồi một con dê một cái heo chân sau liền vì diệt tô anh đảo hỏa như thế rất tốt đâm hỏng xuống thượng nàng đã cứu ta Trước hết giật mình người là bàng lão. Tống Thanh Khê gật đầu, ân Nàng kêu Lý Hà, thủ đô đồ sứ xưởng độ ấm phòng khống chế chủ nhiệm. Ta rất nhiều lần bị phê dê thời điểm, nàng hẳn là đều ở đây, ngươi biết vì cái gì sao? Bàng lão hỏi Tống Thanh Khê. Tống Thanh Khê lắc đầu, hai tử nào biết cái này? Lý Hà mặt đỏ gan heo nhi giống nhau, nhưng cư nhiên cảm giác chính mình có thể viên thượng dối. Ai ra bàng lão, ngài cư nhiên còn nhớ rõ ta. Bàng lão lại nói, còn có rất nhiều lần, ta bệnh nặng khi. Nàng thường xuyên bồi hồi lại ta trụ chủ trốn bò bên ngoài, ngươi lại có biết hay không nàng là tới làm gì? Ta là quan tâm ngài nha. Đúng vậy, có một lần ta phát sốt, ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe thấy nàng nói, này lao ra tử một nghèo hai trắng, nhưng là viết rất nhiều hữu dụng thư, cũng không biết hắn khi nào chết, đã chết ta phải thế hắn nhặt xác, như vậy, những cái đó thư về sau chính là của ta. Bàng Lão cư nhiên lại nói, biết kên kên sao hài tử, ngươi chỉ là một con hư vinh tiểu khổng tước, Có gia đình địa vị, có mặt mũi, có người phủng, cao cao tại thượng, mà ngươi tiểu gì, nàng là chỉ kên kên, đã từng ta kể bên tử vong khi, nàng liền đang chờ thực ta thì thối, chúng ta quan hệ, chỉ thế mà thôi. Bàng lao nói xong, ý bảo đặng côn luôn cả nhà lên xe, cùng chính mình đi. Tống thanh khê đứng ở tại chỗ, Lý Hà vừa rồi a rua cười cũng còn không co thu hồi đi, đoàn thanh niên cộng sản bọn nhỏ, đột nhiên liền ngao ngao, uống nổi lên không hay. Kên kên, nhiều thiết gián sò xanh a. tống thanh khê mặc nửa ngày lại ngầm đầu liền thấy những cái đó tiểu đoàn viên nhóm một đám nhìn ánh mắt của nàng lại không có nguyên lai like như vậy sùng bái cùng khẳng định giờ phút này lý hà tâm tình thế nào nàng không biết nhưng nàng mặt ném con lạp Bàng lão nhiệt tình tới sát không được mới hai tuổi dẹ di hắn thế nào cũng phải muốn đi theo đối phương chơi cờ hơn nữa hắn có bệnh lao phổi sợ lây bệnh cấp hài tử hiện tại liền phải tô anh đảo đi mua cái khẩu trang hắn muốn cùng dẹ di hạ bàn cờ theo hắn nói chơi cờ có thể khai phá hải tử tư duy, mượn dùng chơi cờ, hắn cũng có thể nhìn xem, hiện tại đứa nhỏ này tư duy cùng lý giải năng lực có bao nhiêu cao, hoặc là nói hắn chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu cao. hiển nhiên tiến sĩ cũng là như vậy tưởng, nhưng hắn cảm thấy không bằng chức tử cờ năm quân bắt đầu, này vừa ra tay chính là cờ vua, con của hắn mới 2 tuổi, bảng lão có thể hay không đối hải tử đánh giá quá cao. Cờ năm quân ta có, ngươi lợi chút, ta đi lấy. bảng lão lập tức nói. vừa lúc tô anh đào đồ ăn là chuẩn bị tốt về nhà liền có thể xào lúc này mang theo bàng lão đương nhiên là lập tức về nhà ở trên xe tô anh đào khiến cho bàng lão ngồi ở phía trước hơn nữa đem rẻ gì bên này cửa sổ cấp mở ra lão ra tử tuy rằng không ho khan nhưng là hắn ngực vẫn luôn có tê xuyễn này bệnh lao phổi trình độ có thể so lỗ một bình lợi hại đến nhiều xuống xe nàng vội vàng đến vệ sinh sở mua mấy cái khẩu trang trở về nàng cùng đặng côn luân là người trưởng thành Lây bệnh khả năng tính không lớn, nhưng là tom, dẹ gì cùng chân mi mấy cái cần thiết mang khẩu trang. Nàng sao rau, Bàng lão cùng đặng côn luân giáo rẻ gì chơi cờ, chờ nàng sao hảo đồ ăn, mấy cái hài tử, hai cái đại nhân, còn vây quanh bàn cờ ngồi. Kỳ thật Tô Anh đảo cảm thấy, Bàng lão cùng đặng côn luân đối rẻ gì đều đánh giá quá cao một chút, cái gì thiên tài không thiên tài, hai tuổi tiểu hài tử ngồi không được, chỉ cần lao miêu đô đô nhét lên cái kia ngứa động lòng người cái đuôi nhỏ, dẹ gì veo một chút, phải móc ra ná. kia mới là hài tử thích nhất chơi chuyện này ngồi xong chơi cờ bàng lao chụp cái bàn kỳ thật tô anh đảo vẫn là có điểm sợ bàng lao vị này lao ra tử tướng mà bản thân liền rất hung dẹ gì không giới cờ hắn liền phải chụp cái bàn dẹ gì không cam lòng yếu thế mang cái đại khẩu trang hai con mắt hung ba ba cùng lao ra tử đối diện ta ở ha phất nhậm quá giáo không có một học sinh giống ngươi như vậy một chút kiên nhẫn đều không có bàng lao vô cái bàn nói đặng côn luôn vì thế hảo tâm đề tâm Ngài học sinh đều là 20 tuổi, nhưng hắn hiện tại chỉ có 2 tuổi. Hắn kỳ thật hạ thực hảo, ngươi xem, chúng ta mới hạ hai bàn, hắn liền biết nên đi như thế nào chặn lại ta cuốn cờ, ta không dạy hắn, đây là chính hắn ngộ, nhưng kia chỉ miêu. Đặng cô luân, ngươi có thể đem kia chỉ miêu ném xuống sao? Bàng Lão lại nói, thô anh đào vì thế nói, lại đây ăn cơm, hảo sao? nay đều hạ hai bàn, nàng nhi tử như vậy hái chạy hài tử, cấp áp ở đằng kia, ngồi ít nhất nửa giờ. dù sao cũng phải ăn cơm đi. Nàng thậm chí có điểm quái tiến sĩ, tiến sĩ vẫn luôn nói nhi tử là cái thiên tài, nhưng tô anh đảo không như vậy cho rằng, nàng càng nguyện ý nhi tử bình phàm lớn lên. Cái này hào đi, bàng luôn rất lợi hại, cùng hắn giống nhau, cũng cho rằng dẹ gì là cái thiên tài, nhưng hắn rõ ràng ở bắt mầm cổ vụ A, mới 2 tuổi Hải tử, ngươi làm hắn có thể có cái gì định lực. Hải tử đều cho hắn dọa không nói. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu, ta sẽ nhìn chằm chằm bàng lão Tiến sĩ kiên nhẫn nói, cũng là, bàng lao tính tình bản thân liền lại quật lại ngạnh, dẹ gì cũng là cái đặc biệt quật tính cách, đặng tiến sĩ kẹp ở trong đó, một bên hống nhi tử, một bên muốn hống bàng Lão, Thật là xứng đáng, Nay phiền thoái chỉ do hắn tự tìm. Bất quá bàng lao đối với dẹ gì thực hùng, nhưng xoay người đối với tô anh Đào lại đặc biệt hòa khí, tiểu tô, ta cơm. Tô anh Đào đem bắt tốt đồ ăn đoan lại đây, ngài A, đến cùng chúng ta tách ra ăn cơm. Thịt dê hỏa táo. cùng bệnh lao phổi cũng không đúng bệnh tương phản quýt ra trúc diệp là nhuận phổi đồ vật tô anh đào lấy trúc diệp cùng quýt ra hầm một cây đại ống cốt này canh chuyên môn cấp bảng lao uống dùng để nhuận phổi bàng lao chính mình cũng có thê tử nhi tử con dâu, kỳ thật đều đối lao nhân không tồi cũng chịu lao nhân liên lụy lợi hại ở địa phương khác lao động cải tạo hắn này đều nhiều ít năm không ăn qua một chén như cơm ở tân châu toàn bằng tiến sĩ sữa bột nuôi nấng đột nhiên uống một ngụm cùng quýt hương cùng trúc diệp thanh hương canh sức khác lại khụ đã lâu. Con hảo, dẹ gì cùng to mấy cái ở trên bàn trà ăn cơm, lúc này mới có thể bảo đảm mấy cái hải tử không bị lây bệnh. Ta sau cuối tuần lại đến đi, chờ ta đi rồi, dùng giấm trắng cho các ngươi ra tiêu cái độc, minh bạch sao. Bàng lão lại nói, tiến sĩ ở phương diện này làm được thực hảo, mỗi lần đi gặp bàng lão, trở về lúc sau đều sẽ cho chính mình tiêu độc. Phương diện này hắn đảo làm được thực hảo, bằng không, cái nào lây bệnh thượng, tô anh đảo đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mà đúng lúc này, lão miêu đô đô lẽ cái đuôi ở năm đấu trên tủ phe phẩy đâu, dẹ di lập tức buông chén, điệu chính là một chút, kia viên bắp đánh vào đô đô cái đôi thượng, lại lọt vào nàng trong chén. Tô anh đào bang một cái tắt chụp ở trên bàn, đem hài tử dọa co rụt lại, kết quả vừa rồi hùng ba ba bảng lão lại nói, phương diện này không cần câu hài tử, ngươi nếu không muốn ăn, đến đây đi, bắp cho ta, ta tới ăn luôn nó. Thấy tô anh đào không nói lời nào, hắn lại nói, không cần lãng phí lương thực. Về sau hải tử chơi qua bắp toàn lưu trữ, ta tới ăn. Lách cách lang cang, dẹ gì đánh bắp bay lời trời, tô anh đào đành phải cười nói, nhưng cái đó bắp ta đều ngao thành cháo, làm dẹ gì cùng tiến sĩ hai ăn luôn, ngài đừng ở chỗ này phương diện khai đạo ta, ta đâu, cũng không ở ngài giáo dục ta nhi tử thời điểm sen muộn, nhưng về sau ta chơi cờ thời điểm, đừng lao vô tay, được không? Dẹ gì cho hắn dọa co rụt lại co rụt lại đâu? Lại nói Lý Hà bên này, nàng tới phía trước. còn cùng bàng bộ trưởng chào hỏi qua nói chính mình nhất định sẽ giúp bàng lão sửa lại án xử sai vậy phải làm sao bây giờ lý vi không hầu hạ nàng cũng không muốn thấy nàng thậm chí khuyên nàng đừng náo loạn nhắm chặt miệng giả câm vờ điếc chờ đương nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm là được nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là cần thiết nỗ lực một chút tiến sĩ cái loại này người sẽ không khen công lao thuộc về nhân tình quan hệ chẳng sợ đem mệnh đua cho người khác cũng sẽ không theo đối phương nhiều lời một câu cái loại này người Tô Anh Đào lại không quen biết lãnh đạo, tưởng khen cũng không chỗ ngồi khen A. Nàng người này ra mặt dày, bị người mắng mắng không gì, dù sao chỉ cần mặt trên lãnh đạo khen nàng hảo là được. Đến nỗi phía dưới người, tùy tiện bọn họ nói như thế nào, dù sao lãnh đạo nghe không thấy. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chuẩn bị đem bảng lao tiếp thu sửa lại án xử sai chuyện này, lại đương cái tin mừng hội báo đi lên, đến lúc đó, nàng đem tiến sĩ cùng Tô Anh Đào phong phía trước là được sao, nàng chính mình cũng thêm đi vào. Này không khá tốt. Nói làm liền làm, nàng lập tức dò điện lời nói cục, xin, gọi điện thoại đi. Mà đặng tiến sĩ bên này, hai phu thê lái xe, liền đem bàng lao đưa về tần thành một chúng. Tô Anh đào từ trong nhà cấp bàng lao ôm một giường mới tinh trăn, lại thêm một đệm giường tử, còn đem chính mình ra than tổ hông bếp lò, để cho bàng lão. hơn nơi chỉ huy đặng côn luân hồ ống khói, đem yên quản điển tiến giường đất bên trong. Bờ giờ. Như vậy, bàng lao sinh hoạt không phải cải thiện sao? Hôm ba ba bảng lão gia tử, vào ký túc xá ngồi một hồi lâu, xem tô anh đảo phô hảo dường, phải đi, lại ngập ngừng hỏi nàng, tiểu tô, ngươi nói duy trì thanh toán dê bị sẽ, chỉ là một cái ý tưởng, vẫn là ngươi thật tính toán làm như vậy. Điểm than tổ hong bếp lò hỏa, thử mấy lần, bảo đảm không có lậu ra tơi yên, tô anh đảo lại đem chính mình mang đến than tổ hong chỉ vào tiến sĩ toàn đề ra tiến vào lúc này mới tự đáy lòng cùng bảng lao nói, ngài yên tâm, ta cùng nhân dân nhật báo xã nghe tổng biên nhận thức. Ta ngày mai liền cho hắn gửi một phong ký tên văn trường, lấy tần công dê sẽ chủ nhiệm danh nghĩa, kêu gọi đại gia thanh toán dê vì sẽ, chỉ cần có người chịu xuất đầu, liền khẳng định sẽ có rất nhiều hưởng ứng, vì ngại không. Chụp cái bàn, ta tính toán làm cái chim đầu đàn, được chưa? Tiến sĩ đem than tổ ong chỉnh chỉnh tề tề bại ở trong góc, cách tô anh đạo, cười nhìn bằng lão cái loại này đối với thê tử kiêu ngạo, cùng với tự hào cảm, bộc lộ ra ngoài. Dương đất là nhiệt, đệm dương cùng chăn đều là thật dày. Tô Anh Đào thậm chí cho bảng Tiểu cũ tiến sĩ tân áo đông, ấm áp. Cái gì là sinh hoạt hy vọng cùng tốt đẹp, này còn không phải là sao. Một cái thiêu nhiệt giường đất, còn có một cái trẻ tuổi, cơ trí, giống như con của hắn kỹ sư. Một cái hai tuổi là có thể hạ cờ vây thiên tài hài tử, bảng Lão ngồi vào giường đất duyên thượng, duỗi tay sờ lên giường đất, gật gật đầu, lại nói câu, ta chỉ đại biểu chính mình, cảm ơn ngươi. Tô Anh Đào tâm nói, ngươi chỉ cần ở ta nhi tử trước mặt thiếu vỗ tay là được, nhưng đừng cảm tạ ta không đảm đương nổi a trên thực tế tiến sĩ hoặc là nói đại bộ phận phần tử trí thức đều không thích hướng lên trên khoe thành tích biểu đạt chính mình mà Đặng quân Luân càng là trong đó người xuất sắc, tỉ như giúp bảng lão loại chuyện này ở hắn ý thức chung đây là hắn phân nội việc hắn sao có thể ba ba cấp đặng mũ mụ, mụ gọi điện thoại nhưng chính cái gọi là ăn một hố chướng một trí hiện tại với quốc gia tới nói là đang ở thử thăm dò muốn cải cách kết thúc cách mạng muốn mở ra quốc gia thời điểm mà đối đặng quân Luân tới nói cái này cơ hội càng thêm quan trọng. Bùn tại đây mấy năm đầu tư xí nghiệp, tài sản tất cả đều phiên lần, hắn di sản càng thêm phong phú, hơn nữa cổ phiếu, hắn thân ra xa không ngừng trăm vạn mỹ kim. Mà Nguyễn Hồng Tinh đâu, ở càng đánh kết thúc thời điểm, lại rút về em mở quốc, hiện tại liền ở buồn bên người. Kia số tiền không phải tiến sĩ một thân hơi tiền một hai phải lấy, mà là tựa như Tô Anh Đào nói, đương nó không ở trong tay của hắn, liền sẽ trở thành thương. Chi cùng viên đạn, trở thành Nguyễn Hồng Tình cái kia phần tử hiếu chiến tàn sát quốc gia của ta người vũ khí Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao buồn đang ở nỗ lực muốn tới nhục nhã tiến sĩ mà tiến sĩ đâu cũng đang ở chuẩn bị tốt toàn lực nên chiến Tô Anh đào nhẹ nhà xưởng có lẽ người khác không biết nhưng là hắn tự nhận là duy nhất có thể đả kích buồn tự tin tỏa đánh buồn vũ khí lúc này Lý Hà cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới nữ nhân đầu tiên là đoạt nhẹ công phân xưởng thậm chí còn đoạt hắn cứu bảng lão công lao Chẳng sợ tiến sĩ lại là một cái không thích khen công thanh cao học giả, cũng sẽ nhịn không được a Hơn nữa bảng lão vẫn luôn ở hiểu lầm tô anh đào tiến sĩ cũng đến tự xét lại. Thê tử với cái này quốc gia, với hắn làm nhiều như vậy, nàng chính mình là cái tiểu dê ủy sẽ chủ nhiệm, tiếp xúc không đến thượng tầng mặt người, không chỗ đi nói, hắn cái này làm trượng phu, chẳng lẽ cũng liền tùy ý người khác hiểu lầm nàng. Làm trượng phu, vì cái gì hắn không thể đem thê tử đã làm sự tình, hảo hảo cùng thượng cấp lãnh đạo nhóm nói một câu. Liên tính hắn nói không được, ít nhất, hắn có thể tìm được, có thể giúp hắn nói người kia đi. Vì cái gì Lý Hà có thể ở thủ đô Đại Minh Đại Phóng, này hết thể trách nhiệm, còn không được đầy đủ ở chỗ hắn. Đi thôi, xuống xe, đi tranh ta văn phòng. Tới rồi office building hạ, tiến sĩ ngừng xe, đột nhiên nói. Tô Anh Đào còn phải về nhà nhìn rẽ gì đâu, tiểu gia hỏa hôm nay cùng cái lao ra ra đấu tranh nửa ngày, tiểu bảo tính tình bị người xoa lại xoa, chơi cờ còn một mầm không thắng quá, nàng đi thời điểm. Tiểu ra hỏa miệng liền phiết nhưng thấp, lúc này hẳn là như ủy khuất như ngụy khuất. Tuy rằng hắn lời nói không nhiều lắm, tính tình còn, luôn động bất động liền cho ngươi sống điểm hoạn. Nhưng dù sao cũng là chính mình sinh, lúc này nàng nên ôm hắn, hảo hảo an ủi một chút, nói cho hắn cái kia lão ra ra chỉ là mặt ngoài hung mới được a. tiến sĩ muốn thượng văn phòng, đây là muốn đi làm gì. Nhanh lên, ta phải về nhà, tắc mới hai ta đi thời điểm, ngươi không thấy Đông Quốc ngồi ở cửa sổ thượng, miệng đâu có bao nhiêu cao. Tô Anh Đảo cười nói, hàn thiên đông lạnh mà, tiến sĩ đột nhiên xoay người, hai chỉ như tay, che một chút Tô Anh Đảo đông cứng lỗ thay, sau đó ở trên tay ha một hơi. Trong văn phòng có máy sưởi, nhưng thật ra thực nhiệt, nhiệt hắn đều ra mồ hôi. Sau đó dôi tay, hắn bắt thông điện thoại, hơn nữa nói, quải thủ đô, chuyển 3312. Điện thoại chuyển được lúc sau, bên trong chuyển đến một cái rất quen thuộc thanh âm, huy. Ngài hảo, ta là Đặng Côn Luân. Tiến sĩ nói, Đặng Tiến sĩ. đã lâu không nghe được quá ngài thanh âm hài tử có khỏe không anh đào đồng chí có khỏe không đúng rồi lần trước có cái nữ đồng chí tên gọi cái gì ta đã quên cùng ta nói anh đào đồng chí làm tổ chức giới thiệu cho ngài thế tử vẫn luôn đều tưởng thế ngài nhiều sinh mấy cái hài tử bất hạnh công tác bận quá không có thời gian đi sinh còn nói muốn thay thế biểu chúng ta phụ liên làm nhà mẹ đẻ người đi giúp anh đào đồng chí điểm công tác thượng đội làm nàng hảo có thời gian sinh hài tử đâu trong điện thoại nữ đồng chí ngữ khí nhẹ nhàng nói Tô Anh Đào ở nghe được trong điện thoại nữ đồng chí thanh âm, mới biết được tiến sĩ lôi kéo nàng, là tự cấp phụ liên chủ tịch, đặng mụ mụ gọi điện thoại. Đây là đặng mụ mụ thanh âm. Thuần thế liền nắm một chút tiến sĩ lô thai, nén cười, ngước mắt nhìn hắn. Đây là ngày thường không thắp hương kết quả, lý hà cái loại này nữ nhân, ngươi nói nàng ác sao, cũng không ác, nàng chính là giỏi về vớt mông ngựa, còn đặc biệt có thể nói. Nàng là mặt trên một bộ, phía dưới một bộ. Nghe một chút, nàng là như thế nào cùng đặng mụ mụ nói. mới không phải nói, vội vàng làm nàng về nhà sinh hài tử. Nhân ra là nói, nàng tưởng sinh hài tử, còn tự xưng là tô anh đảo nhà mẹ đẻ người. nàng là tới đoạt công tác sao? không phải, nhân ra là tới làm nhà mẹ đẻ người, giúp tô anh đảo xuất đầu. nắm xong lô thai, tô anh đảo cười tủm tỉm liền bế lên cánh tay, vui sướng khi người gặp họa nàng đảo muốn nhìn tiến sĩ sẽ nói như thế nào, rốt cuộc hắn cũng đặc biệt muốn cho nàng sinh hài tử, mà lý hà đâu, đem nói thành như vậy, nàng còn mặc kệ. Nàng muốn nhìn tiến sĩ nên như thế nào viên chuyện này. Đối với ngài cái này anh đào nhà mẹ đẻ người, ta cảm thấy đặc biệt hổ thẹn tiến sĩ nhìn thê tử, nói đến một nửa, dừng lại. Thô anh đào cũng dừng lại, gia hỏa này rốt cuộc tưởng nói gì. Đương nhiên, trong điện thoại đặng mụ mụ cũng dừng lại, bất quá ngay sau đó liền hỏi, các ngươi cãi nhau, vẫn là có mâu thuẫn. Tiến sĩ, tuy rằng ta chỉ thấy quá anh đào đồng chí một lần, nhưng ta cảm thấy nàng là một cái phi thường có trí tuệ, cũng ôn nhu nữ đồng chí. Nếu là náo loạn mâu thuẫn, ngươi làm nam đồng chí, đến nhường nàng một chút, ở phương diện này, tổng lý đối phương ôn nhu cười một chút, lại nói, ta thực kinh ngạc nàng vì hài tử mặt từ bỏ công tác, bởi vì nàng công tác thành. Quả chúng ta đều có thể thấy được, nếu là ta, ta sẽ càng nguyện ý đem tâm tư đầu nhập ở công tác thượng. Cho nên đi, đặc mụ mụ nơi nào khuyên sinh, nàng càng duy trì tô anh đào đem tâm tư đều đặt ở sự nghiệp thượng. Là lý hà chính mình thiện mặt nói không biết xấu hổ nói, đem hai nhà người đều cấp lựa gạc. Nàng ở gả cho ta kia một ngày liền nói, dê mạng đại khái khả năng sẽ không như vậy sớm quá khứ, mà nàng tới, là đại biểu cho Phụ Liên, đại biểu cho Ngài, tới cứu vớt chúng ta này đó rất có thể muốn tao thương phần tử trí thức. Ngần ấy năm, tần thành ngục giam là ở nàng nỗ lực cán toàn hạ, mới tọa lạc ở chúng ta tần công bên cạnh, trong ngục giam những cái đó phần tử trí thức, cũng là ở nàng hỗ trợ hạ, mới có thể thuận lợi bảo toàn. Tiến sĩ hít một hơi thật sâu, trầm mặc đã lâu. hắn thời gian dài nhìn Tô Anh Đào. Cái này kêu vốn gì thực tức giận tô anh đào đều có điểm ngượng ngùng sinh khí. Bởi vì nàng thật sự không cao thượng như vậy, này nam nhân có thể hay không đừng đại minh đại thả. Qua đã lâu, tiến sĩ mới lại nói, ngài còn nhớ rõ bảng tinh đấu lao đồng chí sao, hắn tại đây chàng đấu tranh chung bị rất nhiều khổ, tuy rằng ta giúp hắn rất nhiều vội, thậm chí vì thế lặng lẽ gạt anh đào đồng chí, giúp đỡ hắn rất nhiều tiền, nhưng là hắn trước sau không muốn cùng ta đối thoại. Bàng lão chính là hiện tại đặng mụ mụ nhất chú ý người, quả nhiên, nàng hỏi Bàng Lao hiện tại thế nào? Ta gọi điện thoại, chính là phải hướng ngài báo tin vui. Bàng Lao không muốn cùng bất luận kẻ nào đối thoại, nhưng nguyện ý cùng ngài phái cho ta thê tử đối thoại, hắn hiện tại đã nguyện ý chủ động sửa lại án sự sai. Ta gọi điện thoại chính là tưởng cảm tạ ngài, phái cho ta một cái như vậy ưu tú, ôn nhu, thiện lương thế tử, nàng ở cái này đặc thù thời đại, đại biểu ngài, vì chúng ta này đó phần tử trí thức, làm quá nhiều quá nhiều sự tình, mà ta, thế nhưng chưa từng có hướng ngài đề cập quá. Đột nhiên bị khen ngợi tô anh đảo trên mặt đều không nhịn được, tiến sĩ quá sẽ khen, khen nàng ngón chân phát huy, muốn đem mã của xuyên. Trong điện thoại đặng mụ mụ cũng thời gian dài trầm mặc. Thật nói buông dáng người, dùng ngôn ngữ đi đạt thành mỗi chuyện, tiến sĩ chỉ cần tưởng, liền sẽ so bất luận kẻ nào đều khéo đưa đẩy. Hắn không ngừng muốn giúp thê tử bắt lấy nhẹ nhà xưởng Lý Hà lúc này là thật sự chọc giận hắn, hắn đến làm Lý Hà cái kia ngôn ngữ đại sư nhìn xem, cái gì mới kêu chân chính, đến từ ngôn ngữ mị lực 224, Đại hình dục sinh hiện trường. Ta vẫn luôn cho rằng bảng lão tư tưởng công tác, là cái kia kêu, kêu lý. Lý Hà đồng chí ở làm. Đặng Ngụ Ngụ đốn đã lâu mới nói. Tô Anh Đào là kế chử nham lúc sau, cái thứ hai phát hiện tiến sĩ ngôn ngữ thiên phú người. Bởi vì hắn nói, ta cũng nghe nói, có cái kêu Lý Hà nữ đồng chí, mỗi ngày một chuyến, phái người đi hỏi bảng lão, có hay không hảo hảo tỉnh lại chính mình, có hay không nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa nói. ngài hy vọng hắn có thể sửa lại sai lầm hối cải để làm người mới một lần nữa là người lời nói sao điểm đến tức ăn, rốt cuộc tiến sĩ có hắn hằng dưỡng không có khả năng ở trong điện thoại công khai đi mang lý hả hắn chuyện vừa chuyển lại nói tiểu tô nói ngài rất có thể tưởng phát triển mạnh theo thừa, văn hóa sự nghiệp nàng tưởng thành lập một cái nhẹ nhà xưởng làm nhà mẹ đẻ người nàng yêu cầu ngài ở tinh thần thượng duy trì yên tâm đi phụ liên làm nhà mẹ đẻ bảo đảm toàn lực duy trì anh đào đồng chí sự nghiệp đặng ngụ mụ, mụ khẳng định nói hào đi treo điện thoại tiến sĩ nhìn thê tử thật nói tiến sĩ không nghĩ muốn hải tử sao không hắn muốn một cái đội bóng đá hơn nữa chẳng sợ mỗi người đều giống rẻ gì giống nhau khó làm hại hắn mỗi ngày món chính chỉ có thể ăn bắp cháo hắn cũng nguyện ý nhưng là sự có nặng nhẹ nhanh chậm với bọn họ phu thê tới nói hiện tại hiển nhiên làm sự nghiệp càng thêm quan trọng lại nói phụ liên chủ tịch đặng ngụ mụ, mụ bên kia nàng nghe nói lý hà sự tình Trong lòng như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Đối với bàng lão, quốc gia cùng tổ chức là hổ thẹn, như thế nào có thể nói là làm hắn nhận sai đâu. Còn mỗi ngày phái người đi làm hắn nhận sai, này cùng những cái đó tiểu hát binh, cách mạng phải có cái gì hai dạng. Cái này nữ đồng chí công tác khai triển phương thức phương pháp không đúng a đến phải có cá nhân giáo giáo nàng nên làm như thế nào. Tuy rằng nói đặng mụ mụ qua tay cấp bàng bộ trưởng một chiếc điện thoại, chỉ là nói, làm lý hà đồng chí lại hảo hảo học học như thế nào khai triển công tác. Cùng với, nhất định phải nghe Tô Anh Đào nói. Bởi vì cảm thấy nàng công tác phương diện không đủ thành thục, phương thức phương pháp cũng có điều khiếm khuyết. Nhưng mặt trên lãnh đạo như vậy một câu, đối với phía dưới người tới nói, cũng đã đủ nghiêm khắc. Với lúc đặng mụ mụ cấp bàng bộ trưởng nói chuyện điện thoại xong, Lý Hà điện thoại liền đánh lên rồi. Vui dạo dực, nàng còn nói, bàng bộ trưởng, ở ta cùng tiến sĩ, cùng với Tô Anh Đào đồng chí quan tâm hạ, bàng lao hiện tại đã nguyện ý tiếp thu sửa lại án xử sai, trở về tổ chức ôm ấp Nghe một chút, nàng là đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, kia công lao, còn không phải là nàng. Nhưng bảng bộ trưởng là nghe đặng mụ mụ nói qua, lý Hà cái này đồng chí, khai triển công tác phương thức phương pháp không đúng nha. Nàng vì thế nói, chúng ta muốn ở Hồng Nham khai cái nhẹ nhà xưởng, ngươi liền không cần ngốc tại chỗ nào rồi. Đặng mụ mụ cho rằng ngươi khai triển công tác phương thức phương pháp không đúng, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng, như vậy đi, ngươi còn về thủ đô đồ xứ xưởng, từ một cái bình thường công nhân viên trước làm lên, nghiêm túc học tập. học tập như thế nào làm người làm việc, hiểu chưa? Lý Hà từ thủ đô đồ sứ xưởng ra tới thời điểm, chính là bên trong ôn điều khiển chủ nhiệm, cái này nhẹ công phân xưởng không vất được, trở về còn phải làm cái bình thường công nhân viên trước. Mà nàng từ trước đến nay là cái ăn bảo tạo, qua cầu rút ván tính cách, ỉ vào chính mình muốn tới tần thành trọng công, đồ sứ xưởng lãnh đạo, sớm kêu nàng đắc tội cái biến, hiện tại trở về, nào còn có nàng ngày lành quá. Nay thật đúng là, buông điện thoại, liền cùng cấp xét đánh quá giống nhau Lý Hà quả thực, trận mắt há hốc mồm. Lâu như vậy vất vả, hưởng phí lạc. Đào mắt chính là đại niên 30. Hôm nay bàng lao một tới, tiến sĩ công tác gian rất nhiều mấy cái lao đồng chí, tống chính mới vừa, tống luôn những người này đều phải tới trong nhà làm khách. Tô anh đào vì thế làm chân ni chạy bộ đi một chuyến tiểu cấp thôn, cho nàng muốn chỉ gà. Lại làm tom đi tranh tiểu đặng thôn, cho nàng muốn một ít điếu làm hạnh, ngấm quả khô linh tinh đồ vật. Mấy thứ này nàng mấy năm nay đều không rảnh lo. Không đi sa mạc thải quá, hiện tại muốn ăn, phải đi tiểu đặng thôn lấy. Rốt cuộc đặng côn luân mấy cái huynh đệ đều ở nghề nông, cái kia nho nhỏ sa mạc ốc đảo, quanh năm suốt tháng, trường gì đều là bọn họ mấy cái ở kéo, một mọc ra tới, liền sẽ cho bọn hắn kéo sạch sẽ. Nàng còn hô phương đông tuyết anh tới cấp chính mình hỗ trợ, rốt cuộc muốn thiêu một con gà, còn muốn hầm một cái heo chân sau, muốn trưng mấy chén lớn khấu thịt, còn phải bao một thất sủi cảo, này một bàn ngạnh đồ ăn không cá nhân hỗ trợ là làm không ra. Nghe phóng hạc là cái công tác cuồng, đại niên 30 còn muốn đi ra ngoài làm tuyên truyền. Phương Đông Tuyết Anh lại không hài tử, Tô Anh đào đáp ứng chính mình khấu thịt trưng ra tới đưa nàng một mâm, lại đem chính mình bao sủi cảo đưa nàng một ít, nàng hứng thú chí bừng bừng tới hỗ trợ vội. Bàng lao hôm nay tới sớm, lúc này tiến sĩ bọn họ còn ở Tống Nôn ra nói chuyện thiếm, hắn cùng tiểu dẹ gì thì tại Tô Anh đào ra, tiếp tục chơi cờ. Phương Đông Tuyết Anh mới vừa vào cửa, liền thấy tiểu dẹ gì đeo cái cái miệng nhỏ cháo. Chỉ lộ hai chỉ mắt to, hung ba ba, còn có một cái lao ra tử mang đại khẩu trang, hai người ở trong phòng khách chơi. dễ gì là cái tử nhỏ liền sẽ chơi hài tử, thích ném đá nhi, đạn đạn Châu, tỉ như Tom tưởng với ai thắng pha lê cầu, liền sẽ ôm hắn đi, bắn ra liền trùng một lần là có thể thắng quăng người khác sở hữu pha lê cầu. Đến nỗi với sau lại ai thấy Tom dịch hạ kẹp rẻ gì tới chơi pha lê cầu, đều sẽ tiêu to, đặng trường thành huynh đệ lại lừa gạt pha lê cầu lạc, chạy mau a có thể so với quỷ tử vào thôn căn quét. Vị này lao gia tử đang ở giáo rẻ gì hạ cờ năm quân, như vậy tiểu nhân hài tử, có thể hay không chơi cờ a hắn sẽ dạy. Phương Đông Tuyết Anh nhìn trong chốc lát, liền phát hiện tiểu rẻ gì cư nhiên thật đúng là hiểu quy tắc, lao gia tử tiếp theo viên, hắn cũng đi theo tiếp theo viên, nhân ra hướng chỗ nào hạ, hắn cũng đi theo đầu băng lang lang điểm, hiển nhiên hạ bất quá lao gia tử, thua một ván ngao một tiếng, muốn, còn muốn. Hiển nhiên, hắn thực thích chơi cờ, liền xem ngươi này cục có thể hay không thắng ta bàng lao cười nói hắn này vừa ra thành đem phương đông tuyết anh cấp khiếp sợ này lao ra tử phương đông tuyết anh nhận thức đã từng đánh quá một cái nữ tiểu hát binh tính tình đặc biệt hùng lúc ấy phê dê thời điểm bởi vì quật, cũng bởi vì không chịu thua ở toàn bộ thủ đô là nổi danh hắn kêu bàng tình đấu phương đông tuyết anh vì thế lặng lẽ tiến phòng bếp trong phòng bếp tô anh đảo cùng chân mi hai đang ở rửa rau thu thập đã làm năm cơm tất nhiên tom cũng ở hỗ trợ hơn nữa trong miệng còn ở hừ hừ theo a dương a đưa đến chạy đi đâu đưa cho kia thân nhân giải phóng quân tom có hỉ sự nhi như vậy cao hứng có phải hay không phương đông tuyết anh sờ soạn một phen đứa nhỏ này đầu nói có phải hay không tống thanh khê gần nhất đối với ngươi không tội a hắn đuổi theo tống thanh khê chạy sự tình toàn bộ tần thành người ước chừng đều đã biết đương nhiên nàng lập tức phải cho ta nhập đoàn thẩm thỉnh thư ta lập tức chính là một người quang vinh đoàn viên thanh niên cộng sản lạp tom nói chúng ta hiểu lầm nhân ra, nhà của chúng ta đặng trường thành trí ở đương cái đoàn viên thanh niên cộng sản, nhưng không tưởng khác. tô anh đào xem phương đông tuyết anh cũng cười rất có ý tứ, vội vàng giải thích nói: nhập đoàn, tiểu tử giác nộ đủ cao nha. bất quá phương đông tuyết anh nhẹ nhàng chạm vào một chút tô anh đào, chỉ vào bên ngoài bảng lão, liền nói: vị kia lão gia tử là bảng tinh đấu đi. ta nhận thức, hắn nguyên lai đánh quá một cái nữ tiểu hát binh, đánh rất lợi hại, chân đều cho người ta đánh gãy. phương đông tuyết anh lại nói. Về bàng lao đánh người sự tình, nghe nói là đặng côn luân hoa tiền bãi bình. Tuy rằng nói bàng lao sửa lại án xử sai đã đề thượng nhật trình, nhưng là về lao gia tử đánh người sự tình, tô anh đào cũng muốn biết một chút. Rốt cuộc lao gia tử thoạt nhìn, không giống như là cái sẽ động thủ đánh người, hơn nữa động thủ đánh nữ nhân. Cái kia tiểu hát binh đầu lĩnh, ngươi nhận thức, ta cũng nhận thức. Tô mạn, tô anh đào buột miệng tốt ra. Nhưng không, chính là tô mạn, nghe nói là cho bàng lao một chân đá chặt đứt xương đùi. Bởi vì cái này, có người cho nàng bổi tiền, còn có người cho nàng an bài công tác, đặc biệt tốt công tác. Cho nên Tô Mạn hiện tại đã không phải tiểu hát binh, chuyển nghề công tác. Đúng rồi, nàng còn kết hôn, nhưng không nghe nói nàng gả trượng phu là ai. Phương Đông Tuyết Anh lại nói, muốn cùng Tô Mạn nhắc lên quan hệ, Tô Anh Đào liền càng thêm cảm thấy, chuyện này trong đó tất có kỳ quặc. Liên hiện tại, bàng lao có thể đem tiên sĩ, dẹ gì cùng Tom mắng máu chó đầy đầu, nhưng ở Tô Anh Đào cùng chân ni trước mặt. Từ trước đến nay là cái thân sĩ, rốt cuộc hắn là từ phương Tây trở về, thân sĩ phong độ thực đủ. Nên sẽ không tiến sĩ là hoa tiền tiêu ủng phí đi, suốt 800 khối a kia cũng không phải là một bút tiền trinh. ngươi biết Tô Mạn hiện tại ở đâu công tác sao? Cả nước Quảng Giao sẽ chỉ đạo ủy ban, vẫn là cái căn sự, nàng vận khí thật tốt, là bị bàng lao đánh, công tác đều là bàng bộ trưởng an bài. Phương Đông Tuyết Anh lại nói, Tô Anh Đào vừa nghe, càng thêm cảm thấy có ý tứ, bị đánh một trận. Ai tới cái hảo công tác, tô mạn này đánh, ai thực giá trị a? Mà bằng lão, lúc này còn ở tóm được rẻ gì chơi cờ. Được mất tâm thực trọng rẻ gì, rốt cuộc từ dưới cờ chung tìm được lạc thú, bởi vì hắn vẫn luôn ở thua, không thắng quá. Mà đối rẻ gì tới nói, bất luận cái gì sự tình, không đều là muốn lấy thắng vì mục tiêu sao. Lại đến, tiểu tử hào khí vô dối loạn cờ nam quân, lại nói. Đại niên 30, tiến sĩ cùng công tác gian mấy cái lao đồng chí hẳn là đều ở tống nôn ra. Lý Vi giống như cũng tới, nhưng nàng gần nhất không dám thấy Tô Anh nào trốn tránh Tô Anh nào bình thường như vậy ái liêu ái nói người, lăng là tránh ở cách vách, không lại đây quá. Không giống mấy năm trước, lao chuyên gia nhóm đều là xú lão. 9. Mấy năm nay thật làm phái ở quyền lên tiếng thượng chiếm phong, này đó lao chuyên gia nhóm hiện tại đặc biệt chịu người tôn trọng. Thủ đô phương diện, đặng mụ mụ, tổng lý văn phòng đặc biệt quan tâm bọn họ sinh hoạt. Nàng cung tống chính mới vừa, là tới thăm hỏi kia giúp lao chuyên gia nhóm. nay không. Tô Anh Đào là từ cửa sau ra phòng, bởi vì bên kia người nhiều, mà nàng đâu, hôm nay không nghĩ cùng quá nhiều người chào hỏi, là chuẩn bị têu tiến sĩ dẫn người lại đây ăn cơm, cho nên chuẩn bị từ phòng bếp têu tử nghiễm, làm nàng thế chính mình têu tiến sĩ. Kết quả ra cửa, liền thấy tiến sĩ cùng cái nữ đồng chí hai, đứng ở mặt sau thông vạn người hố trên đường trong rừng. Cái kia nữ đồng chí xuyên một đôi đặc biệt lóa mắt, mắt sáng hồng dày ra Dáng người nàng đảo không thấy rõ. Nhưng tiến sĩ từ trước đến nay không phải một cái thích cùng nữ đồng chí toàn rừng cây nhỏ người a, đây là có chuyện gì? Bất quá ra rào tre, đi phía trước đi rồi hai bước, nàng liền nghe thấy tiến sĩ đang hỏi cái kia nữ đồng chí, ngươi như thế nào không sinh? Nhiều sinh một cái hảo a, cấp chúng ta quốc gia làm công hiến. Gì, đều cho tới sinh hải tử, rốt cuộc là ai? Tô Anh Đảo tò mò cực kỳ, rốt cuộc nàng là một cái tâm tư thiện biến, hơn nữa ghen tị nữ nhân, lúc ấy liền suy nghĩ. Đừng không phải chính mình tuyên bố không sinh hài tử lúc sau, tiến sĩ muốn tìm cái nữ nhân, truyền bá chính mình tốt đẹp dên đi. Bất quá quay người lại, nàng phụt một tiếng, lại vui vẻ. Cư nhiên là Lý Vi, liền đứng ở trong rừng, đang ở lót tóc, tiến sĩ ngài lời này nói, ta đều này đem tuổi, còn sinh gì sinh gì. Trong rừng người rất nhiều, Tô Anh đào lại đi phía trước đi vài bước, liền chuyển biến tốt công phân xưởng vài vị lao chuyên gia ở, tống chính mới vừa cũng ở, đại khái là vừa rồi từ vạn người hố bên kia trở về. đang ở vừa đi vừa liêu. Trong đó một cái lao chuyên gia cười nói, lý vi đồng chí thực nên tái sinh một cái. Nam nhân sao, ai không hy vọng chính mình ra hải tử nhiều, tống chính mới vừa tuy rằng không dám phản đối nói, nhưng cũng cười hì hì, Dễ bỉ sẽ đã muốn hủy bỏ, ngươi lại không khắc công tác nhưng làm, trường Trinh cùng thanh khê vừa lúc cũng lớn, tái sinh một cái có cái gì, nhiều sinh mấy cái, nhiều vì xã hội chủ nghĩa góp một viên gạch làm công hiến. Đại hình dục sinh hiện trường A. Ở hôm nay phía trước, Tô Anh Đào còn không có phát hiện, tiến sĩ sẽ là như thế bụng dạ hẹp hòi, cùng với sẽ nói móc người. Sinh một cái đi, thanh khê cùng trường trinh đều như vậy ưu tú, ngươi tái sinh một cái, ta tưởng hẳn là cũng sẽ thực ưu tú. Hắn lại nói, lúc này, có cái lao chuyên gia lại nói, tiến sĩ cũng nên nhiều sinh mấy cái, ngươi tốt đẹp gen, cũng nên nhiều di truyền mấy cái hậu đại mới đúng. Hảo sao, chiến hỏa dẫn tới chính mình trên người. Tô Anh Đào tự kết hôn tới nay, nhất phiền một việc chính là bị người thúc giục sinh hài tử. Nàng đại khái có điểm minh bạch, Đặng Côn Luân đây là chính mình tưởng sinh không dám sinh, chuyển công nhi, muốn cho nhóm người này hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, thúc giục nàng đi. Bất quá Đặng Côn Luân ngừng lại, lại nói, ta ở em M Quốc, có vị thực lao bằng hữu, các ngươi cũng đều biết, buồn, bèn mìn. Nhất ba người đều dừng xuống dưới, nhìn tiến sĩ. Liên ở phía trước trận, hắn nói hắn thu được một phần, từ người khác chuyển giao cho hắn, đường khi kích chống tượng, ở kia phía trước, hắn tuy rằng biết ở cổ xưa phương đông. Ở Hoa Quốc, đã từng từng có phi thường sán lạn văn minh, nhưng hắn cho rằng hiện tại phương Đông, văn hóa cùng di sản, đã bị chúng ta cái gọi là cách mạng giả cấp thân thủ mai táng. Tiến sĩ lại nói, nhóm người này, đại bộ phận đều là em mở quốc trở về về khách nhóm. Đúng vậy, bọn họ vừa mới trải qua xong một hồi cách mạng lễ rửa tội, trận này cách mạng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đúng vậy, đánh bỡ cũ, đẩy ra tân là một hồi xưa nay chưa từng có cách mạng, nhưng đồng thời. Nó cũng chặt đứt toàn bộ quốc gia truyền thống văn hóa. Mà em mở quốc, cùng với rất nhiều quốc gia khác người, liền giống như địa chủ gia nhi tử ở thiêu phòng ở thời điểm, đứng ở bên ngoại, chẳng những muốn xem chê cười, còn muốn nói chút nói mát, nói, nhìn một cái này giúp bại gia tử, đem tổ tông cơ nghiệp đạp hư thành bộ răng gì. Giờ phút này, liền giống như địa chủ gia ngốc nhi tử nhóm. Ở đây mỗi người, mỗi một cái lao chuyên gia, cán bộ, tiến sĩ. Bọn họ đều là hoa quốc người, đừng có người nói như vậy thời điểm. Bọn họ đều sẽ cảm thấy năng kham, vô cùng năng kham. Bọn họ nỗ lực sáng tạo tân, nhưng bọn hắn cũng không đành lòng bỏ xuống tổ tông lưu gần nhất, đã từng lịch sử di sản cùng đỉnh Mỹ học. Nhưng là 7 năm thời gian, cái gì đều không có. Bọn họ đem hết thể đều cấp mai táng. Vốn là một cái đồ cổ lái buồn, văn vật chuyên gia, hắn thu được cái kia kích chống tượng, là thê tử của ta Tô Anh Đảo mang theo chúng ta tần công nhẹ công phân xưởng nhất bang lão nghệ sĩ nhóm phòng chế, dùng buồn ánh mắt tới xem, nó hoàn mị truyền thừa. phục chế chúng ta truyền thống Mỹ học mà đưa hắn kích chống tượng người còn lại là một cái mở ra không cựu thị chúng ta, thân hoa phái này cũng ý nghĩa, thân hoa phái đang ở quốc tế thượng trở thành chủ lưu Đặng Côn luôn cười, lại thành khẩn nói cho nên đại gia cũng đừng thúc giục nhà ta tiểu tô đồng chí sinh hài tử đương phương Tây Cường Quốc đang chê cười chúng ta thời điểm, nàng có thể giúp chúng ta ở người phương Tây trước mặt chứng minh chúng ta, cũng không có ném nhà của chúng ta đế nhi, ta cảm thấy nàng làm loại chuyện này So sinh hải tử ý nghĩa lớn hơn nữa, các ngươi cảm thấy đâu? Sinh hải tử là chính mình tự nguyện sự tình, không sinh ra được không sinh sao, nhà của chúng ta liền một cái, ta cảm thấy thực hảo. Một vị lao đồng chí nói. Tống luôn đơn giản nói, ta cảm thấy ta còn không có vĩ đại đến không sinh hải tử liền sẽ ảnh hưởng lịch sử tiến trình nông nỗi, người thường mà thôi, ta một cái đều không sinh. Trong chốc lát ăn cơm thời điểm, chúng ta liền không cần đàm luận cái này để tài, hảo sao? Tiến sĩ nói. Các ngươi lại ở cách vách liêu một lát, ta nên đi cấp tiểu tô. Nga không, Tô xưởng trưởng hỗ trợ. Xoay người, tiến sĩ liền thấy Tô anh đào rất xa, ở nhà mình màu trắng rào che đứng. Đương nhiên, hắn không biết, liền ở vừa rồi, Tô anh đào suýt nữa rút ra chính mình dài đến 40 mễ đại khảm đau. Hắn biểu hiện còn có thể, cho nên nàng đau lại thu hồi đi. 225, nhẹ nhà xưởng. Nay không, Tô anh đào ra tới rất nhiều khách nhân. Vô cùng náo nhiệt đang chuẩn bị ngồi vào vị trí ăn cơm. Đột nhiên, chân nhi từ bên ngoài chạy tiến vào, kéo Tô Anh đào một phen, thẩm nhi, mau đi xem náo nhiệt. Lại có cái gì náo nhiệt đẹp? Tô Anh đào trong miệng nói không xem không xem, nhưng vẫn là xoay người, liền đi theo chân nhi cùng nhau ra cửa. Di, cơm chiều điểm nhi, theo lý mà nói tống chính mới vừa phu thê mang theo hai hải tử, hẳn là sớm đi rồi. Không nghĩ tới tống thanh khê cư nhiên còn ở, hơn nữa là cùng Tom ở bên nhau. Tom tùy tay ở dịch hạ kẹp dẹ gì, nhìn dáng vẻ là muốn đi vạn người hố dạo một dạo. Tom mang Hải tử nhưng thật ra một phen hảo thủ, đem dẹ gì cấp xuyên miên đang đăng, xuyên kia kêu, kêu một cái ấm áp. Ta nhập đoàn thẩm tỉnh đâu, mau cho ta nha, tống thanh khê, bảng lão nói ngươi tiểu gì là một con kênh kênh, kênh kênh cũng không phải là cái gì thứ tốt, ta còn biết, nàng căn bản không đã cứu bàng lão, nàng cái loại này hành vi kêu khoác lắp phê thổi đại ngư phê, ngươi hiện tại thực mất mặt đi, bị ta đổ chứ đi. Mau cho ta nhập đoàn thẩm thỉnh." Tông Đắc Ý rào giạt nói, "Tống Thanh Khê có thể không nan cam sao? Bởi vì tiểu gì Lý Hà bị bảng lao mắng thành là cái tên, nàng lại khắp nơi một trung đoàn chi bộ một chút địa vị đều không có, nếu không phải bởi vì nàng ba vẫn là cái tỉnh cấp cán bộ, nàng bí thư chi đoàn đều đến bị luộc rớt. Trong đoàn đều là cao trung học sinh, đều trẻ tuổi khí thịnh, cũng đều giác ngộ tương đối cao, hiện tại đang ở toàn lực xa lãnh nàng. Mà này đó hờn rỗi cùng buồn hỏa, bởi vì Tom cũng chế nhạo nàng, liền chuẩn bị chê Tom. Đô một chút miệng, nàng nói, bàng lão còn không có nhập đảng đâu, nói nữa, hôm nay đêm 30, ngươi chẳng lẽ không nên làm ta cao hứng một chút sao, muốn ta cao hứng, khiến cho ngươi nhập đoàn. Tom tự cho là chính mình đã là cái đoàn viên, Tống Thanh Khê lời này lại là có ý tứ gì? Cái gì kêu làm ngươi cao hứng, ngươi cho ta nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, ta hiện tại liền phải nhập đoàn. Tom nói, Tống Thanh Khê tiếp tục nhảy lên đi phía trước đi, đột nhiên vừa quay đầu lại, nói, dù sao ngươi đến cầu ta nếu ta cao hứng ngày mai khiến cho ngươi nhập đoàn ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta như thế nào quỳ tom hỏi tựa như một cái vương tử giống nhau quỳ một gối xuống đất đi tom sửng sốt nửa ngày lại sơ soạn một chút đầu đột nhiên nhảy ra một câu tới ta thẩm nhi nói lệ trời lệ đất lệ cha mẹ hơn nữa đằng nội ta không nhớ rõ có quỳ truyền thống đứa nhỏ này không cứu ta làm ngươi quỳ không được sao tống thanh khê hướng tom trước mặt thấu một chút lại nói Chúng ta là bạn tốt, ngươi liền không thể chơi với ta một lát, làm ta cao hứng một chút sao. Ta lại không thích ngươi, vì cái gì ta muốn bổi ngươi chơi. Đôi mắt của ngươi không có đặng chân đại, khó coi. Làn da của ngươi không có ta thẩm bạch, cũng khó coi. Ngươi đầu tóc quá dài, ta không thích tóc dài nữ hải tử. Để sát vào xem còn có tàn nhang, gì, ta một chút đều không thích ngươi, mới không cần cùng ngươi làm bằng hữu. Tom cư nhiên nói, không làm bằng hữu, dẹ gì dò ra đầu. Đúng lý hợp tình tiếp lời. Người vĩnh viễn đều đừng nghĩ nhập đoàn. Tống Thanh Khê cấp đả kích hỏng rồi, khí dậm một chút chân. Loại này nam Hải tử, không nói Tống Thanh Khê, liền Tô Anh Đảo đều cảm thấy, chính mình có thể yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Tống Thanh Khê nhiều xinh đẹp cô nương A, ở trong mắt hắn cư nhiên hoàn toàn không có sự chỗ. Cố tình không ngừng Tô Anh Đảo cùng chân ni tới xem Tom tiểu náo nhiệt, lý vi ở Tô Anh Đảo phía sau cách đó không xa, cũng cười tủm tìm đi tới. bởi vì nghe thấy tống thanh khê nói tom vĩnh viễn đừng nghĩ nhập đoàn sao cười nói nữ hài tử đến hống anh đào nhà ngươi tom quá ngay thẳng một chút chế dễ là chế dễ ước nhưng là nên nghiêm túc thời điểm cũng đến nghiêm túc một chút tô anh đào xoay người liền nói lý vi đồng chí nhà ngươi tống thanh khê chính là tần châu đoàn thanh niên cộng sản đoàn tri bộ cán bộ đi ta còn tưởng rằng tần châu đoàn thanh niên cộng sản cũng là chúng ta đảng nội chức vụ đâu nói như vậy tần châu đoàn thanh niên cộng sản là nhà các ngươi khai hôm nay thật nhiều người ở tô anh đào ra ăn cơm nàng loại này nói đi ra ngoài lý vi còn như thế nào là người anh đào ngươi nhỏ giọng điểm nhi hai tử cùng nhau chơi một chút ngươi như thế nào còn nghiêm túc thượng lạc đừng như vậy bằng không tống chính mới vừa đã biết lại đến mang ta hảo sao lý vi vội vàng nói nếu không phải nhà các ngươi khai cái kia chức vị dựa vào cái gì muốn tom hống cao hứng tống thanh khê mới được nàng là có thể đại biểu chính phủ cơ quan vẫn là tổ chức tô anh đào đơn giản kéo mặt không lưu tình chút nào mặt hỏi lại tống thanh khê ở đoàn tri bộ công tác thượng vẫn luôn tận trước tận trách tác mới cũng bất quá nói dỡn mà thôi xem tô anh đảo bộ dáng không giống như là ở nói dỡn rốt cuộc nữ hài tử lớn cũng biết tô anh đảo đây là thật sinh khí đương nhiên phải xin lỗi a di ta nói dỡn ta lập tức liền cấp tom thẩm tình thư người đương vui buộc khai là bởi vì ngươi là cái đại cô nương tâm tư nhiều nghĩ đến nhiều nhà ta tom vẫn là tiểu tử ngốc hắn nhưng không bắt ngươi lời nói đương vui đùa ngươi nhìn xem hắn phân tích ngươi ưu khuyết điểm phân tích thật tốt tô anh đào vì thế lại bổ một đao hài tử trưởng thanh trung nên đả kích vẫn là muốn đả kích lý vi tổng đem đứa nhỏ này phùng lên trời chẳng phải biết như vậy phùng hài tử sớm muộn gì đến có hại từng ngày chỉ khen hài tử nào hành đặng trường thành không làm bằng hữu liền tính ngày mai ta liền cho ngươi nhập đoàn thẩm thỉnh tống thanh khê nói xong đặc biệt thủy khuất khóc chít chít đi rồi tom không phải ngốc là thật sự không thông suốt cho người ta tiểu cô nương lăn lộn nửa ngày cũng không phát hiện chính mình kỳ thật nói một câu tống thanh khê thật xinh đẹp hắn tưởng cùng nàng làm bằng hữu là có thể nhẹ nhàng bắt được kia trương nhập đoàn thẩm thỉnh thư mà đến bây giờ hắn cũng chưa ý thức được tống thanh khê làm tới làm đi kỳ thật chính là muốn nghe hắn khen chính mình hai câu ngược lại ở về nhà thời điểm liền đối với tô anh đảo giơ ngón tay cái lên thẩm nhi ngươi thật lợi hại chẳng những giúp hắn muốn tới nhập đoàn thẩm thỉnh thư hơn nữa tống thanh khê cái kia xấu nha đầu bị thẩm nhi nói hai câu đi thời điểm còn ở khóc, gì càng xấu lạp. Thầm thầm nhất động, tâm nhập đoàn thành công lạc, Buồn một trăm vạn, nửa cái chân đã ở hắn trong túi lạc, Lại nói tiến sĩ, buổi tối hống ngủ nhi tử, bởi vì bàng lao tới một chuyến, còn phải trên dưới tiêu độc, hôm nay là đại niên 30, nằm đến trên giường thời điểm, đã là ban đêm hai điểm. Đương nhiên, Tô Anh Đảo còn chưa ngủ, nhưng là tiến sĩ mới vừa lên giường, nàng cư nhiên lại nhắc tới chữ nham. Ngươi nghe nói quá không? chử nham còn đánh nữa hay không tính kết hôn tô anh đào hỏi nói kỳ thật nàng là đột nhiên nghĩ đến một cái nữ đồng chí tưởng cấp chử nham giới thiệu cái thê tử nhưng tiến sĩ nghe xong trong lòng lại không dễ chịu nhi tính toán hôm nay buổi tối cấp tiểu tô đồng chí tới cái 40 phút phu thê sinh hoạt phương diện tái giáo dục tổng ở trên giường để chử nham nàng đây là cái hay không nói nói cái giờ à bất quá nếu thê tử hỏi vì biểu hào phóng hắn cũng đến đáp hơn nữa đáp là hắn biết nói chử Nham sinh hoạt cá nhân phương diện xấu nhất. ngươi nhớ rõ một cái kêu tô mạn nữ đồng chí sao? ta nghe chử anh nói, chử Nham hẳn là đã cùng cái nữ đồng chí kết hôn, chính là cái kia tô mạn. đặng quân luân vì thế nói, tô mạn không tính người quen, nhưng cũng là người quen. bất quá, chử Nham đã từng nói qua, chính mình đánh chết cũng không cùng tô mạn kết hôn, như thế nào đột nhiên này gian hắn liền cùng tô mạn kết hôn? mà tô mạn đâu? theo bảng lão mịt mờ đề cập, nói ở thủ đô thời điểm. còn đã từng chỉ huy tiểu hát binh nhóm cho chính mình rót quá phân thủy, thậm chí áp hắn ngồi quá máy bay phản lực. Cái gọi là thanh toán là cái gì, không phải thanh toán tiểu hát binh công tác, mà là thanh toán giống bảng lao giống nhau người, ở phía trước 10 năm chung, chịu quá phi nhân đạo khốc hành, đòn hiểm, rót phân thủy, máy bay phản lực. Mà tô mạ, đi theo tô đi tới, chính là làm những việc này, trong đó người xuất sắc. Lại ở, nàng chẳng những có công tác, lại còn có cùng chử nham kết hôn. Như thế rất tốt. Nhắc tới chữ nham người kia, Tô Anh Đào đều tưởng phun ra. May mắn nàng làm cái kiêm ngộng không có gả cho cái kia một chút tiết tháo đều không có cha nam. Tô Anh Đào đang nghĩ ngợi tới đâu, tiến sĩ đột nhiên liền đem nàng cấp làm đau, nàng vì thế kêu một tiếng, ai nha đau, người hôm nay đây là làm sao vậy? Có thể hay không giống cái thân sĩ, ôn nu một chút. Đại niên 30, bên ngoài hảo những người này còn chưa ngủ, pháo bùm bùm, tiến sĩ đột nhiên thô xuyến, từ phía trên bẻ quá Tô Anh Đào mặt. Thổi khẩu khí ở nàng đôi mắt thượng, làm nàng mở to mắt nhìn chính mình, liền hỏi một câu, ngươi có thể chuyên tâm điểm sao? Còn có, nói cho ta, ai ở trên giường so với ta ôn Ai đều so ngươi ôn ai nha, thật đau, chậm một chút út. tô anh đào nhắm hai mắt lại, lại nói. Ba mươi mấy, mau bốn mươi nam nhân, tiến sĩ như thế nào càng ngày càng thô lỗ a, phiền nhân. Nhưng ở tiến sĩ nghĩ đến, ôn nhu ở trên giường ôn nhu còn gọi nam nhân sao? Tiến sĩ minh bạch. Đại khái nam nhân khác ở trên giường đều thực ôn nhu, khó mà làm được, hắn ở địa phương khác đều có thể ôn nhu, cố tình ở trên giường, vĩnh viễn đều không thể ôn nhu. Cho nên, này lại là một cái, tiểu Tô đồng chí cơ hồ phải bị tiến sĩ làm khóc ban đêm. Lại nói rẹ gì, tuy rằng ngay từ đầu Tô anh đảo thật không xem trọng bảng lao dân dạy thức giáo dục, hơn nữa cảm thấy tiến sĩ không khỏi là ở bát mầm cổ Vũ, tổng sợ bảng lao muốn đem Hải Tử huấn thành cái tiểu người nhát gan. Nhưng nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng tiểu rẽ gì rốt cuộc học xong cờ năm quân sau đó là cờ vây cờ vây học xong còn có cờ vua một cái nhóc con ở lão ra ra trước mặt thua thảm tự nhiên cũng có thể ngồi được tuy là chim nhỏ ở chi đầu dịu rít đô đô lại riêu nó ngứa kéo dài cái đuôi nhỏ phàm là tới rồi chơi cờ thời điểm dễ dị miệng nhỏ một đô khẩu trang một mang hai con mắt hung thần đắc sát, một bộ muốn cùng bảng lao đại chiến 300 hiệp giá thức. hai tử con nhỏ ngươi cùng hắn giảng đạo lý hắn lại nghe không hiểu hiện tại liền đọc sách biết chữ đi, cũng còn quá nhỏ điểm. Nhưng là chơi cờ thật tốt chơi, nhiều có thể khai trí, dẹ gì mới như vậy tiểu, lập tức không phải đắm chìm trong đó. Đương nhiên, tuy rằng tiến sĩ cùng bàng lao vẫn luôn nói hắn là thiên tài. Nhưng ở tô anh đào xem ra, kia vẫn là cái tiểu tử ngốc, hơn nữa là cái cả ngày cùng bàng lao đại mắt trừng đôi mắt nhỏ, bị chơi cờ hạ thua, liền cấp đô khởi miệng nhỏ khí, khí đô đô khóc lóc kêu lại đến tiểu đồ ngốc mà thôi. Quá xong năm tiểu tử này mới chính thức đến hai tuổi chỉnh. Đảo mắt tới rồi tháng 5 phân, hắn cũng mới 2 tuổi rưỡi Lúc này Tom rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, ở hắn 13 tuổi thời điểm, Quang Vinh thành một người tần châu đoàn thanh niên cộng sản tiểu đoàn viên, mà hôm nay, chính là hắn đến đoàn thanh niên cộng sản tuyên thệ Nhật Tử Lạp. Thô Anh đào Xưởng trưởng cũng muốn đi nhậm chức. Này nếu là một lần nữa làm cái xưởng kia đến nhiều khó, nhưng hiện tại nàng có phân xưởng có công nhân, sản phẩm là thành thủ. Công nghiệp nhẹ bộ cho nàng ban thẻ bài thời điểm, nàng cũng chỉ yêu cầu từ khoản khoảng thượng. Đem thuộc về nhẹ nhà xưởng tiền chuyển ra tới là được. Mười vạn khối, đây là các ngươi nhẹ nhà xưởng tài chính khởi đầu. Từ nghiễm đem sổ tiết kiệm giao cho Tô Anh Đào, cười hỏi, ngươi kế hoạch hảo không có, tính toán dùng như thế nào? Cái này, ta tạm thời đến bảo mật. Tô Anh Đào cười nói, ngươi a, đem nó làm tốt đi, ngươi là không biết ta đại tẩu một nhà, hiện tại có bao nhiêu nàng khăm. Từ nghiễm cười nói, Lý Hà trở về thủ đô, đã từng ngông ngửa công nhân. ở đặng mụ mụ cùng bảng bộ trưởng chỗ đó treo lên hảo. Đoạt công lao, xuyên tạc thượng cấp ý tứ, đến hảo hảo học làm người, phòng trưng đời này chỉ có thể đương cái đồ sứ sưởng bình thường công nhân. Mà Lý Vi, tuy là ở tống chính mới vừa trước mặt, cũng đừng tưởng nói câu ngạnh lời nói, phàm là một chương miệng, tống chính mới vừa liền sẽ nói, nếu không, ngươi lại ném về người, còn ném đến đặng mụ mụ chỗ đó. Thật là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Lý Vi ở nhà thí cũng không dám tiếng văn phóng Tô Anh Đào tiếp nhận sổ tiết kiệm, liền từ từ nghiệm nơi này ra tới. Hiện tại nhẹ nhà xưởng vẫn là kia Tam Gian phân xưởng, nàng văn phòng cũng vẫn như cũ là Dế Ủy sẽ văn phòng. Bất quá này đã thực không tồi, nàng tiền lương chúng nha, xưởng trưởng đãi ngộ, hiện tại một tháng là 158, huống chi, cái này xưởng chờ đến cải cách mở ra, chính là nàng tư nhân đâu. Mới vừa xuống lầu, liền có một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp, 25-26 tuổi, xinh xắn đại cô nương đứng ở Tô Anh Đào trước mặt. xoát một chút liền chưa cho tô anh Đảo kính cái lễ báo cáo trịnh hà tiến đến đưa tin đây là trịnh khải mội muội chính hà đọc mấy năm công nông binh đại học tốt nghiệp về sau tô anh Đảo làm nàng ở thủ đô công tác là ở thủ đô lớn nhất dệt len xưởng công tác nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ hiện tại tấn công nhẹ nhà xưởng khai trương chính hà chính là mang theo kinh nghiệm cùng kỹ thuật trở về nàng sẽ là mới tinh thêu thuộc phân xưởng phân xưởng chủ nhiệm đây chính là tô anh Đảo bồi dưỡng thật nhiều năm đắc lực can tướng như vậy đi Hai ta tiên tiến một chuyến thành, đến cầm chúng ta nhẹ nhà xưởng buôn bán giấy phép, cho ta làm cái sổ tiết kiệm, sau đó, đem này tiền tồn đi vào. Tô Anh Đảo tính một chút, ta có phải hay không còn muốn khắc cái con dấu? Đương nhiên, ngài cần thiết đến có cái con dấu, chúng ta xưởng muốn ra trướng, tốt nhất áp thượng ngài con dấu, lúc này mới chính quy. Trịnh Hà Kiến Nghị nói, nay liền đúng rồi, Tô Anh Đảo trước nay không khai quá nhà xưởng, đã từng đem Trịnh Hà đưa ra đi thời điểm. chính là tưởng cho chính mình bồi dưỡng can tướng, hiện tại, can tướng đã trở lại, so nàng còn có kinh nghiệm. Tom hôm nay nhất kích động, bởi vì là hắn nhập đoàn tuyên thệ, chẳng những đem chính mình trang điểm phi thường xoay khí, lại còn có đem nguyên lai lỗ một bình cho hắn lanh tụ ngược trường, khấu tới rồi dẹ gì ngược thượng. Hiện tại là tháng tư phân, dẹ gì đã mau hai tuổi rưỡi đứa nhỏ này cùng khi còn nhỏ Tom giống nhau, không sao trường vóc, béo đâu đâu, bất quá lại cùng Tom không quá giống nhau, hắn từ nhỏ chính mình đi đường đi quán. Đặc biệt thích chạy, thích đi đường, liền không thích bị đại nhân ôm. Ở một chung cửa xuống xe, hắn bởi vì thường xuyên tới chỗ này tìm bàng lão, tới nhiều, một đường chạy vội kêu, ra ra, bàng ra ra, chúng ta tới rồi. Bàng lão hiện tại đã sửa lại án xử sai, liền ở một trung cao trung bộ nhậm giáo vật lý, hôm nay khai đoàn chi bộ hội nghị, hắn kỳ thật thực chán ghét loại này phía chính phủ hình thức hạ các loại sẽ, hơn nữa, cũng thực không thích tô anh đảo tới tham gia loại này hội nghị. Tiểu tô đồng chí đi đem ngươi nhẹ nhà xưởng làm tốt, tiến sĩ nói qua, buồn muốn tới tần châu xem hắn, mà ngươi nhẹ nhà xưởng, với hắn tới nói đặc biệt quan trọng, hắn ở nỗ lực là chúng ta quốc gia xây dựng phát triển, mà hắn muốn cho bổn thông qua ngươi nhẹ nhà xưởng, nhìn đến chúng ta quốc gia văn hóa truyền thừa, tiểu hai tử nhập cái đoàn, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Hắn nói. Đối với loại này lời nói, Tô Anh Đào chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, cũng cười khổ. Tuy rằng nói tiến sĩ trước mặt người khác đem nàng khen thành một đóa hoa, nhưng thực chất thượng nàng công xưởng nhỏ liền cùng tiểu dẹ di giống nhau hiện tại mới bắt đầu tập tễnh học bước đầu theo tiên sĩ nói buồn đã từng đánh quá điện thoại việt Hải dương nói chính mình đang ở tiến hành có quan hệ phương diện phê duyệt chính tự chỉ cần một bắt được trung phương cho phép liền sẽ khởi hành tiến đến tần thành mà buồn ôm lớn nhất hy vọng nhất cảm thấy hứng thú chính là nàng nhẹ nhà xưởng nhưng bất luận sản phẩm vẫn là quy mô nhẹ nhà xưởng đều tiểu nhân đáng thương buồn cái kia tao lão nhân nếu thật sự muốn tới tô anh đào liền tương đối đau đầu người người nước ngoài cái gì thứ tốt chưa thấy qua sẽ bởi vì nàng một cái tiểu nhà máy liền đối hoa quốc đổi mới sẽ bởi vì nàng cái này tiểu phá nhà máy trực tiếp ném cho đặng tiến sĩ 100 vạn làm hắn xuân thu đại mộng đi tiến sĩ đem tô anh đảo gần nhất thổi phòng có điểm quá cái này làm cho nàng đặc biệt nang kham thậm chí cưỡi lên lưng còn khó leo xuống ra ra ngài cứ yên tâm đi ta nhập đoàn ta là một người đoàn viên thanh niên cộng sản bổn lão ra ra sẽ bởi vậy mà kiêu ngạo hắn chỉ cần nhìn đến ta liền sẽ vui vẻ. Tom thỏa thuê mãn nguyện, tin tưởng tràn đầy nói. Cùng bàng lao liếc nhau, Tô Anh Đào cảm thấy, giống buồn cái loại này người, đối với Tom có phải hay không cái đoàn viên thanh niên cộng sản sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí nói không chừng còn muốn cười đến dụng răng. Nhưng Tom tự mình thực tự tin, cho rằng buồn lao ra ra, tuyệt đối sẽ vì chính mình nỗ lực mà chạy xuống cảm động cùng vui mừng nước mắt. Hôm nay nhập đoàn tiểu đồng bọn còn rất nhiều, bất quá phần lớn đã mười 16-7 tuổi. Giống Tom như vậy mới 13 tuổi liền nhập đoàn, thật đúng là liền hắn một cái. Tiểu tử làn da tuyết trắng, tóc hơi nâu, lý ngắn ngủn, sơ mi trắng tuyết trắng, phẳng phiu quần là đêm qua mới năng quá, thái độ con liêu, nhưng không xấu xí, rất là xoái khí, ở trên đài xa xa cho chính mình mọi người trong nhà huy xuống tay. Mà xấu cô nương Tống Thanh Khê, ở tân một lần đoàn hội nghị chung, đã bị tuyển đi xuống, không phải bí thư chi đoàn, đứng ở trên đài, là đứng ở nhất ngoại sườn, nhìn ra được tới. Tiểu Nha Đầu trước mắt đang ở chịu đựng toàn bộ đoàn bộ xa lánh. Lý Vi tại đây đặc biệt buồn bực, thậm chí làm cho Tô Anh Đảo mặt không ngừng mắng Lý Hà, nói là Lý Hà làm nàng khuê nữ khó làm người. Nhưng Tô Anh Đảo cảm thấy, Tiểu Nha Đầu vẫn là chịu điểm đả kích đến hảo, cả ngày ở trên trời bay nào hành. Bị điểm đả kích, hiển nhiên, Tống Thanh Khê nói chuyện đều so nguyên lai like khách khí nhiều không phải. Mà tại đây đồng thời, một cái điện thoại Việt Dương, ở trải qua tầng tầng phê duyệt lúc sau. Rốt cuộc đánh tới tiến sĩ bị ngắn ngủi mở ra quốc tế đường dài quyền hạn văn phòng tới. Tiến sĩ tiếp lên, đúng là buồn thanh âm. Hắn đã đạt được trung phương cho phép, thật sự muốn tới xem tiến sĩ. Tiến sĩ treo điện thoại, quay đầu lại, liền thấy tần lộ không biết khi nào, xuất hiện ở hắn phía sau. Hơn nữa, cười nhiệt tình rào rạng. ngươi có việc tiến sĩ nhướng mày đầu hỏi. Tần lộ cười một chút, đồng thời nói, cũng không có gì chuyện này, chúng ta tần trâu nhẹ nhà xưởng muốn lắp ráp thiết bị, ta có thể thỉnh mấy ngày giả. tự mình đi trang bị sao? Có thể, đi thôi." Tiến sĩ nói. Tân lộ từ tiến sĩ văn phòng ra tới, đi rồi vài bước, dần dần rũ khai hai tay, cười liền chạy lên. Cái này địa phương vẫn là rất mỹ diệu, tỉ như giờ phút này cảnh xuân, tỉ như sắp trang bị đại hình máy móc nhẹ nhà xưởng, tỉ như, ngay cả nàng nhất sủng kính bảng tinh đấu bảng lao tiên sinh, cư nhiên cũng sửa lại án xử sai, thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên đến các nàng thiết kế viện đi chỉ đạo một chút công tác. Hết thể đều tràn đầy tân hy vọng. Nàng hoàn toàn đem chính mình hộ chiếu, để ở cái dương phía dưới, nàng tính toán ở chỗ này hảo hảo làm đi xuống. Đúng rồi, nàng còn có cái tiểu nam thần, đặng Đông Quốc, so thích hắn mụ mụ còn thích nàng. Đã thật lâu không thấy, chỉ mong hắn còn chưa quên nàng. 226, Quảng Giao Sẽ Hiện tại là 1973 năm, đảo mắt chính là 8 tháng. Ngày nóng, cũng là nghỉ hè, thời tiết là thật oi bức. Tô Anh Đào hôm nay nhàn, đang ở quy hoạch chính mình sản phẩm mới. Nhân tiện còn phải cho thủ đô, Quảng Giao sẽ chủ bị ủy ban viết phong thư. Quảng Giao sẽ là 1973 năm, cũng chính là năm nay mùa xuân năm khai quá một lần. Nhưng Tô Anh Đào không có thể theo kịp, rốt cuộc khi đó nàng nhà máy còn không có xử lý lên. Mà nay năm, Tô Anh Đào ổn đánh ổn đánh, chẳng những muốn làm sinh sản, phải cho ngoại thương bộ cung hóa, một cái khác muốn tranh thủ cung hóa địa phương, chính là Quảng Giao sẽ rốt cuộc nàng mấy thứ này tất cả đều là buôn bán bên ngoài sản phẩm. Muốn kiếm cũng tất cả đều là người nước ngoài tiền, hơn nữa có thể đối khẩu tiêu chính là này hai cái địa phương. Một bên sinh sản một bên làm nguồn tiêu thụ, chờ sang năm mùa xuân, nàng liền có thể ở Quảng Giao sẽ thượng đại kiếm một bút. Bất quá chuyện này có thể áp sau. Quảng Giao sẽ tham gia triển lãm danh lạch, cả nước lớn lớn bé bé thượng vạn ra nhà xưởng, nghe nói chỉ có 100 tên, tranh đặc biệt kịch liệt. Hơn nữa một khi có thể tuyển thượng, công nghiệp bộ cũng sẽ bắt một bút nâng đỡ tài chính. Quốc gia chính là như vậy. Từ cả nước nhà máy hầm mỏ đơn vị thu thuế, thu đi lên lúc sau lại từ công nghiệp bộ đem chúng nó đối khẩu, phát cho yêu cầu nâng đỡ, có thể mở rộng sinh sản nhà xưởng. Cấp nhà xưởng mở rộng sinh sản tuyến, cung cấp nguyên vật liệu, lại làm chúng nó biến thành sản phẩm, tiện đà chạy về phía thị trường. Đây là một quốc gia, công nghiệp tốt phát triển sự. Kêu bút nâng đỡ tài chính với Tô Anh Đảo tới nói đặc biệt quan trọng, cho nên nàng hiện tại vắt hết bóc, chính là đến đem kia số tiền xin xuống dưới. Ra đi ô vang. ba cái hài tử ở trong phòng khách chơi, ra đi ô ly chính ở ba báo tin tức, hiện tại báo báo tin ngắn, ở Vân Nam đang hướng, có một người lao động cải tạo nhân viên không phục quảng giáo, chạy ra lao động cải tạo nông trường, thỉnh cả nước nhân dân giám sát cảnh giác, một khi gặp được tam vô nhân viên, lập tức đăng báo cục công an. Kế tiếp là buổi tối tin tức, bây giờ còn có tội phạm lao động cải tạo dám chạy ra nông trường, từ Vân Nam chạy ra tới, chỉ sợ trốn không đến chúng ta tần châu đi, bằng không ta nhất định cử báo hán. Nhiệt tâm thị dân đặng trường thành nghiêm túc nghe xong, đánh giọng con nói. Ta cũng cử báo. Nhiệt tâm thị dân đặng Đông Quốc cũng giơ lên tay, nói. Chân Nhi muốn áp hai người bọn họ đi tắm rửa, chỉ vào vê nút cờ nói, hắn muốn trộm chạy đến Tần Châu, ra đi ô sẽ ba báo. Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi thời gian cho các ngươi đi bắt hắn, hiện tại đi tắm rửa. Ngươi thật là cái hư nha đầu, chỉ so tống Thanh Khê hảo một chút, liền biết làm chúng ta tắm rửa, hừ. Tông nói, chỉ thoát thừa cái con nhỏ. lôi kéo rẹ gì đi vào tắm rửa đi tiến sĩ nơi này gần nhất quân khu cho hắn xứng một chiếc kiểu mới dịm bất quá hắn cũng không có khai ngược lại là ném tới thiết kế viện hủy đi làm nghiên cứu hiện tại mỗi ngày đi làm tan tẩm kỵ chính là tòm kia chiếc nhị bát xe đạp liền tính đi tầng cường một cái đường cái nửa giờ là có thể về đến nhà bất quá hôm nay hắn vừa đến cửa nhà liền thấy trương duyệt trai mang theo một đội dân binh đang ở tuần tra như thế nào hôm nay lại tuần tra thượng tiến sĩ vì thế hỏi Trương Duyệt Trai ngừng lại, điểm điếu thuốc nói, tin tức thượng không phải ở bà báo, nói Vân Nam có cái tội phạm lao động cải tạo chạy trốn, làm chúng ta tăng mạnh lưu động, quân khu còn đánh quá điện thoại, nói làm ngươi cũng cẩn thận, nhiều chú ý một chút, Vân Nam bên kia phần tử xấu nhiều, rất nhiều đều là hoàn toàn tra không đến hồ sơ, nói không chừng là ngoại tịch người, liền sợ phải đối ngươi bất lợi. Rốt cuộc tiến sĩ là cái làm quân võ, một khi quốc nội có cái gì đảo phạm lạc, hoặc là chỗ nào đó phát sinh ác tính. sự kiện. Quân khu đều sẽ cấp tần thành trọng công chào hỏi. Một là cảnh vệ bài muốn tăng mạnh tuần tra, nhị là xưởng dân binh đội cũng muốn tăng mạnh toàn bộ xưởng tuần tra. Vì bảo an toàn, vạn vô nhất thất sao? Kỳ thật ở toàn bộ 70 niên đại, cả nước trị an có thể nói tốt đến đêm không tế hộ, không nhặt của rơi trên đường trình độ. Tiến sĩ loại người này, nghe nói ở bờ bên kia, lão tưởng trong văn phòng đều có ảnh chụp, trên trán còn họa quyển quyển, thuộc về bờ bên kia cả ngày nghĩ, ở hắn trên trán có thể họa cái xoa xoa người. Nhưng là liền Hoa Quốc hiện tại tình hình trong nước tới nói, trông gà Hoa Quốc, mỗi người toàn binh. Liền tính bờ bên kia, hoặc là nói biệt quốc gián điệp nhóm tưởng ở Hoa Quốc làm điểm sự tình, thật không dễ dàng. Rốt cuộc cái này quốc gia mới trải qua xong chiến tranh, nhân dân cảnh giác trình độ thật sự quá cao điểm nhi. Người tốt đều phải bị đánh phản dê mệnh, huống chi chân chính phản dê mệnh. Cho nên tiến sĩ cũng không đem này đương hồi sự nhi, phong trần phát phát vào sân, chứ không trở về nhà, mà là đến tống nôn ra môn thượng, thấy đèn sáng lên. Trực tiếp ở bên ngoài hỏi, từ kế toán, Tống Nôn về nhà sao? Còn không có đâu, nói là thượng tỉnh cho các ngươi thối tiền lẻ đi. Từ nghiễm mở ra cửa sổ nói. Đốn một lát, nàng lại chu chu môi ba, thấp giọng nói, Tiến sĩ, nếu không ngươi đi hỏi hỏi anh Đào, xem nàng rốt cuộc có nghị thu mua chúng ta cũ nhà xưởng Đặng Côn Luân ở từ nghiễm cửa nhà đứng trong chốc lát, thở dài, vừa đến chính mình cửa nhà, đẩy cửa ra, liền nghe tô anh Đào phụt một tiếng cười, như thế nào, Tống Nôn chạy tỉnh Này một tháng nên chạy 4 năm tranh đi, còn không có muốn tới tiền. Từ khi hai cái xưởng tách ra, Tô Anh Đào mang đi sở hữu vốn lưu động, tần thành trọng công lại về tới đã từng bắt hữu tay thấy khâm thời đại, hiện tại tống ngôn mỗi ngày thượng tỉnh đòi tiền, nhưng là bọn họ xưởng động bất động chính là muốn 10 vạn 8 vạn, tỉnh sao có thể mỗi ngày nâng đỡ bọn họ như vậy nhiều tiền. Được rồi, ta thu các ngươi tần công phá nhà xưởng, lại cho các ngươi 9 vạn khối, này tổng nên được rồi đi. Tô Anh Đào xem tiến sĩ đứng ở chỗ đó, lại co cắp, lại đứng thẳng bất an, vì thế nói. Với một cái trọng hình nhà xưởng tới nói, tiền mặt chính là máu. Mà tô anh đảo khoản thượng, vàng thật bạc trắng nằm chín vạn khối, Tống luôn vẫn luôn tưởng lấy đất đổi, tô anh đảo không đáp ứng. Đây là xem tiến sĩ khó xử, nàng mới đáp ứng. Tiến sĩ lại nhữ một chút mày, bởi vì chín vạn khối với bọn họ tới nói xa xa không đủ. Mà trọng nhà xưởng nghiên cứu phát minh, quả thực chính là ở tiêu tiền, bọn họ trước mắt đang muốn làm đại hình bàn rèn cơ lần đầu tiên thử nghiệm. chỉ là phí tổn liền ở 18 vạn, này vẫn là tinh giảm lại tinh giảm, đại gia lập được quân lệnh trạng, một lần liền thành công dưới tình huống kinh phí. Đặng Côn Luân hiện tại ở suy xét chính là mạo cái hiểm, đánh cuộc trừ anh sẽ đem sở hữu hối cho hắn, đem chính mình hộ chiếu cùng tờ chi phiếu cấp trừ anh, làm nàng đem hắn 20 vạn mỹ kim trực tiếp từ Mỹ Liên chữ nói ra, chẳng sợ cuối cùng chỉ cấp năm thành, hắn cũng tưởng đem kia số tiền bắt được tay, làm thực nghiệm kinh phí. Bất quá đúng lúc này, Tô Anh đào lại nói Muốn còn cảm thấy không đủ, vậy đem này mấy chàng tiểu bạch lâu, liên quan vạn người hố thổ địa, toàn nhượng lại đến chúng ta nhẹ nhà xưởng ta quá trận hẳn là còn có thể từ công nghiệp bộ lại muốn tới một số tiền, đến lúc đó lại cho các ngươi Phu thê nhìn nhau, tiến sĩ cũng không biết nên nói cái gì, đốn nửa ngày mới nói, nếu không, ta cấp chúng ta đem mà lại kéo một lần. Tô anh đào tiền, là từ nhẹ công bộ mướn, chính mình kiếm, kiếm được nhẹ nhà xưởng tài khoản thượng. Nhưng là, nàng bắt được lúc sau. cơ hồ toàn bộ làm cung huyết, đưa cho tần thành trọng công. Tiến sĩ, hoặc là nói toàn bộ tần thành trọng công, như vậy đại một cái xưởng, ở tô anh đảo trước mặt, quả thực tựa như cái lắc lư học đi đường hải tử giống nhau. Phết đất liền miễn, nói cho tống nôn, tiền ta sẽ nghĩ cách, nhưng là về sau tần công cái này lão xưởng, chỉnh thể cho ta là được. Tô anh đảo cười nói, tiến sĩ muốn vì quốc gia hiến song thanh xuân hiến trung thân, hiến song trung thân hiến con cháu. Nhưng tô anh đảo giác ngộ không như vậy cao. Này mấy tháng nàng chẳng những thành lập nhẹ nhà xưởng hơn nữa chuẩn bị con rắn nhỏ nuốt voi đem tần thành trọng công nguyên lai lão nhà xưởng lão đất tất cả đều mua lại đây đương nhiên cải trắng giá cả liền đáp mang đưa phương diện này hắn nhưng một chút mệnh đều không ăn đương nhiên chờ tần thành trọng công lãnh đạo nhóm phản ứng lại đây mới phát hiện tô anh đảo chỉ dùng một đống từ tần công trên mặt đất đào gia thổ liền đem một cái nhật bản người xây lên tới đại hình nhà máy toàn bộ nhi chuyển tới chính mình trong tay đi ta đi tỉnh mở họp mỗi người hỏi ngươi đều nói ngươi đại khái là toàn hoa quốc duy nhất một cái bán thổ đường sương trường nhưng ta cảm thấy cái này không chuẩn xác ngươi hẳn là duy nhất một cái lấy quốc gia thổ đổi quốc gia đất hắc tâm quỷ chuyển giao nhà xưởng đất hồ sơ thời điểm tống nôn khí hẩm được nói chỉ dùng chín vạn khối liền mua đi rồi một cái đại xưởng trên thế giới này liền không có so tô anh Đảo tâm càng hắc nữ nhân này sống thoát thoát chính là một cái vạn ác nhà từ bản a hiện tại tô anh Đảo sản phẩm tiến cũng không chỉ là nguyên lai like về điểm này nhi Thiêu đạo, theo thùa, trẻ tuổi, hơi chút có điểm văn hóa đi học máy móc theo thùa, không văn hóa, tuổi đại liền làm thủ công, lúc này mới mấy tháng công phu, nàng người toàn bộ tần Châu, chiêu gần 500 cái nữ đồng chí, đại gia làm một trận công tác. Ở đại gia nghĩ đến, dựa vào đôn hoàng liền có thể nằm ăn cả đời đi, tiểu khăn lụa thật tốt ta, hiện tại liền hắn đều cấp theo, đại gia nhắm mắt lại, theo tiểu khăn lụa không phải được rồi. Nhưng tô anh đảo càng không, trừ bỏ thủ công theo thùa. Gần nhất tần lộ đang ở trang bị đại hình thêu hoa cơ, này đó thêu hoa cơ là toàn tự động, là có thể thêu sợi đông, vải đông. Mà nàng đâu, bởi vì có thủ đô cung tiêu tổng xã, đặng ngụ ngụ trào hỏi qua quan hệ, cơ hồ có thể nói, tơ lụa cùng vải đông, tưởng điều nhiều ít là có thể điều nhiều ít. Cho nên, khăn quần cổ, khăn trải bàn, cùng với áo choàng thậm chí tinh mỹ bức màn, nàng đem đôn hoàng thêu thừa bao dung tới rồi sinh hoạt các phương diện. Thiêu đào phân xưởng cũng không đơn giản là thiêu đào. Nàng còn hơn nữa đồ sứ, hơn nữa là sinh hoạt dùng sứ, bộ đồ ăn, vật trang trí, cái gì cần có đều có. Đúng rồi, mọi người giữa, nhất vội chính là tần lộ, trang bị xong đại hình theo hoa cơ, nàng còn phải huấn luyện công nhân, giáo đại gia như thế nào sử dụng máy móc. Nàng đương nhiên vẫn luôn nhớ thương tiểu dẹ gì, tiểu gia hỏa cỡ nào thích nàng a, thậm chí so với hắn mụ mụ còn thích, nàng đặc biệt muốn gặp kia hải tử. Bất quá gần nhất phân sương hội, Tô Anh Đảo vẫn luôn không đem hải tử mang tiến phân xưởng quá. Cho nên tần lộ vẫn luôn không lo lắng cùng dẹ gì chào hỏi. Hôm nay vừa lúc nàng cũng nhàn, đi ngang qua nguyên lai like dê bị sẽ hiện tại nhẹ nhà xưởng xưởng quản lý nhân viên văn phòng, xem chỉ có tô anh đảo cùng dẹ gì ở bên trong, dẹ gì đang ở một người chơi chơi cờ, tần lộ liền đi vào. Cười tủm tỉm vũ vô đôi tay, nàng nói, dẹ gì, còn nhớ rõ á gì sao? Ngao! Dẹ gì kêu một tiếng, duỗi khai đôi tay, liền phải tần lộ ôm một cái. tôi anh đào đang ở cấp thủ đô cung tiêu tổng xã xã trưởng viết điện báo ngẩng đầu vừa thấy mày liền nhăn lại tới dễ gì tiểu tử này không địa đạo a này đều gần một năm chưa thấy qua tần lộ như thế nào vừa thấy mặt còn nhận được cùng hắn so sánh với tom cũng quá đáng yêu một chút chưa bao giờ nhiều xem bên ngoài nữ đồng chí liếc mắt một cái ngao nám nói dễ gì đột nhiên liền ở tần lộ trên lỗ thai tàn nhẫn nắm một chút tần lộ lỗ thai mặt sau có viên màu đỏ một tử nguyên lai like dẹ gì tiểu với không tới Nhưng hiện tại hắn trưởng thành, có thể chứ. Tân lộ khó lòng phong bị, ôm hải tử chuẩn bị thân một chút, kết quả cấp đứa nhỏ này một chút nắm, đau ai ra một tiếng. Nắm không xong. dễ gì thật đáng tiếc, xoay người, rồi hai tay muốn mụ mụ ôm hắn. Tân lộ sờ soạn một chút lỗ thai mặt sau mụ tử, đành phải hậm hực đem tiểu gia hỏa này giao cho hắn mụ mụ. Đối với mới hơn hai tuổi hải tử tới nói, thân nhất đương nhiên là mụ mụ, ở tô anh đảo trong lòng ngược sờ một chút nàng lỗ thai, xoay người, còn muốn liệt miệng. Hướng tới tần lộ đắc ý cười một cái, không có, mụ mụ không có. Mụ mụ hôn trên người hạ liền không có một chút ít khuyết điểm. Tần lộ duỗi tay sờ soạng một chút nhị sau kia viên mục tử, lúc này mới biết được dẹ gì thích làm nàng ôm, là muốn từ nàng lỗ hai mặt sau nắm mục tử. Đến, nàng tính toán đi bệnh viện đem nó điểm rất đi, cũng không biết vì cái gì, nàng thực thích cùng tô anh đảo ở dẹ gì trên người so phân cao thấp nhi. Này không, nàng xoay người, ra cửa đi rồi. Tần lộ mới vừa vừa ra khỏi cửa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn nào. Con mẹ nó, Lao Tử Nguyên Lai còn ở chỗ này đoan quá thường, ngươi Trương Bình An tính thứ gì, cho ta tránh ra. Ai ai, nơi này hiện tại là tần thành nhẹ công, không phải tần thành trọng công, trừ bài. Lao Tử hiện tại là trừ lữ trưởng, vẫn là công nghiệp quân sự xưởng xưởng trưởng. Trừ Nham Gào Thét nói, Trương Bình An lúc này mới thanh âm thấp, ta liền tưởng cùng ngài nói nói, chúng ta hiện tại không phải dê ủy sẽ lạp, chúng ta thân ái tô chủ nhiệm hiện tại đã là tô xưởng trưởng Lạp ta là nàng ưu tú nhất trương bí thư, ngươi muốn gặp nàng đến trước thông qua ta. trương bình an còn ở toái lại nhải chử nham đã vọt tới trên cửa tới. tiểu tô đồng chí, hiện tại là đại nhân vật, gặp ngươi đều đến đánh báo cáo. trong giọng nói không phải không có trân trọng, chử nham tùy tiện nói. rất dài một đoạn thời gian, tô anh đào đối chử nham đều đổi mới, nhưng hiện tại, bởi vì tiến sĩ nói hắn cùng tô Mạng kết hôn sự tình, nàng thành công lại bắt đầu chán ghét người này. ngươi tới làm gì? Nhướng mày đầu, tô anh đào nói. Trừ nham hắc hắc cười một chút, ngồi vào ghế trên, như thế nào, không có việc gì liền không thể tới gặp gặp ngươi Quan uy rất lớn nha, cửa còn có một cái chắn người. Nhẹ nhà xưởng phát triển hào lúc sau, luôn có chút nhận thức, không quen biết người tới tìm tô anh nào, muốn giới thiệu hải tử, muốn giới thiệu lao bà đến nhẹ nhà xưởng công tác. Có chút lão người quen, gặp mặt, ngượng ngùng cự tuyệt, nàng lại không nghĩ đi quan hệ, này không phải khó xử sao. Loại chuyện này làm nàng phiền không thắng phiền. Cho nên mới làm trương bình an ở bên ngoài thế nàng chống đỡ người. Có dám mau phóng, ta vội vàng đâu. Tô Anh Đào nói, ngươi sẽ không còn không có xem qua tổ chức bộ cho ngươi viết tin đi. Trừ nham thoạt nhìn cũng có chút giật mình, tổ chức bộ hẳn là cho ngươi viết phong thư, muốn ngươi hỗ trợ giải quyết ta cá nhân vấn đề, ngươi cư nhiên không biết. Cá nhân vấn đề, ngươi không phải cùng Tô Mạng kết hôn. Tô Anh Đào cũng thực giật mình, thời đại nào, ngươi còn tưởng lại cưới một phòng tiểu nhân. Cái gì kêu ta cùng Tô Mạng kết hôn. Tô Mạn không phải cùng Tô đi tới xả Trứng Nhi. Hai người bởi vì là cùng họ, xả không được chứng Tô Mạn còn tìm ta chạy quan hệ, đến cục công an khai bản thuyết minh, chứng minh hai người bọn họ đã ra năm phủ, có thể kết hôn. Tô Mạn cư nhiên cùng Tô đi tới kết hôn. Kia chẳng phải là thành Tô Anh Đào Đại Tẩu. Muốn nói khởi chính mình cái kia đại ca, Tô Anh Đào so chữ nham càng giật mình, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Tô đi tới vẫn luôn là cái ma ốm, nàng cho rằng tên kia sớm đã chết đâu. Tên kia cư nhiên không chết, còn cùng tô mạng kết hôn. Tô đi tới hiện tại đang làm gì, còn ở thủ đô. Tô anh đảo vì thế hỏi. Nói lên cái này, trừ nham quả thực có thể nói là đỏ mắt, hâm mộ, ghen ghét, tên kia quan hệ vẫn luôn rất lớn, mấy năm nay tích cóp thật nhiều tiền. Hiện tại cách mạng kết thúc, hắn nghe nói ở nước Mỹ có đổi thận giải phẫu, vẫn luôn nghĩ ra quốc làm trị liệu. Lần trước hắn còn làm tô mạng tìm ta, nói muốn dùng nhiều tiền, làm ta đem hắn nhập cư trái phép, đưa đến Hong Kong đi. còn nói nguyện ý cho ta 10 vạn khối. Nói như vậy, tôi đi tới là ở phía trước 7 năm liễm đủ rồi tài, hiện tại muốn trốn chạy đi. Mà trừ nham là một cái đặc biệt thích kiếm tiền người, Tô Anh Đào nhìn trừ nham, xem sau một lúc lâu mới nói, cho nên người đáp ứng rồi. Không không, sao có thể đâu, ta trừ lữ trưởng sao có thể giúp hắn nhập cư trái phép. Bất quá, ta tưởng cho hắn một cái thứ tốt, hẳn là đối hắn bệnh rất có hiệu quả, nhưng chúng ta trước không liêu cái này. Ngươi vẫn là trước nhìn xem ngươi trên bàn lá thư kia đi. Trừ nham chỉ vào tô anh đảo trên bàn, một phong từ tổ chức bộ tới tin nói. Tô anh đảo trên bàn tin đặc biệt nhiều, trong đó một phong từ hồng nham tổ chức bộ tới, nàng tưởng lệ thường công văn, cho nên không thấy. Nay không, tiếp nhận tới vừa thấy, mở ra, đem tin đảo ra tới vừa thấy, trước nhìn đến ngẩng đầu là như vậy một đoạn lời nói. Tô anh đảo đồng chí ngươi hảo, tư có hồng nham quân khu trừ nham trừ lữ trưởng, hướng chúng ta đơn vị thẩm thỉnh. Muốn cho tổ chức thế này giới thiệu đối tượng, kinh tổ chức bộ nhiều mặt tìm đọc hồ sơ, thẩm định, trước vì này chỉ định một người thích hợp hắn đối tượng, thỉnh ngươi nỗ lực phối hợp chúng ta công tác, vì trừ nham đồng chí giải quyết cá nhân vấn đề. Cho nên nói trừ nham hỏi tổ chức bộ, phải cho hắn giới thiệu một cái đối tượng, mà cái này đối tượng là tần công nữ đồng chí. Bất quá, tin bên trong phụ kiện không biết như thế nào không có. Tô Anh Đảo còn phải chở mình một phen, lại tìm xem đến phụ kiện. Trừ nham thoạt nhìn rất có cắp. từ trước đến nay cợt nhả một người thoạt nhìn đều có chút khẩn trương xem tô anh đảo chân mày cao lại hắn càng thêm khẩn trương tổ chức bộ phải cho ngươi giới thiệu đối tượng chính ngươi xin tô anh đảo giật mình nói trừ nham cư nhiên đứng lên đôi tay rút xuống hầu kết không được trên giới thoán nhưng vẫn là trang man không để bụng tổ chức cấp tiến sĩ giới thiệu quá hôn nhân cho ta giới thiệu một cái cũng thực bình thường đi trẻ tuổi thời điểm đầu một hồi bao cúc giới thiệu đối tượng liền tính lần này tổ chức bộ nói là tần châu nữ hài tử, hơn nữa người thực ưu tú, còn ở nhẹ nhà xưởng công tác, Trừ Nham liền tới rồi. Tô mạng cái loại này, không phải không có tặng không quá, khoảng thời gian trước nàng tới cửa, tặng không chính mình, nhưng cái loại này Trừ Nham không cần. Nói lựa tình một chút, Hồng Kỳ Thượng có hắn mẫu thân máu tươi, hắn là một cái cách mạng nữ liệt sĩ nhi tử. Lần này, kỳ thật cũng là đặng mụ mụ ở biết hắn còn chưa hôn dưới tình huống, tự mình hỏi đến hôn sự. Trừ Nham cảm thấy, khẳng định có cái đặc biệt tốt nữ đồng chí đang chờ hắn. Tổ chức cho ta giới thiệu rốt cuộc là ai? Hắn xem Tô Anh Đảo vẫn luôn cau mày, vì thế lại hỏi. Tần lộ đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Anh Đảo thử nói. Trừ nham vừa nghe, suýt nữa không nhảy dựng lên. 227, tam vô nhân viên. Vừa nghe tần lộ, trừ nham khí cái mũi bức khói, cái kia nữ đồng chí là ta từ Hải Thanh đưa tới Tần Thành, một thân đại tiểu thư tính tình, hơn nữa lấy nam nhân đương ngốc tử, ngươi cho rằng ta không biết. Phải biết rằng... Trừ Nham là bởi vì tổ chức cấp tiến sĩ giới thiệu đối tượng hảo, hơn nữa nói đúng tượng liền ở tần công thời điểm, hắn mới hưng ba ba chạy tới. Muốn tổ chức cho hắn giới thiệu chính là tần lộ, hắn có thể đem tổ chức bộ đều cấp sốc. kia nếu không chính là tỷ của ta Tô Tiểu Nga, nàng cũng vẫn luôn ở hướng tổ chức bộ đệ hồ sơ. Tô Anh Đào lại nói, Tô Tiểu Nga, trừ nhăm vừa nghe đều không nghĩ ngây người, đứng dậy phất tay háo muốn đi, kia vẫn là tính, Tô Tiểu Nga ở cùng ân kiến công yêu đương vụng trong khi... hướng trên lưng quần đánh tám kết bộ dáng ta đều gặp qua, miễn, cáo tử, tai kiến. Tô Anh Đảo từ tin không phiên đến phụ kiện, chính suốt ruột đâu, hắn đã đứng dậy, ra cửa. Nay thật đúng là, Tô Anh Đảo cảm thấy thật là kỳ quái, nàng dứt khoát liền tìm không đến kia phong phụ kiện, phụ kiện rốt cuộc chạy đi đâu. Nay một buổi sáng, Tô Anh Đảo cũng chưa tìm được phụ kiện. Giữa trưa về đến nhà, liền thấy Tom mở ra máy ghi âm, nghe máy ghi âm, đang ngồi ở trên bàn cơm. Cùng dẹ gì hai ở sửa sang lại một cái nổ kẹp ục, nổ kẹp thượng là lớn lớn bé bé tắt từ báo. Mà lỗ một bình, vừa mới từ nhà nàng ra tới. Lỗ cục, ngươi tới làm gì? Nhà ngươi đặng trường thành làm ta cho hắn khai cái chứng minh, chứng minh hắn giúp chúng ta cục trảo quá ăn trộm, trảo quá gián điệp, đi tìm tiền. Ta cho hắn viết phong chứng minh, còn có tay của ta ấn, hài tử vẫn luôn ở muốn mấy thứ này, ta hôm nay bất thời giờ chuyên môn cho hắn cầm một chuyến. Lỗ một bình cười nói xong, lái xe đi rồi. Buồn muốn cái gì thời điểm tới còn không có cái định số, Tom nhưng thật ra cho chính mình làm rất nhiều hư đầu tám nao vinh dự, quả thực giống cái hoa đại trùng giống nhau. Hứng thú bừng bừng, hắn sở hữu nỗ lực đều là vì kia một trăm vạn. Tom, ngươi hiện tại đã đọc mùng một, ta đảo cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo học tập, hơn nữa nhiều suy nghĩ chính mình lớn lên về sau muốn làm gì, mà không phải cả ngày nghĩ tranh một cái lao nhân ra di sản, ngươi cảm thấy đâu. Tô anh đảo nấu cơm thời điểm liền nói. Là... Một bút di sản thượng trăm vạn Mỹ Kim, là rất nhiều, thực quý giá, nếu là nguồn gốc đem một trăm vạn toàn để lại cho Tom, Tô Anh đảo cái gì đều sẽ không nói. Nhưng là Tom vì kêu một trăm vạn, không khỏi quá điên cuồng một chút. Ta cũng ở nỗ lực làm chuyện khác ca. Tom tiếp tục nghe radio, lại nói, thầm thầm ngươi nghe, này ra radio nói, Vân Nam cái kia chạy trốn phạm nhân còn không có bắt được đâu, hắn muốn dám đến Tần Châu, ta muốn cái thứ nhất bắt được hắn, ta không ngừng muốn buồn di sản. Ta còn là toàn tần châu nhất tích cực đoàn viên thanh niên cộng sản. Hắn không có chậm trễ quá học tập, thành tích ở sơ chung cũng vẫn luôn ổn bá cả năm cấp đệ nhất. Cái này kêu tô anh đảo tưởng cho hắn làm điểm tư tưởng công tác, cũng không biết nên làm như thế nào. Nay đại khái chính là nuôi nâng thiên tài phiền não đi. Tưởng giáo dục hắn như thế nào là người, ngươi cũng không biết nên như thế nào thuyết giáo. Chơi cờ chơi cờ. dễ dị vỗ cái bàn nói. Tiếc không, to mới vừa đem bàn cờ triển khai, đột nhiên. Đại môn loảng xoảng một tiếng bị người phá khai, trịnh khải hùng hổ vọt tiến vào, cầm một phong hồ sơ, bang một phen liền ném tới tô anh đảo trước mặt, chỉ vào tô anh đảo chính là một tiếng giống, người tô mạng đồng chí chuyên môn gọi điện thoại cùng ta nói, trừ nham trừ lưu trưởng liền không phải cái đồ vật, hắn chẳng những đã từng đem vợ trước đánh tới sinh non, hắn còn kém điểm cường bạo quá tô Mạn, cái loại này vương bắt đản, ta không. Đi quân khu tô giác hắn đều là tốt, đem nhà ta trịnh hà giới thiệu cho hắn, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Tô Anh Đào vẫn luôn ở tìm chữ nham kia phong hôn nhân thư giới thiệu phụ kiện, bởi vì phụ kiện hồ sơ, chính là bị người giới thiệu tên, nói như vậy, tổ chức bộ cấp chữ nham giới thiệu nữ đồng chí là Trịnh Hà Đi. Trịnh Hải lúc ấy trước tiên bắt được tin, trực tiếp đem phụ kiện cấp rút ra. Đây là tổ chức bộ cho ta phát hàm, lại không phải ta giới thiệu, người cái gì cấp. Tô Anh Đào cũng hòa lớn, đối với giống lên lên. Cái này Trịnh Khải, nhị cột một cái, hùng hổ, hắn đây là muốn làm sao? trịnh khải thấy tô anh đảo cư nhiên một bộ thờ ơ bộ dáng bởi vì chân mi che lại rẹ gì lô thai tom dẫn theo bàn cờ đứng một bộ muốn cùng hắn đánh nhau bộ dáng cũng biết chính mình làm sợ hài tử vì thế để sắt vào tô anh đảo nhỏ giọng nói cái kia sướng bản mẫu diễn tô Mạn đồng chí khóc một tiếng kêu một tiếng cùng ta nói nửa ngày dù sao trừ nham liền không phải cái đồ vật ta đánh chết cũng sẽ không làm trịnh hà gả cho hắn trịnh khải vốn là hùng hổ tới thấu tô anh đảo thấu lại gần mà tô anh Đảo đâu đứng ở phong bếp trên cửa muốn trốn hắn nước miếng cùng với hắn kia cổ hút thuốc rút ra láo miệng thối nhắm miệng cổ hướng một bên đường vừa định nói câu gì vừa lúc tiến sĩ trở về một phen liền đem trịnh khải cấp xô đề khai vẻ mặt nghiêm túc hắn lạnh lùng đặt câu hỏi trịnh khải đồng chí ngươi đây là không có người khác cho phép tư sống dân trạch ngươi tới làm gì trịnh khải vốn đang tưởng cùng tô anh đào lại tinh tế nói ỷ vào chính mình vẫn luôn ở làm việc nặng sức lực đại còn tưởng tránh ra tiến sĩ kết quả tiến sĩ cô bở vai của hắn Hắn cư nhiên không chút sức mẻ. Lan. Tiến sĩ thấp thấp quát một tiếng. Trịnh Khải tránh hai hạ, không tránh thoát, cấp tiến sĩ một phen xô đẩy đi ra ngoài. Nếu tiến sĩ đã trở lại, vừa lúc có băng ở nước lạnh dưa hấu, Tô Anh đào một đao liền đem dưa hấu sắc hai, nói lên trình Khải, quả thực cảm thấy không thể hiểu được. Trừ nham, muốn vứt bỏ Tô Anh đào trong ngộng hoang đường, kỳ thật người không tồi. huống chi nhân gia hiện tại vẫn là cái lữ trưởng, hơn nữa mẫu thân là cái liệt sĩ, người đã thực ưu tú. Trịnh Hà đã từng hoài quá hài tử, lại cùng như trăm phá cũng từng có quan hệ, tổ chức bộ cho nàng giới thiệu trừ nham loại này quan quân, đã thực hảo, liền không biết trịnh khải náo cái gì náo. Cùng tiến sĩ lại nhảy nửa ngày, tô anh đào ngầm đầu, liền hỏi tiến sĩ, ngươi cảm thấy trịnh Hà xứng trừ nham, thế nào? Tiến sĩ tiếp nhận một nha dưa hấu, cắn một ngụm, cư nhiên nói một câu, trừ anh tin cũng đề qua, nói tô mạng nguyên lai thiếu chút nữa bị trừ nham cường bạo quá, hơn nữa chính là ở nàng bị bàng lao đánh gãy chân. ở trên giường bệnh thời điểm. Cũng là vì như vậy, Chữ Nham mới tính toán cùng Tô Mạng kết hôn. Tiểu Tô, Chữ Nham cái kia đồng chí, ngươi vẫn là không cần quá tin. Nay thật đúng là, cũng không biết Chữ Nham là thật sự chính mình không bị kiểm chế, vẫn là hắn chiêu lạ đào hoa. Khác phương diện Tô Anh Đảo không dám bảo đảm, nhưng có một chút, hắn cũng không phải là cái loại này làm khó người khác nam nhân. Ở trong động, Tô Anh Đảo cùng Chữ Nham quen biết lúc sau, hai người bởi vì đều rượu ngon, cùng nhau uống say quá rất nhiều lần. nhưng ở không xả trứng phía trước trừ nham liền tay nàng chỉ cũng chưa chẳng qua như thế nào tới rồi tô mạng chỗ đó đột nhiên liền biến thành mặt người dạ thú kia không có khả năng chẳng lẽ nói ta mị lực tô anh đảo nói đến một nửa đột nhiên cảm thấy chính mình nói lậu miệng vội vàng im miệng ngần đầu vừa thấy liền thấy tiến sĩ dẫn theo dao sẻ dưa hấu đối diện nửa chỉ dưa hấu bởi vì hắn ánh mắt quá lãnh đảo cấp hoàng sợ tiến sĩ ngươi đang làm gì muốn thiết dưa ngươi liền thiết ta đối với cái dưa hấu Đây là làm gì? Tiến sĩ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì, đi, lên lầu, ta có điểm việc tư muốn cùng ngươi liêu một lát. Hắn thanh âm hảo ôn a ôn nhu tựa như dẻ gì phát giật khi, khuyên rẹ gì tiếng nói giống nhau. Tô Anh Đào cảm thấy tiến sĩ gần nhất có phải hay không ăn cái gì không thích hợp đồ vật, hỏa khí đặc biệt áo, đại trời nóng, mấy cái hài tử còn ở dưới lầu tắm rửa, hắn liền thế nào cũng phải tới một hồi. Đương nhiên, hiện tại thiên nhiệt, Mấy cái hài tử tắm rửa là có thể tẩy một giờ, ở dưới hồn nào nhôn nháo giống nhau là phát hiện không được cha mẹ ở trên lầu đang làm gì. Nhưng tô anh đảo chính là không nghĩ ra, một là không nghĩ ra chử nham láo trêu chọc tô mạn làm gì. Nhị là cảm thấy kỳ quái, tô mạn cái kia nữ đồng chí sợ không phải có tật xấu. Mặc kệ nàng cùng chử nham chi gian đã từng phát sinh quá chuyện gì, ít nhất liền nàng biết đến là nam tình nữ nguyện, hiện tại nàng đã cùng tô đi tới kết hôn, chử nham muốn thân cận khiến cho hắn tương sao. Chuyên môn cấp Trịnh Khải gọi điện thoại làm gì? Không nói đến cái này, bất luận Trịnh Khải phản đối với không, hàm là trực tiếp từ thủ đô tổ chức bộ phát, lại còn có mang theo phụ liền con dấu, chửi nham cùng Trịnh Hà, nên làm gặp mặt vẫn là đến làm gặp mặt. Cho nên sáng sớm hôm sau, Tô Anh Đào liền cấp hồng nham quân khu gọi điện thoại, thông chi chửi nham tới một chuyến, đồng thời cũng cấp Trịnh Hà thông chi một tiếng. Tóm lại, làm hai người thấy cái mặt, đây là tổ chức quyết định, cùng Tô Anh Đào lại không quan hệ. Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, tiểu rẽ gì muốn tới tần thành một chung cùng bảng lão hạ hai bàn cờ, sau đó liền có thể tự do hoạt động. Mà gần nhất đâu, tần công bọn nhỏ, dùng Tom nói chính là đã không sai biệt lắm bị dưỡng phì, trong tay pha lê cầu cũng đủ nhiều, cũng nên là Tom mang theo rẽ gì đi thu hoạch bọn họ lúc. Hạ xong cờ, Tom cưới xe đạp, từ cái kia chỉ thông hành với hai cái xưởng chi gian đường si mang thượng đem dẹ gì mang về xưởng, trước không trở về nhà, trực tiếp đến tần công người nhà viện. hai người liền đi thắng pha lê cầu mà bọn họ huynh đệ hiện tại có bao nhiêu pha lê cầu đâu là suốt một sọn liền giấu ở tom giường phía dưới này hai huynh đệ ở tần công thắng pha lê cầu đó chính là cái truyền kỳ hai người hôm nay từ người nhà viện lại thắng một đống lớn pha lê cầu ra ra Việt thuộc bởi vì kỵ chính là xe đạp tom ở thắng 2 đại đâu pha lê cầu lúc sau chứa đầy dẹ gì đâu lại còn trang chính mình một lục cắp sách lúc này liền không thể từ hai cái xưởng chi gian cửa nhỏ tiến hắn đến mang theo đệ đệ Từ ngục giam cùng tần công chi gian con đường kia vòng qua đi, sau đó từ lao đại môn tiến sưởng. Lao đại môn bên này, bởi vì tần thành trọng công người toàn dọn đi rồi, hơn nữa là cuối tuần, người cũng không nhiều. Nhưng bạn nhất muốn đụng tới cá nhân, cũng hảo khoe ra một chút sao. Nhưng cũng đủ mất hứng, con cưới xe đạp xoay nửa ngày, cư nhiên không đụng tới một người. Bất quá, liền ở hắn chuẩn bị quải hướng tiểu bạch lâu thời điểm, liền thấy một chiếc quân màu xanh lục xe dịp. Đó là chữ nhăm xe, nơi này có V nút cờ. Phỏng chừng hắn là đi thượng về nút cờ, mới ngừng ở nơi này. Đây là cái hảo khoe ra người, Tom lập tức cơi xe đạp liền đi qua, kết quả tới rồi trước mặt, không nhìn thấy chử nham, ngược lại thấy một người, liền uốn gối quỳ gối chử nham xe phía dưới, xem như vậy. Hắn cư nhiên ở hướng chử nham xăm lốp thượng tạp cái đinh. Đó là một cái tóc buồn thẻ trên người đặc biệt dơ, khoát một kiện lạn da dê áo, đôi mắt lại thâm lại đại, hơn nữa xem khởi giống nhau từ đặc biệt đáng sợ người, loại người này nhưng không giống người tốt. Tom nao một tiếng, tâm nói, nên sẽ không như vậy xảo, hắn đụng tới, đúng là cái kia tử vân nam chạy ra đảo phạm đi. Hướng người xăm lốp thượng tạp cái đinh, đây chính là làm chuyện xấu a. Ai, thúc thúc, ngươi đang làm gì? Tom dùng chính mình chân dài một chân đừng ngừng xe đạp, sau đó nói. Người nọ vừa quay đầu lại, thấy một lớn một nhỏ hai hài tử, liền khiển trách một tiếng, cũng ngay. Hắn làn điệu đặc biệt kỳ quái, mềm như đông, hoàn toàn không phải tần châu khẩu âm, lại còn có chấp nhất đinh cái đinh. Cái này Tom nhưng không làm, hướng người lốp xe thượng đinh cái đinh chờ chữ nham khai lên xe, lốp xe vạn nhất bạo, kia chính là muốn ra thai nạn xe cộ. Người có thư giới thiệu sao, người là tam vô nhân viên sao, ta như thế nào không quen biết ngươi à, ngươi có phải hay không từ vân nam chạy trốn tới chúng ta nơi này tới. Tom lại nói, cái kia không nói lời nào, túi đầu, ra tốc đinh cái đinh Dẹ gì, người này không thư giới thiệu, là cái tam vô nhân viên, đánh án Hai người vừa lúc thắng mãn đâu pha lê cầu, Tom liền hô một tiếng. Bìa hiệu, dễ di ná, bởi vì thường xuyên cấp tô anh đỏ mắng, vẫn luôn không dám tàn nhẫn đánh. Hôm nay thắng mãn đâu pha lê cầu, ca, ca lại làm hắn hung hăng đánh. tiêu đương nhiên, bìa hiệu, liền chuyên môn đánh người nọ cái mũi cùng đôi mắt. Người nọ cấp hai đứa nhỏ đánh vài cái, ai không được, đứng dậy, hùng hùng hổ hổ, cư nhiên nhặt lên một viên cục đá, hướng tới Tom tạp lại đây. Tom là cái chuyển biến tốt liền thu. Đương nhiên cưới xe đạp xoay người liền chạy. Người nọ hợp với mấy tảng đá gạch, trong đó một khối loảng xoảng một tiếng liền nện ở Tom trên đầu. Cũng may đúng lúc này, Trừ Nham dẫn theo quần tử trong vê đốt cờ ra tới. Người nọ vừa thấy có đại nhân tới, lúc này mới xoay người, phi giống nhau ra tấn công, chạy. Trừ Nham thúc thúc, vừa rồi có người ở hướng ngươi trên xe An Cái Đinh, kia khẳng định là cái người xấu, chúng ta đem hắn đánh chạy lạp. Tom ngừng xe đạp, xoa đầu nói. Cái mũi đổ máu. dễ dương dị Hùng ba ba, đánh nha. Ý tứ này là người kia bị hắn đánh vỡ cái mũi, cái mũi đều đổ máu. Trừ nham hai tay chống nạnh, nhìn thở hổn hển si si Tom, nhìn nhìn lại dẹ gì đột nhiên quay đầu lại, liền đặng một chân xe dịp, con mẹ nó. truy người sao thúc thúc, mau lái xe đuổi theo đi. Tom thực sốt ruột. Trong chốc lát lại nói, ta phải đi thân cận đâu. Trừ nham cư nhiên không đổi không tào nói. Hắn chẳng lẽ không tức giận. Tom cảm thấy rất kỳ quái. Trừ nham hôm nay, Là bởi vì Tô Anh đảo cấp quân khu gọi điện thoại, chuyên môn tới tần thành nhẹ nhà xưởng thân cận. Tuy rằng ngày hôm qua hắn vẫn luôn nói cự không chịu thân cận, nhưng là Tô Anh đảo ở điện báo cũng nói, cái kia thân cận nữ đồng chí vừa không là tần lộ, cũng không phải Tô Tiểu Nga, mà là một cái khác nữ đồng chí. Dựa theo chính sách, hắn cần thiết nhìn thấy một mặt. Hiện tại, ở đại tá cấp bậc quân khu cán bộ, hắn là duy nhất cái không có kết hôn. Hắn hôn nhân cũng là cái lao đại khó, cao tư lệnh chuyên môn lệnh công chế, làm hắn tới thân cận. ai biết con mẹ nó, này trên đường cũng có người cho hắn ngang chân. Bất quá cái kia cho hắn lốp xe đinh cái đinh người là ai người, tuy rằng chạy, nhưng chử nham biết là ai phải tới. Người kia chính là Tô đi tới. Tô đi tới ở phía trước 7 năm gom tiền vô số, hiện tại có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc nhất có tiền kẻ có tiền, hơn nữa hắn tiền tàng quá hảo. Tô mạn cùng hắn kết hôn kỳ thật đã 2 năm, đến bây giờ cũng không biết hắn tiền cùng chính mình lược tới tài phú đều giấu ở chỗ nào. Với lúc gần nhất, Trử Nham có cái xuất ngoại việc chung cơ hội. Tên kia nghĩ ra quốc làm trị liệu, thậm chí cùng chử Nham nói, chính mình nguyện ý ra mười vạn khối, làm Trử Nham dẫn hắn suất ngoại. Trái với chính sách sự tình chử Nham đương nhiên không làm, chẳng sợ Tô Mạn tự mình chạy vài tranh hồng Nham, tới giúp Tô đi tới nói rất nhiều lần tình. Thậm chí, Tô Mạn thực mật mờ cùng chử Nham nói qua, hắn muốn thế nào nàng đều có thể, chỉ cầu hắn đem nàng cùng Tô đi tới đưa ra quốc loại này lời nói, nhưng chử Nham vẫn là không đáp ứng. Ngược lại Bởi vì Tô đi tới tài đại khí thô, tiền nhiều đến là, hắn còn hướng Tô đi tới đẩy mạnh tiêu thụ quá chính mình xá lợi tử. Không sai, chính là treo ở dẹ gì trên cổ kia viên viên đạn, bên trong có một viên xá lợi tử, chử nham làm Tô đi tới mua kia viên xá lợi tử trở về, quải một quải, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu đâu. Đây cũng là chử nham vẫn luôn tưởng trộm rẽ gì kia viên viên đạn nguyên nhân. Hắn không phải tưởng trộm viên đạn, là tưởng trộm viên đạn xá lợi tử, bán cho Tô đi tới. Nhưng là Tô đi tới khẳng định không làm sao, hắn vẫn là tin tưởng khoa học, tin tưởng đến em mở quốc đội thận mới là chính mình duy nhất đường ra. Mà vừa lúc lúc này, chữ nham dám cam đoan, chính mình thậm chí đều không có đơn độc cùng Tô Mạn ở Trung Quá, mỗi lần gặp mặt đều là có công khai, cũng là ở có người trường hợp. Kết quả đâu? Hiện tại Tô Mạn tựa hồ vẫn luôn ở khắp nơi tản, nói chính mình nguyên lai thiếu chút nữa cường bạo quá nàng. Thiếu chút nữa, khẳng định chính là không có ý tứ, nhưng đồng thời cũng là có cái kia ý, ý tứ ý tứ. Trời đất chứng giám, từ khi cùng Tôn lẳng lặng ly hôn đến bây giờ, vì không bởi vì tác phong vấn đề mà bị khai trừ ra bộ đội, trừ nham liền nữ nhân tay cũng chưa chẳng qua, huống chi Tô Mạn. Cho nên hiện tại là, Tô Mạn không chứng cứ, lại mỗi ngày ở khắp nơi gieo hạt hắn lời đồn. Trừ nham rõ ràng biết, nhưng còn cố tình không có biện pháp ngăn cản bọn họ, bởi vì hắn nguyên lai, xác thật cùng Tô Mạn lui tới rất mật. Kỳ thật Tô Mạn cùng Tô đi tới, chính là bởi vì hiện tại không nháo dê mệnh, sợ bọn họ phải bị người thanh toán. muốn dùng loại này phương pháp bức trừ nham dẫn bọn hắn hai xuất ngoại trốn chạy trừ nham đương nhiên không có khả năng đáp ứng cho nên gần nhất tô đi tới bắt tay đều dôi đến tần châu tới hôm nay cho hắn bánh xe thai đinh cái đinh người, tuyệt đối là tô đi tới thủ hạ hắn như vậy làm cũng thật muốn đem trừ nham cho táo vừa lúc gần nhất trừ nham muốn cùng tiến sĩ cùng đi thủ đô việc chung chờ hắn đi cần thiết đến bắt dứt tô đi tới cái kêu hoạt tử nhân thẩm tách cơ nhấm chết hắn cái vương bắt đản không nói đến cái này Nguyên lai like vẫn luôn, chữ nham đều đặc biệt chán ghét tiểu dẹ di, từ một tháng thời điểm liền đoạt hắn viên đạn, đánh trả kính nhi đại, hung ba ba, ai lấy cái ná đánh người. Hắn cũng không thích tiểu Tom, một tiểu dương ngai con, cả ngày nghe radio, còn gia nhập đoàn thanh niên cộng sản, miệng lươi chân tru, một sống thoát thoát tiểu vua định nọt. Nhưng này con mẹ nó quả thực, Tom trên đầu cái kia đại bao đỏ rực, còn ở tiếp tục hướng lên trên cổ, mắt thấy đều phải cổ thành một cái rác. Hai hải tử không khóc cũng không gọi, cười liệt miệng nhìn hắn hôm nay nếu không phải này hai hùng hai tử hắn giải xong ngâm thẻ ra cái gì cũng không biết liền như vậy đem xe khai ra đi như vậy nhiệt thời tiết tốc độ xe thêm lên xăm lốp một bạo hắn tuyệt đối đến bởi vì thai nạn xe cộ mà toi mạng này hai tiểu hùng hai tử tom trên đầu một cái bao cổ trước còn treo một cái cặp sách to dẹ gì lấy cái tiểu ná đắc ý rào dạc hai tiểu ra hỏa liền cứ như vậy đem chửi nhang mệnh cấp cứu hai trăm trứng gà tô anh đào hiện tại văn phòng Là đã từng tống luôn văn phòng, đương nhiên trang điện thoại. Hôm nay là cuối tuần, nhưng nàng còn ở văn phòng, bởi vì nàng vẫn luôn đang đợi thủ đô bên kia, Quảng Giao sẽ chuẩn bị ủy ban điện thoại, một khi thủ đô tới điện thoại, liền ý nghĩa nàng có thể thượng thủ đô đi tham gia đấu thầu. Với lúc hiện tại là nghỉ hè, tiến sĩ cũng có công tác muốn thượng tranh thủ đô, mà la hành đâu, cũng vẫn luôn muốn cho Tom đi một chuyến, cho nên Tô Anh đảo đối lần này đấu thầu đặc biệt coi trọng. Mượn này, cả nhà có thể cùng đi tranh thủ đô Điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Anh Đào lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Uy, Tô Sưởng trưởng, là ta nha, Tô Mạn, Người còn nhớ rõ ta sao? Hai ta nhận thức, đối diện nói, Tô Mạn, nghe Chử Nham nói Tô Mạn cùng Tô đi tới kết hôn, kia hiện tại chính là nàng đại tẩu. Bất quá Tô đi tới là cái thận bệnh hoạn giả, theo Tô Anh Đào sở hiểu biết, dễ hiểu y học tri thức, giống Tô đi tới cái loại này trình độ thận bệnh hoạn giả, cùng một phế nhân không có gì hai dạng. Tô Mạn cùng hắn kết hôn, hẳn là cũng chỉ tính cái trên danh nghĩa phu thê, liền không biết Tô Mạn đổ cái gì. Tô Anh Đào cũng không nói chuyện, liền muốn nghe xem Tô Mạn muốn nói cái gì. Tô Sưởng Trưởng, trừ nham hôm nay có phải hay không đi các ngươi sưởng. Có chuyện này nhi, ta vẫn luôn không cùng ngươi đã nói, hôm nay muốn nói với ngươi. Tô Mạn ở điện thoại, thanh âm nghe tới thút tha thút thít, thấp giọng nói. Tô Anh Đào lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn nói hắn cường bạo quá ngươi, ta đã biết, tài kiến. biết đó là đống cấp chó còn muốn dẫm nàng không phải xứng đáng đừng đừng tô sướng trưởng ngươi đừng quại điện thoại nha là về tiến sĩ sự tình ngài biết không tiến sĩ tính toán thông qua trừ anh đem chính mình ở em ở quốc mỹ liên chữ tài khoản thượng 20 vạn mỹ kim toàn nói ra quay lại quốc nhưng là mỹ kim đổi luật cũ lang liền phải thượng 30% phần trăm thuế lại từ đồng thờ giảng đổi thành nhân dân tệ còn muốn thu 30% phần trăm thuế như vậy xuống dưới hắn có thể bắt được tay chỉ có 6 vạn mỹ kim hai ta nhận thức, ta chính là muốn nói với ngươi, ta cảm thấy tiến sĩ cùng trừ anh hai, quan hệ giống như không đúng lắm. tô mạn vội vàng nói, tô anh đảo cười lạnh một tiếng, nói thanh ta đã biết, lập tức liền đem điện thoại cấp treo. Tân thành trọng công hiện tại phải tiến hành một vạn tính bằng tấn bàn rèn cơ thực nghiệm, yêu cầu mấy chục vạn tài chính, mà một khi bàn rèn cơ kiến thành, hoa quốc liền có thể tự chủ sinh sản tàu sân bay. tô mạn gọi điện thoại, hiển nhiên là tưởng châm ngỏi tô anh đảo cùng tiến sĩ quan hệ, nhưng là. Tô Anh Đảo có thể không hiểu biết chính mình trưởng phu sao. Đó chính là cái đồng đốc hận không thể đem chính mình ép hồ, dùng để phát triển quốc gia xây dựng đồng đốc. Đương nhiên, hiện tại nàng vội vã từ công nghiệp bộ thẩm thỉnh nâng đỡ tài chính, muốn kiếm càng nhiều tiền, kỳ thật cũng là tưởng đem nó đầu đến tần thành trọng công, sớm ngày đem bàn rèn cơ sinh sản ra tới. Nàng tuy rằng ở Hoa Quốc, là cái lại bình thường bất quá người, nhưng tiến sĩ không cũng nói, phi phạm sự tình, đều là bình phạm người làm. Có lẽ. Đương tiến sĩ trợ giúp vệ tinh xưởng đem vệ tinh phóng trời cao lúc sau, hắn còn có thể vì quốc gia sáng tạo tàu sân bay, không làm, người như thế nào có thể biết được có thành công hay không. Bất quá tô mạn loại người này lý giải không được tiến sĩ, cùng nàng nói này đó vô nghĩa đều là dư thừa. vừa lúc lúc này nàng ở trên lầu nhìn đến chữ nhăm xe, lại nghe thấy dưới lầu có rẻ gì cùng Tom Thanh Âm, vì thế liền xuống lầu, nhân tiện làm Trương Bình An đi kêu một tiếng chính hà, giới thiệu gặp mặt. Bất quá mới xuống lầu. tô anh đào liền ngây dại tom trên đầu thật lớn một cái bao còn đặng xe đạp đang hỏi chử nham chử thúc thúc người đều chạy ngươi vì cái gì không truy a Ngươi thẩm nhi xuống dưới làm nàng giúp ngươi nhìn xem sọ nao đi đại nhân sự tình tiểu hài tử không cần lo cho chử nham nói không phải trử nham không nghĩ truy mà là hiện tại hắn đuổi theo ra đi cũng tìm không thấy người bởi vì mấu chốt là tô đi tới xem tom trên đầu xưng cái đại bao tô anh đào đương nhiên phải hỏi là chuyện như thế nào Còn cùng cùng rẽ gì hai huynh đệ một sướng hợp lại, Bolo Bala liền đem vừa rồi có người cấp trữ nham lốp xe đinh cái đinh truyền này, toàn bộ giảng cấp Tô Anh Đào nghe xong. Lúc này trữ nham thái độ liền đặc biệt vi diệu, Đào không phải nói hắn vội vã thân cận thấy đối tượng, mà là hắn cần thiết thượng thủ đô mới có thể giải quyết sự tình, cho nên hắn không truy cái kia tặc, cư nhiên còn lời nói hàng hồ, cái gì đều không cùng Tô Anh Đào nói. Chỉ nói, thân cận đối tượng đâu, tốc chiến tốc thắng, ta còn có việc nhi, đến đi thủ đô. Có người đánh nhà ta hải tử, ngươi đều thấy, không truy người, không tìm người, ngươi còn tưởng thân cận. Tô anh đảo sờ sờ Tom đầu, hỏi lại. Đây là địa phương nào, là tấn công, là Tom cùng dẹ gì đám hải tử này muốn lớn lên địa phương, quản hắn là ai tay, cũng không nên rôi đến nơi này tới đánh hải tử. Ngươi đều chạy, ngươi nói làm sao bây giờ. Trừ nham khí đi, đi hỏi lại.